Sở Hoan vẫn là không nói, chỉ là một bộ thần bí khó lường biểu tình. Tần tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi nếu là không nói, ta đây nhưng xem ngươi à nếu là thấy cái gì không nên thấy, ngươi nhưng đừng thẹn thùng. Sở hoàn có chút không được tự nhiên, hảo đi, nói cho ngươi. Đây là Xuân Sơn nổi danh trùng trà. Nói cho nàng, hơn nữa cường điệu với trùng cái này tự. Trùng trà. Sâu làm. Cảm giác không tốt lắm. Nàng uống này đó là dùng sâu phao ra tới thủy. Cầm lấy cái ly nhìn nhìn, bên trong đồ vật không giống sâu à, nhưng là một cái một cái, chẳng lẽ là tiểu sâu. Không phải dùng sâu làm, mà là, trải qua sâu ra công ra tới. Sở hoàng tiếp tục nói, hơn nữa trong mắt ý cười càng nhiều. Ra công. Chẳng lẽ, đây là sâu phân. Lĩnh ngộ, tần tranh không cấm cảm thấy có điểm buồn ôn, nàng vừa mới uống lên thật nhiều. Đúng vậy. Bình thường tới nói, là cái dạng này. Sở hoàng cắt đầu, chính là như vậy. Thật sự, khẩu vị quá nặng đi, sâu phân pha chả uống. Kẻ có tiền quả nhiên đều là khẩu vị nặng nhi. Buông cái ly, tần tranh là uống không nổi nữa. Cũng không biết nàng uống lên lúc sau có thể hay không dị ứng. Sở hoàng tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, cầm lấy chính mình cái ly uống một ngụm, xem tần tranh vô ngữ. Đừng uống, lại uống ta nổi giận a quá ghê tởm đều lấy đi đổ. Đem cái ly đẩy ra đi, thần tranh muốn chịu không nổi. Sở hoàn đạm nhiên như gió, mặt mày ý cười nùng, này sâu cũng không phải giống nhau sâu, độc nhất vô nhị sâu, uy thực độc nhất vô nhị lá trà. Lúc sau lên men, sao chế, hong gió, cuối cùng mới được đến này trà. Thanh gan minh mục, hiệu quả đặc biệt hảo. Nếu không, ai sẽ nhảm chán uống thứ này. Có dược dùng ta cũng không uống, quá ghê thởm. Vẫn là cho ta tới nước sôi để nguội đi, chỉ có nước sôi để nguội uống mới yên tâm. Mặt khác hướng bên trong nạp liệu, đều đến xem cẩn thận lại uống, nếu không nói không chừng khi nào liền chúng chiêu. Sở Hoan cũng không phản đối, lại còn có tương đương vui vẻ bộ dáng. Rốt cuộc trước kia đều là tần tranh chơi hắn, ở hắn trong trà phong muối phóng ớt tay, lần này, rốt cuộc đến phiên hắn tới chơi nàng. Quả nhiên, tâm tình vô địch hảo, chơi người sắc thật rất có ý tứ. Tần tranh tất nhiên là không biết sở hoàn là ở báo thù, chỉ là cảm thấy hoàng thành này bang nhân khẩu vị trọng, so vân chiến khẩu vị nhi còn trọng. Hắn hiện tại đã hảo rất nhiều, trước kia là cái gì khó ha ha cái gì, quả thực liền không phải người tắt phong. Thế giới này, kỳ quái người rất nhiều, kỳ quái sự tình cũng rất nhiều. Hơn nữa nàng chính mình liền coi như một cái, đã không hiếm lạ. Có người ra giá trên trời tới đấu giá ải mã, này tin tức ở triều thượng đã truyền khai. Trong chiều nhân sĩ cố ý cũng muốn tham gia đấu giá cùng vân chiến tạo dựng quan hệ gì đó, nhưng là tự cái này giá trên trời báo ra tới sau, liền không ai còn dám động tâm tư. Cũng không phải bọn họ không có tiền, mà là bọn họ không dám lộ tài. Nếu là bị vân cẩm chiêu biết bọn họ cư nhiên còn có lớn như vậy thân ra, khó bảo toàn sẽ không gây họa thượng thân, cho nên vẫn là điệu thấp điểm hảo. Mà vân cẩm chiêu cũng là không nghĩ tới, cư nhiên còn sẽ báo ra giá trên trời tới. Quả thực là vượt qua tưởng tượng. Nếu là này một năm chung, có thể nhiều có mấy lần loại này đấu giá, mỗi lần đều có loại này giá trên trời, tần tranh cũng không biết sẽ kiếm bao nhiêu tiền. Quả nhân à, có một đôi không giống người thường đôi mắt chính là hữu dụng, trảo tiền tài đều một chảo một cái chuẩn, làm người thực sự kinh ngạc cảm thán. Nếu như làm tần tranh đi làm buôn bán, nói không chừng nhi sẽ trở thành đại hiến một thế hệ truyền kỳ nữ thương. Chỉ là này thân phận bãi ở đằng kia không hảo suốt đầu lộ diện, nếu không, vân cẩm chiêu thật đúng là cử đôi tay tán thành. rốt cuộc đều là vân gia nhân, hơn nữa vân chiến nhân phẩm hắn tin được. thiên hạ tiền tài đều tụ tập đến vân gia tới, không có phản đối đạo lý. vân chiến cũng là kinh ngạc, cư nhiên sẽ có người ra như vậy cao giá cả. trước tiên hắn liền cảm thấy này có lẽ là có mục đích, cho nên lập tức người đi điều tra, rốt cuộc là ai ra như vậy cao giá cả. đợi đến tin tức hồi bẩm mà đến. Vân chiến cũng minh bạch, hơn nữa vẫn là cùng minh bạch hai việc. Diệp cổ xuyên quả nhiên là đại thương Diệp ra, hơn nữa, ra như vậy cao giá cả, cùng hắn phân không ra quan hệ. Nếu không, luôn luôn điệu thấp Diệp ra sao có thể sẽ đột nhiên làm nổi bật, ra như vậy cao giá cả. Bất quá cũng hảo, có tối cao giá cả vừa ra, liền còn có thể hướng lên trên năng giá. Đồng thời cũng chứng minh, thần tranh những cái đó hải mã, thực đáng giá. Sau này lại bán giá cũng sẽ không thấp. Diệp cổ xuyên kia hải tử còn tuổi nhỏ nhưng thật ra cũng giảng nghĩa khí, cũng có lẽ là nhiều năm như vậy tới xem quá nhiều, mọi người quá khứ đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Hiểu được tự nhiên so cùng tuổi hải tử muốn nhiều đến nhiều, cho nên tâm tính bất đồng với mặt khác hải tử, làm việc nhưng thật ra rất có đại gia phong phạm. Xem ra ngày sau, hẳn là cũng không phải là thiển trong lao cá. Muốn nói tần tranh giao bằng hữu, cũng là tuệ nhãn cao siêu. Điểm này, Vân Chiến là tương đương tín nhiệm. Chính là có khi kết giao người sẽ có một tí xíu không đáng tin cậy, bất quá hắn đã ở tận lực xem nhẹ, rốt cuộc đã chết một cái đoạn nhiễm. Mà giống sở hoàn, hắn là đại hiến nhân tài, nếu là thật sự đã chết, đối đại yến tới nói là cái tổn thất thật lớn. Tạm thời mới thôi, Vân Chiến vẫn là không nghĩ tôi muốn đem sở hoàn như thế nào. Hơn nữa, sở hoàn cũng còn tính thành thật, so với đoạn nhiễm, hắn muốn điệu thấp nhiều. Người khác chính là không biết Vân Chiến trong lòng có ý nghĩ gì, ít nhất thoạt nhìn, hắn từ đầu đến cuối lạnh như băng, làm người nhìn không ra hắn rốt cuộc là cao hứng vẫn là sinh khí. Tần Tranh càng là không biết hắn trong lòng suy nghĩ, trước mắt mới thôi nàng còn đắm chìm ở kia 20 vạn lượng hoàng kim thượng, như vậy đại một số tiền, chỉ là một con ngựa giá. Hiện tại tổng cộng 5 con ngựa, đến lúc đó không biết có thể vào tay bao nhiêu tiền. Ngắm lại núi vàng núi bạc, Tần Tranh cảm thấy tay đều mềm. Xem ra nàng là thật sự có làm buôn bán tiềm chất. Khó được tới một lần hoàng thành, Tần Tranh cũng đến đi một chuyến trong cung trông thấy Vân Cẩm Chiêu. Hơn nữa, lần này nàng là lần đầu tiên thấy Vân Cẩm Chiêu Hoàng hậu. Trước kia trước nay chưa thấy qua nàng, cũng trước nay không nghe nói qua nàng. Lần này thấy, Tần Tranh cảm thấy cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Là cái rất điệu thấp thực hiền huệ nữ nhân, từ ngũ quan thượng nhìn ra được nàng thực cung dung rộng lượng là cái loại này có thể bao dung hết thể nữ nhân. Hoàng hậu sao, liền yêu cầu như vậy, thần tranh cảm thấy vân cẩm chiêu ánh mắt thực không tồi. Tuy rằng hắn đấy lòng khả năng yêu nhất vẫn là vân chiến mâu thân, bất quá nữ nhân này cũng nên chiếm hưu thực trọng phân lượng. Nếu nàng là cái nam nhân nói, cũng sẽ thích như vậy nữ nhân. Vân cẩm chiêu vẫn là dáng vẻ kia, thấy thần tranh, hắn tươi cười đầy mặt, nói thẳng Tần tranh lần này mua bán muốn đại kiếm. Tần tranh cũng thản nhiên tiếp thu hắn khen, trong lòng cũng càng thông khoái, xem ra nàng thật đúng là làm buôn bán tài liệu. Còn muốn nhiều bằng 10 hoàng thúc cho ta tuyên truyền A, nếu không, này mấy con ải mã cũng nâng không đến như vậy cao giá cả. Tần tranh cũng khen tặng hắn, cứ việc hơn phân nửa, nàng vẫn là cảm thấy đều là chính mình công lao. Vân Cẩm Chiêu cười khẽ, gật gật đầu, cứ việc lời này không có gì thành ý, ta coi như ngươi là thiệt tình thực lòng đi vốn dĩ chính là thiệt tình thực lòng, không một chút giả dối. Đôi mắt trở to, nàng nếu chân thành lên, kia thoạt nhìn tuyệt đối không bất luận cái gì hư tình giả ý. Vân Cẩm Chiêu Hoàng Hậu vẫn luôn mặt mang mỉm cười, động tác thản nhiên cho bọn hắn thêm trà, một chút cũng nhìn không ra nàng là này hậu cung thân phận cao quý nhất nữ nhân. Đại yến nhà giàu nhiều đếm không xuể, mở miệng liền ra như vậy cao giá cả, thật sự làm chấm ngoài ý muốn. Ngay thường nộp thuế khi cũng thu không đến nhiều như vậy, xem ra muốn từ này đó thương gia trong tay lấy tiền vẫn là đến yêu cầu động động đầu góc mới được. Vân cẩm chiêu rất là thở dài, thay đổi một loại phương pháp, bọn họ liền chắp tay đem tiền đưa tới. Thu thuế thời điểm, các loại báo chứng đều là thấp nhất, còn tưởng rằng toàn bộ đại yến thương gia đều kinh tế đỉnh trệ đâu? Kia đương nhiên, nhà mình tiền đều không nghĩ móc ra tới cấp người khác. Nếu là ta có như vậy đại thân gia. Ta cũng không nghĩ mỗi năm đều lấy ra như vậy nhiều tiền tới cấp triều đình, giao cao thuế triều đình cũng sẽ không khen thưởng. Thần tranh thẳng thán, trong lúc nói chuyện cũng không tưởng nhiều như vậy. Vân Cẩm Chiêu nhìn nàng, nhưng thật ra hơi có chút nghiền ngóng nhi, chẳng lẽ nộp thuế không phải hẳn là sao? la hẳn là a, chính là kiếm tiền càng nhiều người liền giao càng nhiều, vì triều đình làm như vậy đại công hiến, còn không có được đến một chút hồi báo. Không bằng à. Liền ở Hoàng Thành xây lên đỉnh đầu hoa sen tòa, mỗi năm ai giao thuế nhiều nhất, liền đem tên khắc lên đi. Toàn bộ Hoàng Thành người đều xem tới được, như vậy liền có động lực. Loại này có thể làm nhân tâm đế hư vinh được đến thỏa mãn sự tình, cùng đấu giá nàng ải mã là một chuyện nhi. Vân Cẩm Chiêu bông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp này không tồi, nếu là nhà ai thuế giao cho lịch sử tân cao, chấm liền đưa hắn điểm cái gì. Như vậy, có thể càng có động lực. Đúng vậy. Ngài thân thủ để cái tự gì đó, đây là nhất thật sự khích lệ. Thần tranh khai hỏa chỉ, này liền đúng rồi. Thông minh. Vân cẩm chiêu gật đầu, nhìn Tần tranh, không nghĩ tới nàng này đầu nhỏ dưa thật là trang rất nhiều đồ vật. Thần tranh thản nhiên tiếp thu khích lệ, nàng vốn dĩ liền thông minh. Ngồi ở bên người nàng Vân chiến môi mỏng khẽ nhết, nàng là cái loại này đầu đống nhiên nóng lên loại hình. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Chỉ là mỗi lần vừa khéo nói đều là người khác thích nghe. Lần này cũng thực vừa khéo, nói đều là Vân Cẩm Chiêu không thể tưởng được. Ai, lần này ra như vậy giá cao tiền, rốt cuộc là ai a? Đại Yến lớn nhất hộ. Thần tranh mở to hai mắt, nàng rất tò mò a. Không tính là lớn nhất hộ, nhưng nếu nói phú khả địch quốc cũng không khoa trương. Vân Cẩm Chiêu là cái này quốc gia chủ nhân, còn có người so với hắn còn phải có tiền. Kỳ thật trong lòng cũng là có điểm không thoải mái. Hoa Nga, như vậy có tiền, 20 vạn lượng hoàng kim cũng coi như không thượng cái gì. Mười hoa thúc, không bằng đến lúc đó ngươi cho ta lộng cái kẻ lừa gạt, chuyên môn lên nào hào giá cả, này cuối cùng giá không chuẩn có thể phiên thượng mấy phen. Thần tranh lại toát ra một cái chủ ý tới. Vân Cẩm Chiêu hơi hơi nhúng mày, nếu là cuối cùng giá cả quá cao, người nọ không mua, cuối cùng có phải hay không phải châm trả tiền. Cái này nhưng đến thương lượng hảo. Còn dùng lo lắng cái này. Có ta này đôi mắt đâu, mười hoàng thúc còn sợ ngươi sẽ xuất tiền túi. Xem ta ánh mắt hành sự, đến lúc đó ta nói đỉnh, liền không cần kêu giới. nay tính cái gì vấn đề sao? Nói cũng đúng, có thể, cái này vội chấm rút. Vân Cẩm Chiêu gật gật đầu, loại này vội hắn vẫn là có thể rút. Đúng rồi, còn không có nói cho ta đâu, cái kia khai giá trên trời chính là ai a nàng rất muốn biết đâu. Vân Chiến nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi nhận thức. Nhận thức? Ta giống như còn không quen biết đặc biệt có tiền người đâu. Trước trước mắt, Tần Tranh cảm thấy không thích hợp như A, nàng không quen biết kẻ có tiền A. Diệp Cổ Xuyên. Vân Chiến rốt cuộc nói cho nàng, hắn đã điều tra chứng thực, Diệp Cổ Xuyên chính là cái kia đại hiến phía đông nhà giàu, Diệp ra tiểu công tử. Hơn nữa, Diệp ra chỉ có hắn một cái hải tử. Đôi mắt trận to, Thần tranh nhìn chằm chằm vân chiến, thật sự. kia tiểu tử thật là nhà có tiền hài tử. Ta thật là có kết giao kẻ có tiền mệnh A. Nho nhỏ một tiểu hài nhi, cư nhiên là diệp gia hài tử. Cho nên, diệp gia có thể khai ra như vậy cao giá, cũng có lẽ là diệp cổ xuyên ý tứ. Vân chiến cảm thấy này rất có khả năng. Thần tranh gật gật đầu, này khả năng tính lớn, tiểu tử đủ nghĩa khí. Đại nguyên soái. Ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng rộng rãi. Mười hoàng thúc, ngươi phát hiện không? Tần tranh mi mắt cong cong, nàng là thật cảm thấy vân chiến có biến hóa. Nếu là trước đây, liền tính không gọn gàng dứt khoát nói, cũng sẽ ở lời nói chi gian biểu đạt ra tới. Vân Cẩm Chiêu phân biệt nhìn nhìn hai người bọn họ, theo sau nói, này diệp cổ xuyên là cái hải tử. Một lời chúng đích. Tần tranh cũng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Mười hoàng thúc, ngài không hổ có thể đương hoàng đế, lợi hại. Dơ ngón tay cái lên, tần tranh quay đầu nhìn vân chiến, nàng lúc này cũng minh bạch. Vân chiến mặt vô biểu tình, liền tính bị vật trần, hắn cũng thản nhiên thực. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện nhi, còn tuổi nhỏ, này tư tưởng cùng đại nhân vô dị. Cho nên nói à, giống chúng ta loại này không giống người thường người, đều là đáng giá kết giao tín nhiệm. Mười hoàng thúc, ngài nói đúng không? Khen chính mình, còn phải được đến người khác nhận đồng. Vân cẩm chiêu gật gật đầu. Thuận thế khen nàng cũng không có gì không thể, càng hướng hồ, tần tranh sắc thật là cái không tội hại tử. Vài vị nếm thử này trà đi, lạnh liền không hảo uống lên. Vân Cẩm Chiêu Hoàng Hậu đem nấu trà ngon nhất nhất đảo thượng, nhu thanh tế ngữ, nàng thanh âm rất tếm hai. Đây là cái gì trà? Không phải là kỳ quái sâu trà đi. Sở hoang ngày đó mời ta uống trà, thằng ngãi này tổn hại thực, cư nhiên mời ta uống sâu trà. Nhìn cái ly nước trà. Tần tranh một bên lắc đầu thở dài. Đương nhiên không phải. Đây là trà xuân sơ tỉnh, hồi cam lâu dài. Hoàng hậu ôn nhu nói, mỗi cái tự từ miệng nàng nổ ra đều giống như sướng ra tới giống nhau. Cứ việc xem nàng đã năm du bốn mươi, nhưng lại dường như tiểu cô nương giống nhau. Vậy là tốt rồi. Thần tranh yên tâm, sau này uống trà nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Cầm lấy chén trà, thần tranh trước nghe nghe, cảm thấy này hương vị có điểm quái quái. Quay đầu nhìn thoáng qua vân chiến, hắn uống thực bình tĩnh, dường như không cảm thấy hương vị quái. Thần tranh chấp trước mắt, nàng cái múi ra vấn đề. Đem cái ly tiến đến bên miệng, uống một ngụm, nước trà nhập khẩu, kia kỳ quái hương vị liền càng kỳ quái. Hơi hơi nhăn lại mày, nàng tưởng phun ra đi. Dương mắt nhìn thoáng qua hoàng hậu cùng vân cầm chiêu, cuối cùng nàng vẫn lan nuốt xuống đi, kia kỳ quái hương vị từ hết hầu vẫn luôn lan tràn đến dạ dày, thật sự hảo kỳ quái a không hảo uống sao. Xem thần tranh kia biểu tình, hoàng hậu mỉm cười hỏi. Thần tranh lấp đầu, ta sẽ không phòng trà, cảm thấy sở hữu trà hương vị đều giống nhau. Vân chiến nhìn thoáng qua nàng, theo sau đem nàng trong tay chén trà lấy đi, cảm thấy không hảo uống liền không cần uống lên. Này không cần miễn cưỡng. Thần tranh nhìn hắn hì hì cười, cảm tạ a. Vân chiến môi mỏng khẽ nhếch, dơ tay sờ sờ nàng đầu, sùng ái chi tình buộc lộ ra ngoài. Vân Cẩm Chiêu cùng hắn Hoàng hậu nhìn nhau cười, loại này hình ảnh thật là rất tốt đẹp. Sắp tới buổi chiều, Thần Tranh cùng Vân Chiến rời đi hoàng cung. Trên đường, Thần Tranh vô vẻ dạ dày, vẫn là cảm thấy kia kỳ quái hương vị lan tràn ở hiết hầu cùng dạ dày, không phải thực thoải mái. Vân Chiến, ngươi nghe nghe ta trong miệng có phải hay không còn có kia nước trà hương vị? Nói, nhón mũi chân ngửa đầu hé miệng, nhất định phải Vân Chiến nghe nghe. Vân Chiến hơi hơi cúi người. Thật sự nghe nghe, sau đó lắc đầu, không có. Bất quá có bánh hạt rẻ mùi vị, ngươi vừa mới ăn quá nhiều. Tần tranh nhíu môi, một lần nữa đi đường, dù sao kia trà hương vị quái quái, đại khái là ngày đó sở hoàn cho ta uống kia sâu trà uống. Hiện tại cảm thấy sở hữu trà đều có mùi lạ. Chép chép miệng, tần tranh tiếp tục vớt ve dạ dày, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Ngươi trước kia mấy lần cấp sở tương trà trung phóng gia vị, Lần này hắn chỉ là đánh trả Vân Chiến công bố đáp án Cũng làm tần tranh bừng tỉnh đại ngộ Đúng vậy, ta đem này Cha nhi cấp đã quên Sở hoàn là cố ý người này thật là đủ tổn hại a Bất chi bất giác liền báo thủ Nàng thật đúng là coi khinh hắn Giơ tay sờ sờ nàng bối Vân Chiến cho thành ý không đủ An ủi Ai làm nàng trước hám hại sở hoàn Cho nên mới sẽ ra nhiều như vậy Cắt không ngừng sự tình Bất quá thoạt nhìn, nàng hoàn toàn liền không biết Đây cũng là để cho người nghiến răng nghiến lợi lại bất đắc dĩ. Diệp cổ xuyên tiểu tử này thật là đủ ý tứ, cư nhiên một mở miệng liền cho ta khai như vậy cao giá. Quá mấy ngày nói không chừng nhi hắn sẽ đến, đến lúc đó ta phải hảo hảo chiêu đái chiêu đái hắn. Cũng làm tất cả mọi người nhìn xem, có thể khai ra giá cao tiền mua ta đổ vật người, sẽ có làm ta tỏa thượng tân cơ hội. Đây cũng là cái manh lưới. Tuy ngươi, vân chiến hiện tại mặc kệ vì nàng lăn lộn cười tủm tỉm nhìn hắn một cái tần tranh thân mình một tay rửa vào trên người hắn đại nguyên soái đến lúc đó ta kiếm lời đồng tiền lớn ngươi nhưng đừng ghen ghét ta không ghen ghét liền trông cậy vào ngươi ở ta đói khổ lạnh lẽo khi có thể thưởng cho ta mấy cái tử nhi vân chiến đạm thanh nói phối hợp nàng cũng phối hợp một chút thành ý đều không có này chút lòng thành đi theo ta nói bảo đảm ngươi áo cơm vô ưu có thịt ăn không chuẩn một cao hứng Lại cho ngươi sinh đứa con trai. Nàng này người giàu có đến chỗ nào đi tìm. Tìm cũng tìm không thấy. Mặt mày gian hiện lên ý cười. Vân chiến nâng lên cánh tay ôm lấy nàng. Ngươi có thể đều chính mình thu phục Thu phục Còn lại đều thành. Sinh hài tử chuyện này giống như không thành. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý dưỡng người khác hài tử. Vậy không nhọc phiền ngươi. Ta đi tìm người khác hỗ trợ. Cười hì hì nói. Được đến là vân chiến một cái tát. Ôm đầu. Thần Tranh cười không ngừng, "Đừng nóng giận, nói giỡn. Ngươi chụp ta như vậy trọng làm gì? Chúng ta đều ghê tởm." Xoa xong rồi đầu lại xoa xoa dạ dày, "Phạm ghê tởm." Vân Chiến hơi hơi nhướng mày, rời đi thực mau a." "Đúng vậy, chính là ngươi đem ta đánh ra tật xấu tới, ngươi phụ trách." Xoa dạ dày, một bên vượt qua cửa cung, mắt thấy xe ngựa liền ở phía trước dừng lại, chính là kia ghê tởm kính nhi lại mãnh liệt mà đến. Chợt dừng lại bước chân, Tần tranh ngửa đầu nhìn vân chiến, đôi mắt cũng mở đại đại, vân chiến, ngươi thật sự đem ta chuột phun ra. Dứt lời, nàng xoay người chạy đến cung tường căn nhi, đỡ vách tường nôn mửa lên. Nàng này đột nhiên nôn mửa lên, khiến cho vân chiến cũng sử sốt, quá mức đột nhiên, có như vậy trong chốc lát vân chiến cho rằng nàng là trang. Nhưng ngay sau đó xem nàng là thật sự ở phun, vân chiến nháy mắt luôn uống, thật tưởng hắn đem nàng chuột hỏng rồi. 123 Trước tiên báo trước ma nữ đã đến. Tần nhị, ngươi không có việc gì đi. Bước nhanh đi qua đi, vân chiến vô nhẹ nàng gối hắn này một phách, nàng phun đến lợi hại hơn. Tuy rằng là nôn mửa, bất quá tần tranh lại cảm thấy thoải mái thực, vừa mới vẫn luôn cảm thấy dạ dày không thoải mái, kia trả kỳ quái hương vị nấn ná ở hết hầu gian. Hiện tại đều nhổ ra, thật là quá thoải mái. Không có việc gì. Nhân cơ hội vây vây tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sau đó kế tiếp tiếp theo phun, vân chiến đỉnh mày nhiễu chặt, đây là không có việc gì, không có việc gì người sẽ nôn mửa không ngừng. Đi ngang qua cung nhân nhìn thấy, vội vàng đưa tới trà xanh, vừa mới cảm thấy phun đến không sai biệt lắm tần tranh đứng lên, quay đầu nhìn lên, dạ dày lại là một trận cuộn cuộn, lấy đi lấy đi. Lại là trà, nàng hiện tại liền không thể thấy nghe thấy này trà hương vị, đều án sở hoàn, kia sâu trà đem nàng ghê tẩm đến bây giờ di chứng còn thực nghiêm trọng. Cung nhân thực vô tội, vài phần khiếp đảm đem trà xanh lấy đi, nghĩ nghĩ lại chạy nhanh phân phó mặt khác cung nhân, đi lấy nước trong tới. Cung nhân ở hiên lặng trong cung chạy như điên, bất quá một lát lại cấp đưa tới nước trong, lần này, rốt cuộc như tần tranh ý. Lấy quá cái ly xuống súc miệng, lúc sau manh rót mấy khẩu, thoải mái nhiều. Không cấm thật dài thở ra, nàng nhưng thật ra đầy mặt thần thanh khí sảng, ta không có việc gì. Bất quá khả năng muốn phiền toái các ngươi, này một quán phải các ngươi thu thập. Chỉ chính là chính mình nôn, nàng là thật nhịn không được, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này phun. Cung nhân lập tức túi đầu không lưng, tỏ vẻ này hoàn toàn không phải chuyện này. Lại nói, căn cứ vân chiến cùng tần tranh thân phận địa vị, bọn họ có thể cho thu thập nôn, kia cũng là vô thượng vinh hạnh. Vân chiến như cũ ninh đỉnh mày nhìn tần tranh, phun xong rồi thì tốt rồi. nay quá quỷ dị. Ngươi thật không có việc gì. Cái này làm cho người rất khó lý giải, chẳng lẽ là thân thể của nàng lại ra vấn đề. Thật sự không có việc gì, ngươi xem ta a, giống có việc nhi bộ dáng sao. Nửa mặt làm hắn xem, nàng thật sự hảo vô cùng. Cửu vương gia, cửu vương phi, không bằng nô tài đi tranh thái y hệ viện, thỉnh thái y qua phủ vì cửu vương phi nhìn một cái. Cung nhân tận dụng mọi thứ, hơn nữa cắm thật sự chuẩn, vân chiến đang có ý này. Hảo. Đi thôi. Vân Chiến hơi hơi cắp đầu, theo sau nắm Tần Tranh rời đi. Tần Tranh mặc hắn lôi kéo đi, hoàn toàn không có việc gì nhân nhi bộ dáng, nàng thật sự cảm thấy khá tốt, phun xong rồi liền thoải mái. Không cảm thấy là thân thể của mình xảy ra vấn đề, chính là bởi vì ngày đó sở hoàn sâu trà cho nàng để lại bóng ma, cho nên hiện tại mới có thể đối trả như vậy mẫn cảm. Lôi kéo Tần Tranh lên xe ngựa, lần này Vân Chiến cũng không cưới mã. Cùng nàng cùng ngồi xe ngựa trở về. Ngồi ở hắn đối diện, mặc hắn đôi mắt như la dè bắn phá giống nhau nhìn quét chính mình, nàng hiện tại cảm giác tốt không thể lại hảo, bị hắn xem cũng không có gì. Còn tưởng phun sao? Xe ngựa ra hoàng cung, xe ngoại ồn ào náo động dần dần truyền vào trong xe ngựa, bất quá Vân Chiến Phảng phất giống như nghe không thấy, sở hữu lực chú ý đều ở trên người nàng. Thần Tranh lắc đầu, không nghĩ, vừa mới chính là bởi vì uống lên kia khẩu trà Hiện tại ta vừa nhớ tới nước trà hương vị liền cảm thấy khó chịu. Đều án sở hoàn, kia sâu trà quá ghê tởm, phỏng chừng ta phải hoán thật lâu mới có thể hoán lại đây. Đem sở hữu đều an vạ sở hoàn trên đầu, cũng không biết sở hoàn hiện tại có hay không đánh hắt xì. Làm thái ý ghê nhìn xem, có phải hay không ngươi thân thể lại ra vấn đề. Thứ qua tân nhiên, nàng vẫn luôn không sinh quá bệnh. Tuy là cảm thấy có thể là bởi vì những cái đó vô tri bá tánh cung phụng nổi lên tác dụng, nhưng cũng đích xác có điểm ta môn. Không chuẩn hiện tại là ta bệnh lại khởi, vẫn là làm thái ý để nhìn xem mới yên tâm. Thần tranh nún nút bay, nàng cảm thấy chính mình hảo thật sự. Bất quá vân chiến muốn cho thái y để xem, vậy xem lâu, nàng đồng ý làm thái ý để xem qua, vân chiến cũng liền an tâm rồi, miễn cho hắn hoài nghi này hoài nghi kia. Xe ngựa hồi phủ. Trên đường vẫn là có rất nhiều tín đồ ở đi theo, đại bộ phận đều là phụ nữ, dù sao các nàng cũng không sợ, liền phảng phất giống như truy tinh fans dường như, đi theo thần tượng chạy. Thần Tranh nhưng thật ra rất muốn mở ra cửa sổ cùng các nàng chào hỏi một cái, bất quá nhìn Vân Chiến kia một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nàng cũng đánh mất ý niệm. Lập tức, vẫn là đến trước trấn An Hảo vị này đại tiên nhi, nếu không, nàng làm cái gì đều làm không tốt. Trở lại vương phủ, đội thân vệ đều ở trong phủ, bất quá lại là không thấy cố thượng văn bóng dáng. hắn nếu là không ở, nơi đi cũng căn bản không cần ngờ vực. kia khẳng định là đi xóm cô đầu tìm việc vui đi. Vân chiến hiện tại để ý tới không được nhiều như vậy, lôi kéo tần tranh tiến vào đại sảnh, chờ thái y về tới. thái y về tới cũng mau, cơ hồ là bọn họ chân trước mới vừa ngồi xuống, sau lưng liền đến. phòng trưng này lao thái y kia cũng là điên cuồng lên đường tới, man chắn hãn. Bất quá nghĩ đến hắn cũng là không dám chậm trễ, rốt cuộc lần này chính là Cửu Vương khâm điểm. Lao thần gặp qua Cửu Vương gia, Cửu Vương phi. Hành đại lễ, vị này thượng tuổi thái y y ở lễ nghĩa chu toàn, liền sợ sẽ bị Vân Chiến lấy ra tật xấu tới. Xin đứng lên. Thỉnh cầu Kim Thái y cấp Vương phi nhìn một cái, nàng chính là sinh bệnh. Vân Chiến vẫn là kia vô biểu tình bộ dáng, nhìn không ra cao hứng vẫn là không cao hứng đúng vậy kim thái y yê con hồng thuốc lại đây lấy ra lóc gối cấp tần tranh xem mạch tần tranh thản nhiên làm thái y yê xem mạch một bên ngưỡng mặt nhìn vân chiến nhìn hắn kia tập trung tinh thần hình dáng nàng vẫn là nhịn không được muốn cười thật là rất đầu, giống như nàng thật sự ẩn tàng rồi cái gì bệnh nặng giống nhau vân chiến là thật sự lo lắng rốt cuộc này gần một năm nàng cũng chưa sinh bệnh nếu thật là sinh bệnh cũng không biết sẽ có bao nhiêu trọng sau một lúc lâu Kim thai y ghi lấy ra tay, theo sau đứng dậy chắp tay nói, Cửu vương ra, Cửu vương phi thân thể thực hảo, không có bất luận cái gì chứng bệnh. Tần tranh mi mắt cong cong, một bộ chính là như thế bộ dáng, nàng liền không có bệnh sao, nhìn vân chiến như vậy nhi giống như còn thế nào cũng phải nàng bị bệnh mới bỏ qua bộ dáng. Thật sự, vân chiến có chút hoài nghi. Hồi Cửu vương ra, lão thần làm nghề y y 50 mấy năm, hẳn là không sai được nếu là cựu vương gia còn còn nghi vấn cũng có thể đem thái y yểm viện mặt khác thái y yểm triệu tới kim thái y yểm này một đống tuổi bị như vậy hoài nghi trong lòng vẫn là có khó chịu không cần ta không có việc gì đa tạ kim thái y yểm phiên thái ngươi chạy như vậy một chuyến tới nho nhỏ tâm ý không thành kính ý tùy tay tần tranh tử trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu tới nhét ở kim thái y yểm trong tay kim thái y chối từ hạ Theo sau thu lên, cảm tạ vân chiến cùng tần tranh sau, thu thập khởi hỏm thuốc rời đi. Tần tranh ngồi ở ghế thái sư, kiều chân bắt chéo thoải mái đến không được, đã sớm nói, ta không sinh bệnh, chính là uống trà thủy ghê tẩm tới rồi. Đại nguyên soái ngươi cũng đừng một bộ ta không được bệnh không bỏ qua bộ dáng giống như ngươi gấp không chờ nổi làm ta đi tìm chết giống nhau. Tới tới, lại đây ngồi ngồi, ta cũng cho ngươi hào xem mạch. Vân chiến vài bước đi tới ngồi xuống. Hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn nàng, này phúc tung tăng nhảy nhót bộ dáng, sắc thật không giống như là sinh bệnh. Tới sao, để cho ta tới cho người xem mạch. Ngạnh sinh sinh đem hắn tay xả lại đây, tần tranh một hai phải trang trang làng chung. Vừa mới cảm thấy kim thái y thì cho nàng xem mạch rất có ý tứ bộ dáng, cũng tưởng thể nghiệm thể nghiệm. Vân chiến nhậm nàng lan lộn, ở nàng trên mặt các nơi nhìn kỹ xem, cuối cùng này tâm mới tính yên tâm nàng thoạt nhìn hẳn là thật sự không có việc gì. Tần tranh giống mô giống dạng cấp vân chiến xe mạch, sau một lúc lâu đông nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ai nha, không hảo, đại nguyên soái, ngài đây là hỉ mạch ra. Chúc mừng chúc mừng, ngài muốn sinh hài tử. Vân chiến con ngươi trật lóe, dơ tay ở nàng đầu thượng chọc một phen, ta muốn thật sẽ sinh hài tử, không phải đoạt ngươi chuyên kỹ. Tần tranh xoa đầu, cười không thể ức, đại nguyên soái nếu có thể chính mình sinh hài tử. Vậy thuyết minh nhân loại lại tiến hóa. Có thể chính mình gieo giống chính mình thụ thai, như vậy đi xuống, vậy sẽ không diệt vong. Nói hiệu nói vượng. Có đói bụng không? Ở trong cung ăn những cái đó đều phun ra đi. Vân chiến tùy ý nàng nói hiệu nói vượng, cũng thói quen nàng nói hiệu nói vượng. Nếu là ngày nào đó nàng không nói hiệu nói vượng, nói không chừng nhi hắn sẽ không thích hứng. Ngươi như vậy vừa nói, ta giống như còn thật đói bụng. vớt bụng, bẹp bẹp. Cái gì đều không có. Muốn ăn cái gì? Vân Chiến môi mỏng khẽ nhếch, yên tâm, hắn cũng rốt cuộc sẽ cười. Ăn cái gì nha? Ta ngấm lại a ta muốn ăn điểm thanh đạm, cải thịa tiểu dưa chuột linh tinh, không cần tăng thêm quá nhiều gia vị, thêm chút muối rộng mùi vị thì tốt rồi. Riêng là ngấm lại này thực đơn, thần tranh liền chảy nước miếng. Vân Chiến vừa nghe, rất là kinh ngạc, này nhưng không giống tần tranh a. Nàng hiện tại có thể thoáng ăn một ít khẩu vị nặng đồ ăn, từ ăn, liền môi đốn đều không thể thiếu. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta là thật sự muốn ăn tố. Thanh thanh dạ dày, dưỡng dưỡng làn da, không được a. Nàng muốn ăn tố rất kỳ quái sao? Cái gì ánh mắt nhi a đó là? Vân Chiến chậm rãi gật đầu, hảo. Nàng là thật sự có điểm không bình thường. Bữa tối, thật sự là toàn tố, nước luộc không lớn, tần tranh ăn cũng thực vui vẻ. Vân Chiến nhờ, đi theo nàng ăn một đốn món chay, chầu này cơm hắn ăn cũng là không thế nào thuận lợi, bởi vì vẫn luôn đang nhìn tần tranh. Trước kia tần tranh ăn toàn tố đồ ăn khi, luôn là mặt ủ mày hế hôm nay, nàng thoạt nhìn lại là tương đương có muốn ăn bộ dáng, này cùng nàng trước kia nhưng hoàn toàn không giống nhau. Vân Chiến thật là có vài phần hoài nghi nàng có phải hay không bị đánh cháo, quá quỷ dị. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính là quỷ dị, quỷ dị còn ở phía sau đâu. Bóng đêm dần dần dày phong ngủ ánh nến lưu ám, trên giường lớn, màn lụa rủ xuống đất, che khuất trên giường phong cảnh. Thần tranh hoa ở vân chiến trong lòng ngực, ngủ thật sự là thâm trầm. Vân chiến ngủ đến thiện, lơ đã nghe được trong lòng ngực nhân nhi đang cười. Mở mắt ra, vân chiến hơi hơi ngẩn đầu nhìn về phía trong lòng ngực, thần tranh quả nhiên ở đằng kia cười đâu, hơn nữa vẫn là nhắm mắt lại đang cười. Nay không khỏi làm người cảm thấy có điểm quái, ngủ thơi điểm cười. Này đêm khuya tĩnh lặng, không cấm cảm thấy có điểm giống nháo quỷ. Vân Chiến hơi hơi như mày, vẫn luôn nhìn nàng. Tần tranh nhưng thật ra cười một lát liền ngừng, bất quá đại khái 30 phút sau, lại bắt đầu cười, cười đến ha ha ha, vui vẻ vô cùng. Không cấm muốn biết nàng rốt cuộc mơ thấy cái gì, cười đến như vậy vui vẻ. Kỳ thật, tần tranh trong mộng đích sắc thực muôn màu muôn vẻ, quả thực phong phú không thể lại phong phú. Ánh mặt trời sáng lạ, hoa dại nở rộ trên cỏ. Hai cái tiểu hài nhi đang ở khắc khẩu. Một cái tiểu nữ hài nhi, một tiểu nam hài nhi. Tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn lớn tuổi một ít, tiểu nam hài nhi muốn tiểu một ít, hai người đang ở tranh chấp về ai đương lão đại vấn đề. Tiểu nữ hài nhi đầy người bất thường chi khí, kia mặt mày cũng toàn là thịnh khí lăng nhân, một bộ ai không nghe nàng liền diệt hai tư thế. Tiểu nam hài nhi bởi vì tranh chấp, tức giận đến đỏ mặt tiến hai, ngôn ngữ theo không kịp, cấp muốn bốc hỏa bộ dáng. Tiểu nữ hài nhi càng thêm đắc ý, cuối cùng vươn tay tới chọc kia tiểu nam hài nhi đầu, nói cho ngươi, cái này lao đại ta là đương định rồi, ngươi liền làm tiểu đệ đi. Nhớ năm đó ta xương bá trừ giang thời điểm, ngươi vẫn là một cái hạt giống đâu. Lại nói, có thể làm ta tiểu đệ đó là phúc khí của ngươi, có ta che chở ngươi, ai dám khi dễ ngươi. Thành thành thật thật xếp hạng ta phía sau, ta trước đi ra ngoài mới có thể đến phía ngươi. Tiểu Nam Hải Nhi cũng tưởng phản bác, chính là lại phản bác không lên, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Tiểu nữ Hải Nhi hừ lạnh liên tục, đầu ngẩng cao cao, bá đạo đến không được. Thần Tranh liền đứng ở cách đó không xa nhìn, cảm thấy thú vị cực kỳ. Nang Liên biết hiện tại tiểu Hải Nhi mỗi người đều tính tình đến không được, không nghĩ tới này còn có tính tình lớn hơn nữa. Cũng không biết này tiểu Hải Nhi cha mẹ là ai, khẳng định đau đầu muốn chết. Cuối cùng Tiểu nam Hải nhi vẫn là không tranh quá tiểu nữ hài nhi, ủ giúp cục đôi xoay người, ngay sau đó liền không có bóng dáng. Thần tranh kinh ngạc, như thế nào trong trước mắt liền biến mất. Luyện qua khinh công. Phía trước chỉ còn lại có tiểu nữ hài nhi, nàng đáp ý xoay người, cũng liếc mắt một cái thấy thần tranh. Thấy có người ngoài ở, nàng cũng không bất luận cái gì sợ hãi bộ dáng, nhảy bắn vài bước chạy tới, ngửa đầu nhìn thần tranh, như cũng một bộ kêu căng lạo mạn bộ dáng. Ta không thích ăn không mới mẻ đồ vật, nhưng phẳng là trải qua gia công, ta đều không thích. Cho nên, ngươi cần phải nhiều hơn chú ý Nga. Nếu là ăn ta không thích đồ vật, ngươi cũng chỉ có thể đều phun ra đi. Còn có, ta là thiên tri tiêu nữ, ngươi đối với ta hảo điểm Nhi A. Tiêu ngạo tràn đầy nói xong, cũng không đợi tần tranh phản ứng, nàng đông nhiên liền nhào tới. Tần tranh theo bản năng lui về phía sau, chính là kia tiểu nữ hài Nhi bổ nhào vào nàng trước người sau. Liền biến mất, dường như hóa thành không khí giống nhau. Sừng suốt sau một lúc lâu, tần tranh quay đầu sau này xem, cái gì đều không có. Hơn nữa, này to như vậy mặt cỏ, chỉ có nàng một người. Này tiểu nữ Hải nhi chạy đi nơi đâu? Đây là tình huống như thế nào? chố mắt hồi lâu, tần tranh bỗng dưng bừng tỉnh, này tiểu nữ Hải nhi chui vào nàng trong bụng đi. Giơ tay sờ chính mình bụng. Tựa hồ đều cảm giác được cái kia tiểu nữ hài nhi ở bên trong hoạt động. Mở to hai mắt, Tần Tranh cũng rốt cuộc nhớ tới, nàng hôm nay vì cái gì sẽ bỗng nhiên nôn mửa. Nguyên lai là như thế này. Ánh mặt trời mặt cổ biến mất, Tần Tranh chợt mở to mắt, đối thượng chính là một đôi sâu thẳm đôi mắt. chớp trước, trước mắt, Tần Tranh về phía sau lui lui, nhìn treo ở nàng trên đầu không nháy mắt nhìn chầm chầm nàng vân chiến. Nàng đầu góc có một lát không rõ, đại nguyên soái, ngươi làm gì đâu. Vân chiến mi đôi khẽ nết, vài phần nghiền ngâm nhi, mơ thấy cái gì? Người như thế nào biết ta nằm mơ? Thần, hán cư nhiên sẽ biết nàng nằm mơ. Vẫn luôn đang cười, rốt cuộc đang cười cái gì đâu? Không biết nàng như vậy vẫn luôn cười Khanh khách thực kinh tủng sao? Đúng không? Buồn cười sự tình nhưng thật ra cũng thấy, bất quá sau lại liền không khôi hải. Sơ sơ chính mình mặt, thần tranh giật giật thân mình, sau đó ngồi dậy. Vân chiến cũng tùy theo ngồi dậy. Đem chân cầm lấy tới vây quanh ở trên người nàng, hắn một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ta mơ thấy hai cái tiểu hài nhi, vì ai đương lão đại mà khắc khẩu. Một cái nữ hài nhi, một cái nam hài nhi. Nữ hài nhi rất lợi hại, miệng lươi sắc bén quái đản bá đạo, tiểu nam hài nhi tranh bất quá, cuối cùng chỉ có thể làm tiểu đệ. Nói lên mơ thấy chuyện này, tần tranh cũng thực kinh ngạc cảm thán bộ dáng. Xem ra kia nữ hài nhi sẽ thành nàng nữ nhi, thật đau đầu a. Lúc sau đâu? Xem tần tranh kia biểu tình, cũng không phải thực buồn cười a, Lúc sau liền rất dò người, kia tiểu nữ hải nhi nói cho ta, nàng không thích ăn không mới mẻ đồ vật, cũng không thích ra công quá đồ vật, ta nếu là ăn, nàng khiến cho ta nổ ra. Đôi mắt trở to, tần tranh cảm thấy này tiểu thí hải nhi qua thiếu tấu. Vân Chiến hơi kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh, tầm mắt từ tần tranh mặt trượt xuống, hoặc tới rồi nàng bụ. Tần tranh hơi hơi ướn ngực, Sau đó vô vô chính mình bụng nhỏ, minh bạch. Kiêu miệng lươi sắc bén rất khó làm tiểu hài nhi, đã ở chỗ này. Vân Chiến dơ tay trí ở nàng bụng, bàn tay to dày rộng, cũng thập phần ấm áp. Là cái nữ hài nhi. Tranh đoạn, nàng muốn trước đi vào thế giới này. Đúng vậy, nàng đệ đệ không tranh quá nàng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng còn có thể sinh đệ nhị thai, hơn nữa là con trai. Có tính tỉnh. Vân Chiến tán một câu hơn nữa trước mắt ý cười thần tranh chịu không nổi một cái tát chụp bay hắn tay rất khó triển có được không người không phát hiện nàng cái kia tiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng này sinh hạ tới nhưng có đau đầu hơn nữa hiện tại liền bắt đầu mệnh lệnh nàng không được ăn cái kia không được ăn cái này ăn liền như thế nào như thế nào quả thực quá vô pháp vô thiên cung tân nhị nhưng thật ra có điểm giống vân chiến ngược lại không cảm thấy như thế nào Nếu là sinh hạ cái nữ nhi cùng tần tranh giống nhau như lúc, hắn nhưng thật ra thực chờ mong. Tần tranh trừng mắt nhi, ta mới không phải dáng vẻ kia đâu, ngang ngược vô lý. Người cũng chưa nhìn thấy nàng đệ đệ cái kia bị khuất hình dáng, tức giận đến đỏ mặt tia thai, kết quả vẫn là tranh bất quá nàng. Nay hùng hai tử, đợi đến sinh hạ tới hảo hảo giáo hấn một chút. Lúc này, nàng cũng đã bắt đầu nghĩ đến lúc đó đứa nhỏ này sinh ra tới sau nên như thế nào giáo huấn chuyện của nàng. Vân Chiến buồn cười, mặt mày trước sau mang theo cười. Những việc này đợi đến nàng sau khi sinh lại nói không muộn, hiện tại nửa đêm, ngươi nên ngủ. Tới, nằm xuống, ngoan ngoãn ngủ. Ôm nàng nằm xuống, Vân Chiến ngự khí so với vừa mới còn muốn ôn nhu. Tần tranh mặc hắn ôm nằm xuống, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc giường. Vân Chiến, ngươi nói này tiểu nha đầu kêu cái tên là gì hảo? Đã kêu tiểu bá vương thế nào? Quả thực quá bá đạo. Nữ hải tử nào có kêu tiểu ba vương, tự nhiên đến lấy cái dễ nghe tên. Cái này không nổi, chúng ta có 10 tháng thời gian. Trước ngủ, những việc này ngày mai lại nói. Hôn hôn nàng đầu, vân chiến môi mỏng khẽ nết, vẫn luôn là cái kia độ cùng, chưa từng rơi xuống quá. Tần tranh nhắm mắt lại, nhưng tâm lý vẫn là nghĩ chuyện này. Này tiểu nha đầu, thật sự quá bá đạo. Nhất định đến tại đây 10 tháng nội chế định dệ đối phó nàng kế hoạch miễn cho đến lúc đó bó tay không biện pháp. Vân Chiến tắc lòng tràn đầy sung sướng, kế hoạch ngày mai đến lại lần nữa mời đến Thái Y Điệ, sau đó còn phải phân phó phong bếp, từ ngày mai bắt đầu, tần tranh sở hữu đồ ăn cần thiết đến, đến riêng. Kêu nha đầu thích mới mẹ thiên nhiên, không thích ra công quá, từ đêm nay tần tranh ăn cơm bộ dáng cũng nhìn ra được tới kêu nha đầu yêu thích. Thật đúng là hắn Vân Chiến quốc đủ, còn không có xuất thế, liền cho nàng nương tới cái trước tiên báo trước. Như thế không giống người thường, càng nghĩ càng vui sướng. Nay một đêm, vân chiến cơ hồ không ngủ, ngược lại trong lòng ngược người rõ ràng ở sinh khí, nhưng cuối cùng vẫn là ngủ đến thâm trầm ngủ đến nhất hương. Hôm sau, đương tần tranh mở mắt ra, nhìn đến chính là cả khuôn mặt đều mang theo cười vân chiến. Hắn đã mặc xong rồi quần áo, ngồi ở mép giường chính nhìn nàng. Nay bỗng nhiên, hắn dáng vẻ này, ngược lại dọa tần tranh nẻ dự, làm nàng nháy mắt liền thanh tỉnh. Đại nguyên Soái ngươi làm gì vậy nha? Sáng sớm liền thấy ngươi cười, giống như có điểm không quá cất lợi. Dựa theo lẽ thưởng tới nói, sáng sớm thấy mặt lạnh hắn mới nói minh hôm nay sẽ thực thuận. Vân chiến lại là không tức giận, túm tay nàng đem nàng túm lên, sau đó đem một bên sạch sẽ quần áo lấy lại đây, nhìn dáng vẻ là muốn đích thân cho nàng mặc quần áo. Tần tranh Hồ nghi mặc hắn hầu hạ, cứ việc rất thích bị hắn chiếu cố, nhưng này có điểm quá đột nhiên. Nàng mang thai liền phải bị như vậy chiếu cố. Không khỏi làm nàng cảm thấy chính mình giống như chính là chuyên môn dùng để cho hắn sinh hải tử. Đợi đến hải tử vừa ra xác, nàng liền không có tác dụng gì. Ai, đại nguyên soái, ngươi đừng như vậy hành sao. Làm ta cảm thấy, ta chính là cả đời dục máy móc, sinh xong hải tử liền vô dụng. Mặc xong rồi quần áo, tần tranh đứng lên, nàng hiện tại vẫn là trước kia cái kia bộ dáng, căn bản một chút dựng tương đều không có. Vân Chiến có chút kinh ngạc, cảm thấy như vậy không tốt. Hào đi, vậy ngươi nói, ngươi muốn cho ta thế nào? Vô luận Tần Tranh nói cái gì, hắn đều sẽ nghe bộ dáng. Tần Tranh ho nhẹ khụ, tựa như trước kia như vậy, bình thường một chút, ta sẽ thoải mái chút. Bất quá đại nguyên Soái, ngươi thật sự rất thiện biến, làm ta cảm thấy giống như ta đối với ngươi tới nói cũng không phải như vậy quan trọng. Không thoải mái, cảm giác quái quái. Vân Chiến giơ tay sờ sờ nàng đầu. Cũng minh bạch tựa hồn là chính mình biến hóa quá nhanh, làm nàng có chút không tiếp thu được. Hào đi, tựa như trước kia như vậy. Bất quá, ngươi hiện tại lại không phải trước kia dáng vẻ kia, đến nghe lời mới được. Tương đương có kiên nhẫn bộ dáng, làm tần tranh cũng xem thế là đủ rồi, nguyên lai like vân chiến còn có như vậy một mặt. Hào đi, xem ra đại nguyên Soái là thật sự rất thích cái này còn chưa xuất thế tiểu ma nữ. Xem ở ngươi mặt núi thượng. Ta đây liền đối nàng hảo điểm nhi. Gật gật đầu, tân tranh cũng ở khoảnh khắc nghị thông suốt, đứa nhỏ này lại không phải người khác sinh, cuối cùng vẫn là đến từ nàng trong bụng ra tới, có nàng một nửa cốt đủ. Nàng cùng nàng tranh đoạt cái gì? Ghen càng là ngớ ngẩn, quả thực buồn cười. Vân Chiến khỏe môi cười càng đậm, dơ tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to ở nàng sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này đại nguyên Soái thật sự là đầy người đều tràn ngập hạnh phúc hơi thở. Tần tranh cũng mi mắt cong cong, mong lâu như vậy, rốt cuộc mong tới đứa nhỏ này. Tuy rằng không phải vẫn luôn nàng nói nhi tử, nhưng nữ nhi cũng thực hảo A. Càng hứng hồ, nàng còn sẽ sinh hạ lão nhị, lão nhị chính là đứa con trai, riêng là ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc, nhi nữ song toàn A. Tin tức này trước mắt chỉ có hai người bọn họ biết, bất quá vân chiến lại là rất muốn mau chóng muốn Thái y tới xác nhận, sau đó báo cho thiên hạ. Hắn đã có chút gấp không chờ nổi muốn đem tin tức tốt này nói cho toàn thế giới. Thái y ghi viện Kim Thái y ghi liên tục 2 ngày được đến cửu vương ra triệu hoán, không khỏi làm người ngờ vực, chẳng lẽ là cửu vương phi được chứng bệnh gì. Bất quá Kim Thái y không nói nhiều, những người khác cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải ở sau lưng suy đoán suy đoán thôi. Buổi sáng thời gian, Kim Thái y ghi đuổi tới trong phủ, lại lần nữa bị triệu tới, hắn cũng đầy bụng ngờ vực. Không biết cửu vương ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. cửu vương phi rõ ràng không có bệnh, vì sao hôm nay lại muốn hắn tới. Bất quá, đợi đến gặp được vân chiến, kim thái y ghi cũng hoàn toàn cảm giác được, hôm nay vân chiến nhưng cùng ngày hôm qua đại đại bất đồng. Tần tranh ngồi ở ghế trên, sau eo lót để mềm, chân cũng đặt ở ghế đầu thượng, tư thế không bình thường. Kim thái y ghi làm phiền ngày hôm nay lại tới nữa một chuyến, lại cấp vương phi nhìn một cái. Vân chiến khách khí rất nhiều, vô luận là nói chuyện ngự khí vẫn là lời nói đều bất đồng. Nay không cấm làm kim thái y thì cảm giác gáp lực rất lớn, chắp tay chắp tay thi lễ, theo sau thật cẩn thận đi qua đi. Tần tranh nhưng thật ra một bộ thản nhiên bộ dáng, vươn tay đặt ở lót gối thượng, nhậm kim thái y thì xem mạch. Vân chiến toàn bộ hành trình đứng ở tần tranh bên người, quả thực chính là không ngã bảo hộ thần, làm người không dám đối tần tranh có bất luận cái gì mơ màng. Hôm nay Kim Thái Y thì so với ngày hôm qua càng cẩn thận, xem mạch, thập phần nghiêm túc. Nhưng mà, mới vừa đáp thượng mạch không quá nửa phút, Kim Thái Y ở đôi mắt vừa động, hắn cũng rất là kinh ngạc, rõ ràng ngày hôm qua không phải như thế. Nhìn Kim Thái Y thì có biểu tình, vân chiến mi đôi khẽ nết, không cấm lại cảm thấy hắn nữ nhi không giống người thường. Ngày hôm qua cái gì đều nhìn không ra tới, buổi tối cấp tần tranh một giấc mộng, hôm nay liền có dấu hiệu. Ai nha? Chúc mừng vương gia, vương phi có hỉ. Kim thái y hề cũng là hoàng hốt, chẳng lẽ ngày hôm qua hắn thật là sơ xuất. Vì cái gì ngày hôm qua không hào ra hỉ mạch tới. Vân chiến môi mỏng khẽ nhết, hắn cười đến như vậy rõ ràng, trước mặt ngoại nhân vẫn là lần đầu tiên. Tần tranh mi mắt cong cong, nhìn thoáng qua vân chiến, theo sau nói, đa tạ kim thái y hề, phiền toái người hôm nay lại chạy một chuyến. Bất quá, người cấp xác định chuyện này nhi cũng làm cựu vương gia này trái tim rơi xuống đất, đà tạ. Kim Thài ý nghĩa rất là xấu hổ, ngày hôm qua hắn định là sơ xuất, cho nên mới ra lớn như vậy sai, liền tần tranh đây là hỉ mạch cũng chưa hào ra tới, muốn nói hổ thẹn hẳn là hắn mới đúng. Vườn hắn ngày hôm qua còn nói làm nghề ý nghĩa 50 nhiều năm, kết quả thế nhưng sẽ phạm lớn như vậy sai lầm. Nhưng mà, vân chiến cùng tần tranh thoạt nhìn đều không có tức giận bộ dáng, đây cũng là làm người sợ không được đầu óc. Đa tạ Kim Thái y, y Vân Chiến tự mình nói cảm ơn Theo sau nhìn thoáng qua bên cạnh Hộ vệ đem Kim Thái y, y thỉnh đi ra ngoài Lúc sau cấp phong một cái đại đại bao lì xỉ Trong đại sảnh Vân Chiến túi người Một tay chống ghế dựa tay vị Thân thể gần sắt tần tranh Sâu thảm đôi mắt tràn đầy sung sướng Lánh ảnh khuôn mặt giờ này khắc này Thoạt nhìn cũng thu hoạch lớn nu hòa Người này quả thực liền không phải Vân Chiến Tần tranh dơ tay phủ hắn mặt Điễu môi ở hắn khỏe môi hôn một cái, đại nguyên Soái thỏa mãn. ân Đơn âm trả lời, chính là lại tràn ngập thỏa mãn cảm. Tần tranh thập phần khinh thường điễu môi, nhưng chính mình cũng là cao hứng vui vẻ, nghĩ phải có như vậy một cái xảo quyệt hài tử muốn từ chính mình trong bụng ra tới, nàng thật sự là cảm thấy phản phất giống như nằm mơ giống nhau. Hơn nữa nhìn vân chiến như vậy, cũng là thích cực kỳ. Khi đó còn nói, liền tính không có hài tử hắn cũng không thèm để ý hiện tại có so nàng đều hưng phấn. Đừng tổng nói nữ nhân khẩu thị tâm phi, kỳ thật nam nhân càng am hiểu khẩu thị tâm phi. Bất luận là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, vân chiến đều là thích cực kỳ bộ dáng, này cũng làm tần tranh thực vui vẻ. Bất quá nàng không biết chính là, vân chiến hưng phấn điểm ở chỗ, vô luận nam hải nhi nữ hải đều là hắn cùng nàng cốt đụng, hơn nữa, còn như thế không giống người thường, đều hắn như thế nào có thể không hưng phấn. 124 tương lai con rể thần tranh có thai sự lấy cực nhanh tốc độ ở hoàng thành trung lan tràn mở ra kỳ thuật ban đầu cũng chỉ là kim thái y hướng vân cẩm chiêu bẩm báo tới lúc sau liền truyền ra đi ai truyền ra đi có thể nghĩ trừ bỏ vân cẩm chiêu không người khác bất quá này cũng chính hợp vân chiến ý hắn hiện tại là ước gì toàn thế giới đều biết luôn luôn không thích trương dương người tại đây sự kiện nhi thượng lại là cực kỳ không hy vọng điệu thấp hơn nữa Mang thai sự kiện cũng bởi vì Kim Thái Bí nói mấy câu mà truyền vô cùng kỳ diệu. Kim Thái Bí tổng cộng quá cửu vương phủ hai lần, lần đầu tiên cái gì cũng chưa điều tra ra, đừng nói hỉ mạch, một đinh điểm hỉ mạch dấu hiệu đều không có. Nhưng một đêm sau khi đi qua, thần kỳ sự tình liền đã xảy ra, Kim Thái Bí lại lần nữa quá cửu vương phủ, không nghĩ tới lần này liền đáp ra hỉ mạch tới, hơn nữa mạch tượng rõ ràng, tuyệt không phải giờ trò bị bợm. Như vậy thần kỳ sự tình, thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Xem ra không ngừng là cựu vương phi tần tranh không giống người thường, cựu vương gia này sắp muốn xuất thế hải tử cũng không giống người thường. Vân Cẩm Chiêu thập phần cao hứng, ở xác định tần tranh mang thai lúc sau ngày hôm sau đã đi xuống Thánh Chỉ, kia còn chưa xuất thế hải tử bị phong làm nguyên cùng công chúa. Thánh Chỉ một chút, càng làm mọi nơi nghị luận, như vậy xác định chính là công chúa hiện tại giống như cái gì đều nhìn không ra đến đây đi. Dựa theo lẽ thưởng tới nói, tần tranh trong bụng hài tử còn không xem như cái thai nhi đâu, chỉ có thể coi như là một cái vừa mới nảy mầm giống. Này đó là mãn hoàng thành người suy đoán nghị luận, tần tranh những cái đó tín đồ nhưng thật ra tương đối cấp lực, phàm là nghe được có người nghị luận, đều bị tiến lên trên giường. tần tranh bản thân chính là tiên tri, có thể trước tiên biết được chính mình hài tử là nam hay là nữ cũng là cực kỳ bình thường. Tần tranh này tiên tri danh hiệu liền hoàng thượng đều là nhận định, tầm thường bá tánh tất nhiên là không đến phản bác, cứ việc còn có một tí xíu không tin chờ đến lúc đó chế rêu, nhưng đại bộ phận người vẫn là tin tưởng. Hoàng thành náo nhiệt phi phạm, gần đây càng là náo nhiệt đến không được. Lập tức phải có hoàng gia hiếm quý ải mã đấu giá đại hội, trước mắt lại bỗng nhiên tuân gia cửu vương phi mang thai tin tức, sở hữu tin tức đều với gần thời gian tuân gia, hoàng thành tựa hồ đã thật lâu không như vậy náo nhiệt qua. Sở hữu lập tức nhất nhiệt tin tức trung tâm điểm, cửu vương phủ, so với nơi khác cần phải thanh tịnh nhiều. Phủ ngoài cửa phố hẻm trung, vô số phù hộ mẹ con bình an hứa nguyện bình bái trên mặt đất, đây là hai ngày này tới tần tranh tín đồ đưa tới, bọn họ thành kính so với đại gia tưởng còn muốn thâm lùng. Này đó hứa nguyện bình đều còn giữ, trong phủ thân vệ cũng không có cấp dọn dẹp đi, rốt cuộc đây cũng là bọn họ tâm nguyện, thập phần chờ đợi tần tranh mẹ con bình an. hơn nữa. Đối với hiện tại liền biết tần tranh trong bụng chính là cái nữ nhi, người trong nhà cũng là tương đương kinh ngạc. Nếu đến lúc đó hài tử xuất thế khi không phải nữ nhi, không biết sẽ như thế nào. Bất quá ngẫm lại, phát sinh sai lầm tỷ lệ hẳn là không lớn. Trong phủ phong bếp hiện tại so với trước kia cần phải thanh đu nhiều, khói dầu rõ ràng giảm bớt. Hiện tại, này trong phủ món chay là chủ, hơn cơm vì phụ. Vô luận là vân chiến cũng hoặc là đội thân vệ Đều đi theo tần tranh bắt đầu ăn khởi xưa nay. vùng ngoại thành hoàng gia lâm viên đầu bếp bị điều tới rồi nơi này tới, ai làm hắn món chay làm hảo đâu, bị vân cẩm chiêu đưa đến nơi này, hắn này làm hoàng thúc lại lập tức phải làm ra ra người, chính là thành ý mười phần. Tần tranh thực vừa lòng, chính mình trong bụng này tiểu ma nữ thoạt nhìn cũng thực vừa lòng, hai ngày này tới nàng ăn đến hương ngủ hương, hoàn toàn không có phản ứng không tốt, có thể thấy được nàng hai ngày này làm đều làm nàng thực vừa lòng. Muốn nói cô gái nhỏ này cũng coi như là cái khó hầu hạ chủ nhân, hiện tại hứng thú sư động chúng, không biết tương lai sẽ là cái cái gì bộ dáng. Riêng là ngắm lại, tần tranh liền cảm thấy đau đầu, cần phải chế định hảo chuyên môn giáo dục nàng giáo trình, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ bị nàng tức giận đến cái mũi bốc khói. Hơn nữa này tiểu ma nữ thân phận cũng đến không được a không ngừng là đại tướng quân vương vân chiến nữ nhi, còn có cái công chúa danh hiệu, thật sự là vô địch. Vân Cẩm Chiêu chỉ có một nhi tử, không có công chúa đâu. Này tiểu ma nữ một cái cháu gái bối phận, nhưng thật ra trở thành đương triều cái thứ nhất công chúa. Vốt vét bình thản bụng nhỏ, Tần tranh cảm thấy hiện tại kia tiểu ma nữ khẳng định đắc ý thực, tranh đoạt đương tỷ tỷ, cái này lại thành công chúa, thân phận hiền hách, không người có thể so sánh. Đáng thương nàng đệ đệ, còn phải chờ mấy năm mới có thể ra tới, khi đó sở hữu phong cảnh đều bị hắn tỷ tỷ đoạt đi rồi. Đáng thương a đáng thương. Không bao lâu, Vân Chiến thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn giữa, đạp hành lang gấp khúc. Hắn thân hình cao lớn khôi vĩ, Huyền sắc Trường Bảo theo hắn đi lại phía ánh sáng, từng bước một phảng phất giống như thiên thần. Bất quá nếu là lại nhìn về phía trong tay của hắn, vậy làm người nháy mắt ra diễn, bởi vì hắn bưng một mâm mới vừa tẩy tốt quả nho, mới mẻ dưới ánh mặt trời phía thủy linh linh quang. Nhìn hắn, Tần tranh mi mắt quanh quanh, nàng thích cực kỳ Vân Chiến này gia đình phụ nam bộ dáng. Tuần muốn chết. Đi lên đỉnh, vân chiến bàn tay to nâng tinh mị sứ bàn phóng tới tần tranh bên người cẩm thạch tráng bàn tròn thượng An đi, vừa mới đưa tới. Mới mẻ. Tần tranh méo lên một cái nhi đưa vào trong miệng, một bên nhi ngưỡng mặt nhìn hắn. Hiện tại đại nguyên Soái đã bắt đầu làm khởi loại này việc, bị ngươi bộ hạ thấy, không biết có thể hay không nói ta cậy sùng mà kiêu. Cậy sùng mà kiêu chưa nói tới, nhưng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu là thật sự xoay người ở bên người nàng lan can ngồi hạ, Vân Chiến nhìn nàng, sâu thẳm trong con ngươi toàn là ý cười. Thần Tranh cười khẽ, "Đúng không? Nếu ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không hiệp này tiểu ma nữ áp chế ngươi, giống như đều thực xin lỗi ngươi." Vân Chiến, "Ngươi nhưng đối ta tốt một chút nhì, nếu không, ta đói chết ngươi nữ nhi." Mặt mày mang cười, nàng này áp chế chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Vân Chiến giơ tay sờ sờ nàng khuôn mặt, Tuân mệnh. Không hề cùng nàng đấu võ mộn, vân chiến hiện tại chính là đầy người đại khí quan hoàn, lòng dạ rộng lớn đến không người nhưng địch. Tần tranh rất là đắc ý, giá ngồi khí phách dựa ngồi ở chỗ kia, hiện tại nàng cái gì tư thế ngồi, vân chiến đều sẽ không gian dạy nàng. Đấu giá lập tức liền phải bắt đầu rồi, hiện tại trong thành có phải hay không thực náo nhiệt? Các nơi muốn tham gia đấu giá người đều tới đi, diệp cổ xuyên hẳn là đã tới rồi, ta cảm thấy ta đều ngửi được hắn mùi vị. Nói lên đấu giá sự tình tới, ba ngày sau chính là đấu giá nhất tử, sở hữu hướng nước trong nhà báo giá tham gia đấu giá người, lúc này hẳn là đều đã tới rồi. Hiện tại trong hoàng thành, hẳn là hội tụ toàn bộ đại hiến kẻ có tiền, trường hợp này ngẫm lại đều đồ sộ. Vân chiến mấy không thể hơi cấp đầu, hiện tại chuyện này ngươi cũng đừng ngọc lòng, an tâm trở lấy tiền là được. Mua lương sự tình đã cố thượng văn đi làm, Tây Nam kho lúa không hơn phân nửa nhi. Phương Bắc cũng ở vận chuyển trên đường, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trâm dọng báo cho, chính là tưởng nói cho nàng, đừng lại nhọc lòng, có hắn ở làm, ngồi mát ăn bắt vàng là được. Tần tranh chấp trước mắt, theo sau cười hơi hơi để sát vào hắn, đại nguyên xoáy trăm công ngàn việc, còn phải vì ta bực này việc nhỏ nhi lao tâm hao tâm tốn sức nhi, thật là làm ta hổ thẹn a. Bất quá, này làm chuyện tốt nhi được đến hảo thanh danh cũng là các ngươi vân gia. Đại nguyên xoáy cùng 10 hoàng thúc phí hao tâm tốn sức nhi cũng là hẳn là, ta liền không nói cảm ơn. Chúng ta này cũng coi như là cho nhau lợi dụng, hợp tác vui sướng à? Giơ tay ở nàng đầu thượng bắn một chút, Vân Chiến túi người tới gần nàng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hô hấp gian hơi thở đánh vào trên mặt nàng, thổi chúng nàng lông mi đều đang rung động. Lại bướng bỉnh, ta nhưng đánh ngươi. Uy hiếp, chính là thanh âm kia lại một chút đều không dọa người. Thần tranh cười không thể ức hơi hơi vai khuôn mặt đến đây đi đến đây đi không cần khách khí không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương thiết ta dùng sức học thạch liễu tỷ thần tranh kia bộ dáng thiếu đánh đến mức tận cùng vân chiến cũng là vô ngữ cuối cùng méo nàng khuôn mặt kéo kéo tần nhị ra càng ngày càng dài thần tranh hết sức vui mừng đại nguyên xoáy liên tiếp ai hai ta là chân ái a tới chính miệng nói phùng vân chiến mặt mạnh mẽ hơn một cái Vân Chiến môi mỏng khẽ nhếch, tuy là còn có chút chịu không nổi nàng này ra mặt dày hình dáng, bất quá lại là thích cực kỳ nàng này trắng ra biểu đạt tình yêu phương thức. Đại nguyên Soái, Diệp Cổ Xuyên nếu là tới Hoàng Thành, nhất định sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng đem người cự chi ngoài cửa A, hắn chính là nhà giàu. Liên sợ Vân Chiến sẽ cảm thấy có người tới tìm nàng qua phiền thoái, đem người cự chi ngoài cửa. Vân Chiến hoành nàng liếc mắt một cái. Tần tranh mi mắt cong cong tương đối, làm người tưởng sinh khí cũng sinh không đứng dậy. Hảo, nếu là hắn tới, khiến cho các ngươi trông thấy. Vân chiến rốt cuộc cân chuẩn, tần tranh khoa trương mang ơn nội nghĩa, xem đến vân chiến buồn cười. An quả nho, tự mình động thủ uy thực tần tranh, tần tranh cũng ngoan ngoãn mặc hắn uy, rốt cuộc trên đời này cũng không phải là ai đều có thể có này đãi ngộ. Đại tướng quân vương vân chiến tự mình ý thực, vô thượng vinh quang. Báo giá trên trời muốn đấu giá ải mã Diệp ra xác thật tới hoàng thành, điệu thấp tiến vào trong thành, sau đó bao hạ ngoại ôm một tòa phủ đệ, hết thể bí mật tiến hành, điệu thấp không muốn người biết. Diệp ra mấy thế hệ kinh thương, tích cóc mấy đời tiền tài, nếu là nhắc tới nhà bọn họ, có tiền đó là mỗi người đều biết đến. Diệp cổ xuyên xác thật tới, kỳ thật này ngắn ngủn thời gian nội, hắn đều không có về nhà. Ở trên đường Diệp ra biệt viện nghỉ ngơi, cùng ngàn dặm xa xôi tới rồi phụ thân thương nghị một chút, theo sau liền đi vòng lại tới nữa hoàn thành. Diệp ra ra chủ tuy rằng là không nghĩ làm nổi bật, chính là vừa nghe nói Tây Nam Vương Vân Chiến Vương Phi là cái có thể thấy tương lai người, tâm tư lập tức liền động. Khi đó hắn vẫn luôn là cảm thấy Diệp cổ xuyên bị bệnh, bị tà vật xâm thể, cho nên mới sẽ như vậy cổ quái có thể thấy bất luận cái gì một người quá khứ. Hiện tại, lại có một cái có thể thấy tương lai người. Thả như vậy xảo cùng nhà mình nhi tử nhận thức, lại là Tây Nam Vương Vân Chiến Vương Phi, loại này kỳ ngộ là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, cũng liền đồng ý Diệp Cổ Xuyên yêu cầu. Hơn nữa hạ số tiền lớn, thế tất muốn cùng Tây Nam Vương Vân Chiến kéo lên quan hệ. Tuy rằng có chút khác mục đích tồn tại, chính là đối với nhà mình nhi tử cũng là có chỗ lợi, hoa chút tiền cũng không tính cái gì. Diệp Cổ Xuyên tất nhiên là suy đoán đến chính mình phụ thân ý tưởng. Bất quá vô luận hắn ý tưởng là cái gì, nhưng kết quả luôn là tốt, hắn nhất định sẽ đấu giá thượng một con ải mã, cũng coi như là cấp tần tranh lễ gặp mặt. Khi đó tần tranh nói qua, nếu hắn tới Hoàng Thành, liền đi cửu vương phủ tìm nàng. Tới Hoàng Thành, liền nghe được tần tranh mang thai tin tức, hơn nữa vào lúc này liền biết là cái nữ nhi, thật là thần kỳ. Không cấm hâm mộ tần tranh kỹ năng, không nghĩ tới tần tranh cũng ở hâm mộ hắn. Nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là cảm thấy hẳn là ở đấu giá đại hội phía trước đi gặp tần tranh, nàng có thai, không biết tình huống như thế nào. Con tuổi nhỏ, Diệp Cổ Xuyên tâm tính không phải giống nhau thành thục, hết thể sự tình đều tưởng thực chú đáo, thậm chí so người trưởng thành còn muốn chú đáo. Sáng sớm, Vương Phủ nên đón khách nhân, Diệp Cổ Xuyên mang theo đại lễ tới gặp tần tranh, hắn một tiểu hài tử lại là hoàn toàn chủ tử bộ tịch, hơn nữa từ tuổi này liền nhìn ra được khí chất bất phạm. Làm người không dám coi khinh. Diệp cổ xuyên tới khi, tần tranh cũng vừa mới vừa dùng quá bữa sáng mà thôi, an toàn tố, nàng cũng ăn rất thơm. Hiện tại nàng nhũ đầu hoàn toàn bị trong bụng tiểu ma nữ chủ đạo, vô pháp chính mình làm chủ. Người tâm tâm niệm niệm người tới, còn không đi gặp. Vân Chiến đang nghe thân vệ bẩm báo sau, đi đến tần tranh bên người trầm giọng nói. Ngựa đầu nhìn hắn, tần tranh chớp trước mắt, lúc sau bừng tỉnh, diệp cổ xuyên tới. Ân. Đã ở sảnh ngoài chờ, mang theo đại lễ. Thật sự không thể coi khinh đứa nhỏ này, Ngày hôm qua hắn vào thành khi vân chiến liền thu được tin tức. trừ bỏ hắn bên người đi theo hộ vệ, Không còn có những người khác, Có thể thấy được hắn làm này đó đều là chính mình chủ ý, Đứa nhỏ này xác thật không bình thường. Thật là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Thần tranh đứng lên, một bên thở dài. Nhất định là xem nhiều nguồn hình luôn vẻ người. Làm cho hắn này còn tuổi nhỏ liền cùng cái đại nhân dường như Đi thôi Đem tinh mỹ dương nhung áo tràng lấy lại đây khoác ở tần tranh trên người Vân chiến hiện tại làm này đó làm tương đương hảo Hoàn toàn không cần người khác chỉ điểm hưởng thụ hắn hầu hạ Tần tranh thoáng sửa sang lại hạ chính mình tóc dài Nàng hiện tại trừ bỏ kiều mỹ khả nhân Trên người còn có một tầng nhàn nhạt thành thụ thiếu phụ phong vận. Tuy rằng không phải thực đủ Nhưng chính là như vậy cũng đủ để cho người không rời được mắt. Hai người cầm tay đi trước sảnh ngoài, đi ở vân chiến bên người, tần tranh thật sự là nhỏ sinh thực. Bất quá chỉ cần là nhìn bóng dáng, liền biết hai người ân ái bao nhiêu, có chút đồ vật là không cần dùng ngôn ngữ, chỉ là xem một cái, là có thể đủ sáng tỏ. Tới rồi đại sảnh, ngoài cửa đứng chính là diệp khổ xuyên bên người hộ vệ, đều thực quen mắt, bởi vì khi đó từng cùng đường quá. Đối với vân chiến tần tranh thân phận, Bọn họ ở biết được khi cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là Tây Nam Vương cùng Tây Nam Vương Vương Phi. Như vậy tương ngộ, lúc sau lại cùng đường, quả thực chính là khả ngộ bất khả cầu, hiện tại ngấm lại cũng là kinh ngạc cảm thán, này đại khái chính là duyên phận đi. Đi vào sành ngoài, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở ghế trên ăn mặc màu nguyệt bạch trường bào diệp cổ xuyên, kia áo choàng cắt may hợp thể, mặc ở trên người hắn sấn hắn cả người đều tuấn tiếu đến không được. Diệp công tử nguyên lai như vậy tuấn tiếu, mau tới đây làm ta xem xem, cũng không biết đến lúc đó nhà ai cô nương sẽ may mắn như vậy gả cho ngươi. Vừa nhìn thấy hắn tần tranh liền bắt đầu đùa giỡn, Diệp Cổ Xuyên cũng đứng lên đi tới, tuy rằng vẫn là cái hài tử bộ dáng, nhưng kia dơ tay nhấc chân đều lao thành thực. Cửu vương gia, Cửu vương phi. Lần này thực quy củ chắp tay giữ lễ tiết, này không phải ở bên ngoài, lễ nghĩa vẫn là phải có. Được rồi, không cần khách khí. Ngươi tốc độ này rất nhanh, chúng ta tách ra cũng bất quá nửa tháng đi." Giơ tay đáp ở Diệp Cổ Xuyên trên vai, Tần Tranh nhưng thật ra càng thêm thích đứa nhỏ này, ai làm hắn lớn lên được đâu. "Quả nhiên a, thế giới này vẫn là xem mặt." Diệp Cổ Xuyên gật gật đầu, "Ta cũng không có về nhà, trên đường cùng ta phụ thân gặp nhau, lúc sau lại phản hồi tới." "Như vậy a vậy ngươi hoa như vậy nhiều tiền muốn đấu giá ta ải Mã phụ thân ngươi biết sao?" Không phải là ngươi trộm cầm nhà mình tiền đi. Thần tranh hoài nghi, làm diệp cổ xuyên thực vô ngữ. Đương nhiên không phải, là trải qua phụ thân đồng ý. Bạch bạch khuôn mặt nhỏ hiện lên vài phần buồn bực, lại nói liền tính là phụ thân hắn không đồng ý, hắn cũng có thể chính mình làm chủ một bộ phận tài sản. Vân Chiến xoay người ngồi ở một bên, nhìn diệp cổ xuyên kia buồn bực bộ dáng, hắn không cấm môi mỏng khẽ nhếch, bất luận kẻ nào ở tần tranh nơi này đều thảo không đến tiếng nghi chính là ngoan ngoãn nghe lời nàng cũng nhất định sẽ nói chút nghẹn người nói tới ngồi xuống tần tranh một bộ rất là yên tâm bộ dáng người nhà ngươi biết đến lời nói vậy không có gì vấn đề miễn cho đến lúc đó ngươi về nhà bị đánh diệp cổ xuyên vải phần bất đắc dĩ tuy rằng hắn tuổi tác tiểu chính là cũng trưởng quản tài sản không có khả năng sẽ bởi vì vận dụng chút tiền tài mà bị đánh nhìn diệp cổ xuyên như vậy tần tranh mi mắt con quòng nghe nói ngươi còn mang theo đại lễ tới đều có cái gì lễ vật a Diệp cổ xuyên nhìn nàng một cái sau đó đứng dậy đi đến đặt bên trái sườn trên bàn một đống quà tặng trước chính là ngày đó nho nhỏ lễ vật không phải đại lễ bổ thân thể nghe nói ngài có thai thần tranh dương cao mi đuôi sau đó đứng dậy đi qua đi thật nhiều a thật là có tâm cứ như vậy đến lúc đó đấu giá liền tính ngươi không nâng lên giá giống như ta cũng đến đem ải mã bán cho ngươi Đem người ta nương tay sao? Diệp cổ xuyên lắc đầu, ta là thật sự muốn tham gia đấu giá, ngại không cần cho ta khai đặc thủ thông đạo. Thực nghiêm túc ngựa đầu nhìn Tần Tranh nói. Tần Tranh vạn phần kinh ngạc cảm thán bộ dáng, giơ tay sờ sờ hắn đầu, tiểu hỏa nhi thật là không tồi, thành, đến lúc đó chúng ta việc công xử theo phép công. Bất quá đâu, nếu là cuối cùng thật là ngươi đấu giá thành công, như vậy ta có thể đặc biệt vì ngươi làm chút cái gì? Thì như nói. Mời ngươi làm ta tỏa thượng tân, đi tây nam đi một chút. Diệp cổ xuyên tức thì đôi mắt trợ to, thật sự có thể sao? Tần tranh quay đầu nhìn thoáng qua Vân chiến, Vân chiến cũng không phản đối bộ dáng. Lúc sau gật đầu, không sai, người muốn đi sao? Không phải nói có người ở bắt ngươi sao? Đi tây nam, liền không ai dám bắt người. Ngươi còn muốn tập võ, ở tây nam tập võ chính là một kiện đơn giản nhất, dễ dàng nhất sự tình. Diệp cổ xuyên lập tức gật đầu. Hảo. Trả lời dứt khoát. Vậy như vậy định rồi. Có lẽ đến lúc đó nhà ta đại nguyên soái cao hứng, còn sẽ tự mình chỉ điểm ngươi võ công đâu. Nói, lại lần nữa nhìn về phía vân chiến, lần này vân chiến hơi hơi như mày, hắn nhưng không đáp ứng. Tần tranh cười tủm tỉm, vài phần làm lung ý vị, làm vân chiến cũng nói không nên lời cái gì tới. Diệp cổ xuyên trong lòng tất nhiên là cao hứng, trên đời này. Tần tranh là hắn cái thứ nhất gặp được cùng hắn giống nhau thân có dị năng người, hắn tự nhiên là không nghĩ cùng nàng như vậy tách ra. Đến đây đi, Diệp đại thiếu ra, chúng ta đều định hảo, vậy chờ ngày mai đấu giá bắt đầu rồi. Hôm nay đâu, ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi, vừa lúc cũng thỉnh nguyên đếm thử hiện tại chúng ta nơi này toàn món chay. Dơ tay đáp ở hắn trên vai, Tần tranh là thật sự thực thích Diệp cổ xuyên bộ dáng. Toàn tố, Diệp cổ xuyên vài phần nghi hoặc ở trên đường đồng hành khi nhớ rõ tần tranh chính là ăn thịt động vật ngươi cũng cảm thấy thực thần kỳ ta trong bụng cái này ma nữ a không thích ăn thịt chỉ thích ăn chay thực hơn nữa cần thiết là mới mẻ nếu không ta liền thảm cấp nói đung nhiên lại nghĩ đến nàng trong bụng chính là nữ nhi diệp cổ xuyên tiểu tử này thực không tồi nếu là như vậy định ra cái này con rẻ cũng là cực hảo a nghĩ lại lần nữa cúi đầu nhìn diệp cổ xuyên lúc này thẹn nhìn Càng thêm thuận mắt, nhớ tới dọc theo đường đi đồng hành, thấy thế nào đứa nhỏ này đều thuận mắt, chẳng lẽ là duyên phận ở khi đó liền định ra. Trong lòng vài phần khiếp sợ, sau đó nhìn nhìn Vân Chiến, cảm thấy chuyện này tạm thời vẫn là không thể cùng Vân Chiến nói. Đợi đến nàng hoàn toàn xác định xuống dưới lại nói cho hắn không muộn, miễn cho người này bắt đầu khó xử diệp cổ xuyên. Kỳ diệu duyên phận A, tần tranh trong lòng không cấm càng thêm cảm thán, thật là làm người không thể không kinh ngạc cảm thán. Lại lần nữa nhìn một cái diệp cổ xuyên, so với vừa mới càng thuận mắt, đứa nhỏ này lớn lên đến không được, có thể làm nàng con rể, cũng là một kiện rất tốt chuyện này. Chính là nàng này tiểu ma nữ thật sự đau đầu, cũng không cấm cảm thán diệp cổ xuyên đứa nhỏ này làm cái gì nghiệt, cuối cùng sẽ cùng kia tiểu ma nữ liên lụy ở bên nhau. Một đêm qua đi, vạn chúng chú mục đấu giá đại hội rốt cuộc tới, lần này hoàn toàn là đương chiều trọng thần cùng với đại hiến đại thương hộ tụ hội. Người bình thường là vào không được cũng không thấy được. Đấu giá địa điểm liền ở vùng ngoại thành Hoàng gia Lâm Viên, nơi đó có lớn nhất nơi sân, bao nhiêu người đều chứa được. Diệp cổ xuyên theo tần tranh vân chiến cùng chạy tới vùng ngoại thành Hoàng gia Lâm Viên, trên đường, tần tranh tín đồ nhiều đếm không xuể, này cũng làm diệp cổ xuyên thập phần hiếm lạ. Bọn họ đều ở nhắc mãi chút cái gì. Một đường đuổi theo đội ngũ, cũng không biết đang nói chút cái gì. Ở hướng ta hướng nguyện đâu. Khẩn cầu có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Thần tranh sau thắt lưng dựa để mềm, rất là thoải mái bộ dáng. Diệp cổ xuyên mở to hai mắt, ngài có thể cho bọn họ giải mộng sao. Ta nào có cái kia kỹ năng. Cho nên ta đang làm cái này đấu giá đại hội à, được đến tiền đều dùng cho mua lương, sau đó không ràng vượt phân phát cho bọn họ. Tín ngưỡng ta cũng không thể bạch bạch tín ngưỡng, cho ta như vậy nhiều duy trì, ta tự nhiên đến hồi báo chút cái gì mới là. Tần tranh lão thần khắp nơi nói, nàng hoàn toàn phu nhân phạm nhi. Diệp cổ xuyên liên tục gật đầu, cũng cảm thấy tần tranh làm đều là đúng, cũng làm hắn có tân kiến thức. Hắn sở thấy người, cơ hồ mỗi cái đều là tồn tại ích kỷ một mặt. Nay cũng không hình cho hắn một ít ảnh hưởng, làm hắn cảm thấy ích kỷ là bình thường. Nhưng tần tranh cho hắn chính diện hình tượng kéo, hắn cũng như suy tư gì. Tiến vào đi thông hoàng gia lâm viên thông đạo, ở chỗ này người thường là vào không được cho nên cùng an tĩnh xuống dưới. Bất qua phía trước phía sau đội ngũ lại là không ít, triều thần cùng với tham gia đấu giá đại thương hộ, đều ở chạy tới đấu giá nơi sân. Đại tướng quân vương vân chiến đội ngũ, bất luận kẻ nào thấy đều đến nẽ tránh khai, hơn nữa hôm nay vân chiến một thân thanh mãng triều phục, mặc phát thúc khởi, kỵ với cao đầu đại mã phía trên, khôi vĩ cao lớn phản phất giống như thiên thần, làm người không dám ngẩn đầu quan vọng. Vốn là mặt lạnh, hôm nay bộ dáng càng là Xem một cái vân chiến, còn sẽ cho rằng hôm nay là muốn nên đón một hồi đại chiến đâu Tiến vào lâm viên, ngựa xe dừng lại, vân chiến xuống ngựa, vài bước đi đến xe ngựa trước, vừa lúc cửa xe mở ra, tần tranh từ bên trong đi ra. Dơ tay, vân chiến nhẹ nhàng đem tần tranh ôm xuống dưới, ở nàng rơi xuống đất sau, rũ mắt nhìn nàng, mệt sao? Tần tranh lắc đầu, không mệt. Đi thôi. Nắm tay nàng. Theo sau hướng tới lúc này đã dọn xong vị trí địa phương đi đến. Một tảng lớn mặt cỏ, bốn phía đều là đuôi phượng trúc, không khí tươi mát, ánh mặt trời sáng lạ, quả thực tốt đẹp đến không được. Chỗ ngồi ba mặt bày biện, tối cao vị trí không cần tưởng, đó là Vân Cẩm chiêu vị trí. Liên ở kia tối cao vị trí phía bên phải, là so với mặt khác chỗ ngồi môn cao, nhưng là so với Long ỷ môn lùn, thực hiển nhiên, đó là Vân Chiến vị trí. Cung nhân vô số Cấm vệ quân vô số, hơn nữa lúc này đã có triều thần đã đến, rất náo nhiệt. Vân chiến đoàn người xuất hiện, triều thần lập tức lại đây Vân An. Vân chiến mặt vô biểu tình hơi hơi cắp đầu xem như chào hỏi, lúc sau liền nắm tần tranh đi hướng chỗ ngồi nghỉ ngơi. Mà cùng những cái đó triều thần Hàn huyên nhiệm vụ tự nhiên liền giao cho Cô Thượng Văn, hắn là chuyên môn thay thế Vân chiến tới cùng này đàn triều thần giao tiếp. Cố Thượng Văn ở trong triều cũng tuyệt đối là mặt thụ, mỗi người đều nhận thức. Thực mò hắn liền cùng đám kia triều thần nói khí thế ngất trời, không biết còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu thuộc đâu. Đại thương hộ lục tục tiến tràng, so với triều thần, tự nhiên muốn thấp thượng rất nhiều. Bất quá hôm nay thoạt nhìn con hảo, bọn họ lại đây hỏi lễ, những cái đó triều thần cũng cùng bọn họ nói chuyện. cố thượng văn càng là từng cái đều nói thượng một trận nhi, mặt bên hiểu biết đối phương thân ra. Diệp cổ xuyên từ đầu đến cuối đi theo tần tranh. Hơn nữa hắn vị trí liền dựa gần tần tranh, cứ việc trung gian cách một khối đất trống, bất quá có thể như vậy gần, cũng là vì lúc ấy hắn báo cái kia giá trên trời. Sở hữu thương gia cũng từng người chú ý, Diệp gia báo giá trên trời sự tình bọn họ biết. Nhưng không nghĩ tới chính là, Diệp gia lần này tới cư nhiên sẽ là nhà bọn họ thiếu gia, không phải nói Diệp gia thiếu gia có bệnh sao. Lúc này thoạt nhìn còn rất bình thường, thật là làm người sở không rõ. Tần tranh dựa ngồi ở ghế trên, sau thắt lưng còn phóng đầy mềm, nàng hiện tại thân thể là không một chút dự tướng, chính là tư thế lại bày ra tới, hoàn toàn thai phụ bộ dáng. Vân chiến ngồi ở bên người nàng, hắn tư thế chính là hoàn toàn lão đại bộ dáng, kỳ thật hắn không cần làm cái gì, toàn thân khí thế liền tự nhiên ngoại phóng ra tới, áp bách người không thở nổi. Đại khái 15 phút sau, sở hoàng tới, triều thần tự nhiên đón nhận đi, nhưng cái đó đại thương hổ đứng ở một bên quan vọng. Đương triều thừa tướng, chính là rất khó nhìn thấy. Sở Hoan đạm nhiên nhất nhất chào hỏi, theo sau xuyên qua đám người, hướng tới vân chiến tần tranh phương hướng đi tới. Tần tranh tự nhiên vẫy vây tay, sở tướng ra, hôm nay tới đã khuya sao. Sở Hoan hơi hơi cắp đầu, triều thượng có một số việc yêu cầu xử lý, cho nên đã muộn một ít. Cựu vương ra. Đi tới, sở hoàng chắp tay, vân chiến gật gật đầu, xem như đáp lại. Mười hoàng thúc đầu. Đại khái đến áp trục. Thần tranh nói, sau đó không cấm cảm thán, kỳ thật áp chụp hẳn là nàng mới đúng. Đang ở trên đường, ngự liễn muôn chậm một chút. Hoàng đế đi ra ngoài, không phải nói đơn giản đi thì đi, thực phiền thoái. Thần tranh điểu môi, nàng lý giải. Ngự liễn, nàng gặp qua một lần, nhưng là không ngồi quá, thoạt nhìn thực thoải mái bộ dáng. Sở hoàng đi lên tới, cung nhân đem ghế rửa dọn lại đây, hắn trước tạm thời ngồi ở chỗ này. Diệp cổ xuyên thực gan tĩnh ngồi ở chỗ kia, tuy rằng là cái hài tử, chính là khí chất cũng không bình thường, làm sở hoàn cũng không cấm rời qua tầm mắt. Vị này chính là Diệp gia công tử, đại khái đoán được là ai? Không sai, Diệp gia, gia gia gia trên trời chính là Diệp thiếu gia gia. Tần tranh lập tức giới thiệu, tương lai đây là nàng con rể, hiện tại nàng phải hướng các đại hiến nhân vật nổi tiếng giới thiệu. Nay cũng đối nàng này con rể tương lai có đại đại chỗ tốt. Nàng này mẹ vợ thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. 125, cùng Hoàng Kim Đồng Quy vu Tận. To như vậy nơi sân, hiện nay đã tụ đầy người. Từ đứng phương vị là có thể nhìn ra những người này thân phận tới, thân cư thượng vị, đó là đương kim đại hiến nhất có quyền lực người. Địa vị cao dưới, còn lại là người mặc chiều phục quan viên, bọn họ ngẩn đầu đỡ lực, khí phái mười phần. Lại lúc sau, tới gần xuất nhập trận này mà ghế thượng, Còn lại là nhìn kỹ đã biết là kẻ có tiền người, bọn họ ăn mặc chú ý, cứ việc không có khoác kim mang bạc, chính là kia trên người mỗi giống nhau đều là tinh phẩm. Nhưng cứ việc như thế, này thương hộ vẫn là đến lùn thượng một đầu, đó là phú khả địch quốc, kia cũng là vô pháp ở cái này trường hợp ngẩn đầu đỡ ngực. Tương so với mặt khác đại thương hộ, Diệp Cổ Xuyên có vẻ rất là không giống người thường, hán láng giềng gần cửu vương phi tần tranh mà ngồi, còn tuổi nhỏ không tiêu ngạo không xiểm định. Kêu ánh mắt thực trầm ổn, làm người đối đứa nhỏ này không dám coi khinh. Hơn nữa, thoạt nhìn cựu vương phi đối diệp cổ xuyên cũng là xem với con mắt khác, thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện, tươi cười đầy mặt, không biết đang nói cái gì như vậy náo nhiệt. Cựu vương vân chiến cùng tướng ra sở hoàn tuy rằng không có quen thuộc nói chuyện trời đất, nhưng hai người kia ngồi ở cùng nhau, cũng là không cấm làm nhân tâm sinh rất nhiều mơ màng tới. Chưa nghe nói qua cựu vương cùng sở tương giao hảo, bất quá hiện nay thoạt nhìn. Này hai người nhưng thật ra ở chung không tồi. Đây đều là phía dưới người thập phần tưởng lôi kéo làm quen hai người. Ở cái này trường hợp chung, bọn họ trối như thế gần. Hơn nữa hoàn toàn một bộ không dung bất luận kẻ nào lại đến sáp lại gần bộ dáng, cũng là làm người áp lực đại. Diệp Cổ Xuyên đem chính mình đối thủ đều nhìn một lần, cuối cùng thu hồi tầm mắt, trên mặt càng nhiều tin tưởng tràn đầy. Tần Tranh cũng ý cười doanh doanh, Diệp Cổ Xuyên sẽ đấu giá thành công đây là tất nhiên. Hơn nữa trở ra giá nàng cũng đã thấy được. Bất quá hắn chỉ là đấu giá thành công một con ải mã mà thôi, còn còn lại bốn thất cũng tìm được rồi chủ nhân. Kia bốn thất ải mã chủ nhân, thần tranh từng người nhìn một chút, đều là kẻ có tiền, so với Diệp gia cũng không kém. Bọn họ mục đích tương đối rõ ràng, tiếp cận hoàng gia. Kỳ thật thực dễ dàng lý giải, đây là khó được một ngộ cùng triều đình cùng hoàng gia tiếp cận cơ hội, đó là hoa lại nhiều tiền, kia cũng là đáng càng hốn hồ, liền tính cuối cùng không cùng hoàng gia kéo lên quan hệ, có thể cùng triều thượng trọng thần kết giao thượng kia cũng là thu hoạch ra. Loại này tính toán sợ là mọi người trong lòng đều có, làm quan cũng tưởng nhận thức nhận thức này đó đại thương ra, nên lừa đảo khi lừa đảo, nên hủ dọa khi hù dọa, tài nguyên quần của tới. Vân Cẩm Chiêu sợ là trong lòng càng minh bạch, nhưng làm đế vương, hắn suy nghĩ liền càng nhiều. Cụ thể không muốn người biết, nhưng nói vậy cũng là nương cái này đấu giá đại hội phải làm điểm cái gì. Từng người đều có bất đồng mục đích, hơn nữa ở cái này trường hợp đều thật cẩn thận, rốt cuộc còn có một vị liền hoàng thượng đều tôn sùng tiên tri ngồi ở chỗ kia. Chính là bọn họ lại không biết, bọn họ tính toán sớm bị hai người thu vào đáy mắt. Lần này bọn họ đều mang theo rất nhiều vàng bạc tài bảo đi vào hoàng thành, trồng chất lên, khả năng so quốc khố còn muốn nhiều. Diệp Cổ Xuyên nhỏ giọng nói, Bởi vì hắn đều thấy được. Tần tranh cắp đầu, yên tâm đi, dùng bất quá bao lâu liền đều đưa ra đi. Hơn nữa nơi này hơn phân nửa quan viên, đều phải túi tiền tràn đầy. Diệp cổ xuyên rất là khinh thường, đều là một đám nịnh vợ trùng. Vừa nghe lời này, tần tranh cười rộ lên, ngươi không phải trả lại cho ta tặng lễ sao? Ngươi có phải hay không a? Diệp cổ xuyên lắc đầu, đương nhiên không phải, ta cùng với ngài cùng đường, tại đây phía trước liền kết hạ hữu nghị. Ta cho ngài tặng lễ, là bởi vì ngài có thai, ta đưa chút đồ bổ cũng là hẳn là. Cùng nịnh vợ cùng không hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Đừng nhìn tuổi con nhỏ, ngon miệng mới không bình thường, hơn nữa thần sắc nghiêm túc, những câu chân tình thực lòng. Tần tranh ý cười tràn đầy, xem diệp cổ xuyên càng thêm thuấn mắt, nhịn không được dối tay sờ sờ hắn đầu, này con dễ thật là sư ý. Bên kia vân chiến cùng sở hoàn đều chú ý tới. Tần Tranh đối kia Diệp Cổ Xuyên thật là càng ngày càng tốt, yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài, thật sự làm người khó hiểu. Vân Chiến là cảm thấy, Tần Tranh hẳn là thật vất vả nhìn thấy một cái lại có dị năng người, cho nên trong lòng tao hứng. Mà sở hoàn tắc cảm thấy, Tần Tranh kia yêu thích không phải giống nhau yêu thích, quả thực chính là đối đai chính mình hải tử giống nhau. Này Diệp Cổ Xuyên cũng không xem như cái tiểu hải tử, có thể được đến Tần Tranh như vậy đãi ngộ. Sợ là có cái gì che giấu nguyên nhân. Xem kia mấy cái ăn mặc chiều phục nhân mô cẩu dạng quan nhi không, đã nhìn thẳng hai cái nhà giàu, bọn họ muốn phát tài. Thần tranh dối tay chỉ điểm, này hai người đã đem ở đây tất cả mọi người sở thấu. Diệp cổ xuyên gật gật đầu, bọn họ mang theo rất nhiều vàng bạc tài bảo, vậy là đủ rồi. Còn có nhìn trăm trăm ngươi, đợi đến này đấu giá đại hội đi qua, sẽ có người thỉnh ngươi đi ăn cơm tụ tụ. Nha. Chính là bụng phệ vị kia. Tuy rằng là phái người thỉnh Diệp Cổ Xuyên, nhưng là Diệp Cổ Xuyên không có thể cho mặt mũi. Diệp Cổ Xuyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, theo sau thu hồi tầm mắt, hắn mới sẽ không đi đâu. Rất có ý tứ có phải hay không? Ở hai ta trong ánh mắt, tất cả mọi người không có bí mật. Thần tranh cũng là cảm thán, cái này con rể thật là quá xương ý. Diệp Cổ Xuyên gật gật đầu, theo sau nghi hoặc lại khởi, nhỏ giọng nói. Ta nhìn không thấy ngài quá khứ, cửu vương ra ta cũng nhìn không thấy. Cái này làm cho hắn buồn bực thời gian rất lâu. Tần tranh chấp chớp mắt, sau đó khẽ cười nói, đừng buồn bực, ta cũng nhìn không thấy hắn. Diệp cổ xuyên một bộ tùng khẩu khí bộ dáng, không phải hắn có vấn đề, là vân chiến có vấn đề. Liền tần tranh đều nhìn không thấy, hắn nhìn không thấy cũng bình thường. Vân chiến tất nhiên là nghe được hai người bọn họ đang nói chính mình, khỏe môi mấy không thể hơi khẽ nết. Hắn nếu là có thể bị người tùy ý thấy, kia còn làm cái gì nguyên soái, thống linh cái gì đại quân. Đúng lúc này, một đạo cao vút thanh âm cái qua đỉnh đầu, hoàng thượng giá lâm. Toàn bộ nơi sân người tức khắc im tiếng, theo sau có tự đứng ở hai bên, cung lên thánh giá. Vân chiến cùng tần tranh cũng đứng lên, sở hoàn tắc đi rồi đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, trận này mà an tĩnh phản phất giống như không người giống nhau. Một lát sau, ngự liên xuất hiện ở trước mắt. Ở lối vào dừng lại, ngồi ở ngự liễn phía trên một thân minh hoàng vân cẩm chiêu đứng dậy đi xuống tới. Mọi người phủ phục trên mặt đất, đương nhiên, trừ bỏ có thể không được quỷ lễ vân chiến, còn có lúc này mang thai tần tranh. Tần tranh hơi hơi uốn gối, cùng vân chiến hành cùng người khác bất đồng lễ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hôm nay hỏi lễ chính là vang dội thực, có thể là bởi vì trận này mà quan hệ đã không có khung đỉnh che đậy, lan tràn đi ra ngoài rất xa bình thân vân cẩm chiêu tươi cười đầy mặt phất phất tay hắn hôm nay tâm tình thọt nhìn thực hảo mọi người nhất nhất đứng lên ở vân cẩm chiêu bước lên thủ vị ngồi xuống sau lúc này mới nhất nhất ngồi xuống tần tranh rửa gần vân chiến mà vân chiến bên kia chính là vân cẩm chiêu ngồi trên địa vị cao có thể thấy rõ phía dưới mọi người không cấm cảm thán này địa vị cao chí chính là hảo phía dưới bất luận kẻ nào động tác nhỏ tiểu biểu tình đều tàng không được từng người ngồi xuống Vân Cẩm Chiêu cũng tới rồi, hôm nay đấu giá đại hội liền phải bắt đầu rồi. Mở đầu tự nhiên là Vân Cẩm Chiêu nói chuyện, hắn hơi thở thực đủ, nói lên lời nói tới khi quán núi sông Bộ dáng. Tần Tranh hơi hơi nghiêng đầu nhìn Vân Cẩm Chiêu, rồi sau đó tầm mắt lại rơi xuống bên người Vân Chiến trên người. Đừng nói Vân Chiến cùng Vân Cẩm Chiêu thật là có vài phần tương tự, đồng dạng là Vân Gia Nhân, thật là có man nhiều điểm giống nhau. Bất quá nếu là đơn thuần luận khí thế. Vẫn là vân chiến càng cường một ít, trên người hắn có trên xa trường sát khí, một ánh mắt nhi đều phản phất giống như lưới đao giống nhau, đây là vân cẩm chiều sở không có. Cảm nhận được tần tranh tầm mắt, vân chiến quay mặt đi tới nhìn nàng, hai người đối diện, tần tranh nhấp miệng cười khẽ, màu nâu con ngươi cong cong, bên trong đều là hắn. Vân chiến nắm lấy tay nàng, để thấp thanh âm nói, nhìn cái gì đâu? Xem đại nguyên soái thật tuấn Khen. Hơn nữa vẫn là tại đây loại trường hợp, nghe được vân chiến môi mỏng hơi quang. Nhìn lên hắn kia thích nghe bộ dáng, tần tranh nhịn không được điễu môi, đều nói nữ nhân hư vinh, này nam nhân hư vinh lên càng sâu. Nghe được một chút lời hay, liền nhạc đến không được. Hơi hơi vai thân mình, tần tranh càng thêm tới gần vân chiến, như vậy vừa thấy liền càng tuấn, có thể là bởi vì hôm nay quần áo, chiêu phục, thanh mang trong người, cái loại này quý khí tử trong xương cốt phát ra. Vân Chiến hơi hơi như mày, bởi vì quần áo loại này lời nói hắn không thích nghe, vô luận xuyên không mặc quần áo, đều tuấn. Không vui. Đại nguyên xoay cái gì bộ dáng đều tuấn. Đặc biệt là, duỗi tay không thấy 5 ngón tay thời điểm. Nhỏ giọng nói, loại này khuê phòng lời nói nếu là bị người ngoài nghe thấy được, không biết đến như thế nào cười nhạo bọn họ. Vân Chiến cao hứng, khoe môi tự nhiên dơ lên tới, bắt lấy tay nàng nắm thật chặt. Này ám chỉ có chút trắng trợn táo bạo. Tần tranh mi mắt cong cong, hai người ở Vân Cẩm Chiêu còn ở nói chuyện thời điểm nhau nhau dính dính, thực sự là có chút quá mức kiêu ngạo. Vân Cẩm Chiêu ho nhẹ một tiếng, theo sau nhìn qua, lão cửu, tranh nhi, canh giờ không sai biệt lắm, đầu giá đại hội bắt đầu đi. Hảo A, ta đã gấp không chờ nổi. Tần tranh vui sướng trả lời, thoạt nhìn giống như thật sự gấp không chờ nổi dường như. Vân Cẩm Chiêu trong mắt ý cười mang theo rõ ràng trên ép, bọn họ hai người khanh khanh ta ta, liền hắn nói chuyện đều có thể không nghe, hiện tại lại nói cái gì gấp không chờ nổi, gạt người cũng không mang theo như vậy lửa. Thần Tranh Phảng phất giống như không thấy, như cũ cười tủm tịm, ngồi chờ lấy tiền thời điểm tới rồi. Đấu giá đại hội bắt đầu, một đạo tiếng trống vang lên, đệ nhất thất ải mã tử chăn nuôi nhân viên dắt ra tới. Nay thất ải mã lớn lên thực tinh xảo, bốn chân ngắn ngủn, Nhưng là lông tóc tỏa sáng Kia tông mao, kia cái đuôi Bị tỉ mỉ xử lý Giống như là dùng máy xấy thổi qua giống nhau Có độc đáo hình thái Xoay đến không được Hơn nữa tư thái cũng rất là cao ngạo Dường như biết chính mình đặc biệt hiếm lạ đáng giá Đặc có Phàm nhi Này thất mã là màu trắng Ánh mặt trời chiếu Phía một chút màu vàng hơi đỏ Bất quá lại so với không thượng còn lưu Tại tây nam kia thất hạnh hoàng sắc gải mã Ở Thái Dương hạ đó là giống như vàng giống nhau, lượng đến không được. Nhưng này thất hải mã cũng không tồi, đặc biệt xử lý như vậy tinh xảo, làm ở đây mọi người đều mở to hai mắt. Hải mã ở đại hiến nội địa không thường thấy, có nuôi nấng, bất quá lại trước nay không có dắt ra tới làm đại chúng xem xét quá. Cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy hải mã, trước đây nghe qua miêu tả, hôm nay gặp được thật sự không khỏi vẫn là cảm thấy thần kỳ. Cư nhiên thật là có mã trưởng thành cái dạng này, kia chân ngắn nhỏ nhi chạy đều chạy không đứng dậy. Có thể dễ dàng từ người dưới háng toàn đi, càng miễn bản cười ở trên người chúng nó. Đây là đệ nhất con ngựa, hơn nữa cũng là năm thất ải mã trung tương đối ưu tú một cái. Tiêu giới, cũng tự nhiên muốn từ lúc ấy báo giá tối cao diệp ra bắt đầu. 20 vạn lượng hoàng kim lên giá, các gia cố ý cạnh tranh, có thể thông qua phía sau cung nhân tiêu giới. Ước chừng 30 mấy cái đại thương hộ, bao gồm diệp cổ xuyên ở bên trong, đều bắt đầu cùng phía sau cung nhân giao lưu. Hơn nữa, ở đây triều thần nếu là cố ý cạnh mua, cũng có thể tiêu giới. Có cung nhân trước tiêu giới, 25 vạn lượng hoàng kim, lập tức chính là 5 vạn lượng, này bút tích rất lớn. Diệp cổ xuyên phía sau cung nhân tiến hành chặn lại, chứng đến 30 vạn lượng hoàng kim. Lại có kêu giới thanh khởi, 35 vạn lượng hoàng kim. Diệp cổ xuyên đi thêm chặt lại, 40 vạn lượng hoàng kim. Thần tranh dơ lên khỏe môi, nàng là biết này không phải trung điểm, còn muốn tiếp tục đi xuống. Lại có thương hộ trực tiếp đem giá chướng đến 50 vạn lượng hoàng kim, đối với bọn họ tới nói, tiền giống như thật sự không tính cái gì. Diệp cổ xuyên bình tĩnh nhưng đối, 60 vạn lượng hoàng kim. Bên kia triều thần có chút ổ lên, 60 vạn lượng hoàng kim A. Riêng là ngâm lại đem sở hữu hoàng kim bày ra tới. Cơ hồ phải phô bình nơi này mặt đất. Mặt khác đại thương hộ tiếp theo kêu giới, ngươi tới ta đi sau, cuối cùng trướng đến đến 90 vạn lượng hoàng kim. Diệp cổ xuyên đi thêm chặt lại, 100 vạn lượng hoàng kim, bên kia đại thương hộ đều dừng. Lúc này, một cái từ đầu đến cuối cũng chưa hô qua giá thương hộ có hành động, cùng phía sau cung nhân nói vài câu, theo sau kia cung nhân kêu giới, 110 vạn lượng hoàng kim. Thần tranh nhịn không được gửi, Người này là Vân Cẩm Chiêu kẻ lừa gạt, đừng nói, còn rất giống. Diệp Cổ xuyên tựa hồ cũng là biết đến, hướng bên kia nhìn thoáng qua, theo sau cùng phía sau cung nhân nói một câu, cung nhân lại lần nữa kêu giới, 150 vạn lượng hoàng kim. Lập tức liền chướng 40 vạn lượng, còn tuổi nhỏ này khí phách đó là Vân Cẩm Chiêu cũng kinh ngạc, đều nói anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả thật không giả. Thoát nhìn Diệp gia nhất định phải được, còn lại thương hộ cũng không hề kêu giới. Vân Cẩm Chiêu kẻ lừa gạt ở tiếp thu đến tần tranh thoáng nhìn sau, cũng câm miệng. Vân Cẩm Chiêu đã sớm công đạo qua hắn, tùy thời xem cửu vương phi ánh mắt, đừng nói, hắn xem ánh mắt xem vẫn là đỉnh chuẩn. Không ai lại kêu giới, tiếng trống vang, đệ nhất thất ải mã tìm được rồi tân chủ nhân, từ diệp cổ xuyên lấy 150 vạn lượng cánh mua. Tần tranh đi đầu vỗ tay vỗ tay, mọi người cũng đi theo vỗ tay, có thể hoa hạ lớn như vậy giá, thật sự là làm người không nghĩ tới. Đệ nhất con ngựa liền như vậy cao giá cả, kế tiếp bốn thất sợ là cũng không thể thiện nghi, mỗi người thương hộ trong lòng tính toán, đều là khôn khéo đầu dưa, ở tính kế tiền tài mặt trên, một cái so một cái tinh. Chúc mừng ngươi, Diệp thiếu ra. nay đệ nhất thất ải mã chính là của ngươi, này hải mã tên gọi bánh trôi, ngươi nếu là không thích tên này nói, cũng có thể chính mình lại lấy một cái. 150 vạn lượng hoàng kim, như vậy thiệt tình thực lòng giá cả. Ta rất là cảm kích. Đợi đến này đấu giá đại hội kết thúc, liền thỉnh Diệp thiếu ra đi Tây Nam làm khách. Tần tranh cười tủm tỉm nhìn Diệp cổ xuyên, nói chuyện thanh âm cũng đại, ở đây tất cả mọi người nghe được đến. Làm Tây Nam tỏa thượng tân. Vừa nghe đến cái này, sở hữu thương hộ đều kinh ngạc lên, sớm biết như thế, bọn họ liền tiếp tục tiêu giới. Tân tranh muôn chính là cái này hiệu quả, nhìn Diệp cổ xuyên chắp tay chắp tay thi lễ đáp ứng, nàng gật gật đầu. Cái này tiểu khách nhân là thỉnh định rồi. Kế tiếp tiến hành trận thứ hai, lần này dắt ra tới hải mã là một con màu đen, kia màu đen lông tóc lượng phản quang, mông tròn tròn, thân hình tương đối no đủ, đáng yêu thực. Lần này đấu ra giá cả là 10 vạn lượng hoàng kim khởi, cái này báo giá là hoàn thành một cái đại thương hộ, tương đối mắc thục, đại bộ phận quan viên đều nhận thức án. tiêu rơi bắt đầu, một tiếng tiếp theo một tiếng, lần này không có dịp cổ xuyên thăm dự theo giới tựa hồ càng vì vững vàng chút. Đệ nhị con ngựa tìm được chủ nhân, cuối cùng lấy 100 vạn lượng hoàng kim thành giao. Kế tiếp tam con ngựa, đều thực thuận lợi tìm được chủ nhân, giá tuy rằng đều xa xỉ, lại là không bằng đệ nhất thất ải mã giá. Cuối cùng một con ngựa giá cả là 80 vạn lượng hoàng kim, tuy rằng so với mặt khác gải mã đều thiếu điểm nhi, bất quá, so với bình thường mã, đây cũng là thập phần sang quý giá cả. Lần này vô số tiền tài bị tần tranh thu vào trong túi, kiếm buồn mãn bắt mãn chính là nàng. Toàn bộ đấu giá đại hội xuống dưới, tần tranh trên mặt cười liền không biến mất quá. Đại hội kết thúc, đã sắp tới buổi trưa, liền tại đây lâm viên trong trường đình, thiết hạ cung yến. Đó là này đó đại thương hộ đều là phú khả địch quốc, an qua các loại sơn chân hải vị, nhưng cùng cung yến vẫn là không giống nhau. Liền tính là dùng đơn giản nhất nhất tiện nghi nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra đồ ăn phẩm. Chỉ cần là hoàng cung xuất phẩm, ăn vào trong miệng chính là vinh quang, hoàn toàn có thể thổi phồng cả đời. Đây cũng là rất nhiều đại thương hộ sở chờ mong một cái phân đoạn, nếu là vận khí tốt, không chuẩn còn có thể cùng hoàng thượng cùng tịch. Vân Cẩm Chiêu cũng xác thật sẽ phá cách cùng này đó đại thương hộ cùng tịch, bởi vì hắn còn muốn nói thu nhập từ thuế sự tình. Sự tình quan mỗi năm thu vào quốc khố thiền tài, liền tính là lãng phí chút thời gian, rơi chậm lại chút thân phận, kia cũng là đăng giá. Bất quá này đó đều cùng Tây Nam không có gì quan hệ, ở mọi người rời đi đến trường đình khi, vân chiến liền cùng tần tranh rời đi. Cố thượng văn tắc đại biểu vân chiến đi tham gia buổi tiệc, trường hợp này xác thật yêu cầu hắn. Diệp cổ xuyên cũng đi tham gia cung yến, cứ việc hắn không nghĩ đi, nhưng không có gì lý do nói không. Rời đi đám người, tần tranh lập tức hưng phấn lên, bắt lấy vân chiến tay, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật nhiều tiền A. Trong chốc lát hẳn là đều sẽ đưa đến chúng ta trong phủ đi. Quá tuyệt vời. Nhớ tới những cái đó ánh vàng rực rỡ vàng, tần tranh cảm thấy hai mắt của mình đều ở tản ra kim sắc quan mang. Ân, bọn họ kiểm kê qua đi liền sẽ đưa quá khứ. Đừng khoe khoang, ngoan ngoãn. Dơ tay ôm lấy nàng bả vai, nàng có thai không thể tùy tiện luận nhảy. Tần tranh vui vẻ muốn mệnh, cứ việc ở phía trước liền biết ta sẽ phát đại tài, bất quá hiện tại tiền thật sự tới tay. Cảm giác vẫn là không giống nhau. Đại nguyên soái, chúng ta mua sắm lương thực đều đưa tới đi. Nay liền bắt đầu chuẩn bị phân phát đi, sớm làm xong, chúng ta cũng hảo về nhà đi. Ân, đã có một đám đưa đến. Lập tức liền người chuẩn bị khai thương phóng lương. Thật là đủ tốc độ. Chúng ta mau trở về đi thôi, ta cũng đói bụng. Đợi đến trở về cơm nước xong, vàng bạc tài bảo cũng liền đưa tới, ngẫm lại liền kích động a. Chính mình kích động không được. Tần tranh cả người đều tràn ngập ta muốn phát tài chữ. Vân chiến môi mỏng khẽ nhết, rũ mắt nhìn nàng một cái, theo sau thấp giọng nói, biết người muốn phát tài, nếu là có thể, có thể hay không đưa ta một thỏi kim nguyên bảo a? Không được, ai cũng không tiễn. Thần tranh vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Vân chiến không nói gì, không tiễn liền tính, dù sao nàng cũng lưu không được bao lâu, lập tức liền phải đều hoa đi ra ngoài. Theo lâm viên đường nhỏ đi, Hai bên trong rừng trúc có chim tùng kê ở kiếm an. Chúng nó lớn lên tiểu, bất quá lại là thực hoa lệ. Thần Tranh nhìn nhiều hai mắt, theo sau liền cảm thấy có điểm buồn nôn. Không cấm chau mày, mãn tâm mãn phế vô ngữ, Vân Chiến, ngươi này nữ nhi thật sự quá mức, ta nhìn nhiều hai mắt những cái đó chim tùng kê, nàng khiến cho ta ghê tởm tưởng phun. Vân Chiến mi đôi khẽ nhếch, nhìn lướt qua những cái đó chim tùng kê, theo sau nói, thực xấu, không, có gì nhưng xem Đừng nhìn. Thực rõ ràng, hắn cũng không thích. Tìm được căn nguyên. Nay thật đúng là ngươi cốt đủ, thảo người ghét bộ dáng đều giống nhau. Tần tranh trận trắng mắt nhi, đều không cần làm cái gì xét nghiệm ADN, đây là vân chiến loại. Vân chiến ngược lại là thật cao hứng bộ dáng, môi mỏng khẽ nhếch, khóe mắt đuôi lông mày giàn toàn là kiêu ngạo cảm. Ngươi này nữ nhi đến lúc đó ngươi giáo dục A, khẳng định khó hầu hạ thực. Hiện tại bắt đầu khiến cho ta đau đầu. Đến lúc đó nói không chừng thành cái gì bộ dáng. Sơ sơ bụn, riêng là ngấm lại tần tranh liền cảm thấy khó a, Còn không có sinh ra đâu, ngươi liền bắt đầu sầu. Ngươi tưởng, nàng đều có thể biết, đến lúc đó chắc chắn cho ngươi ra nan để khí ngươi. Còn không bằng hiện tại mỗi ngày đều nghĩ đến lúc đó như thế nào ái nàng, nói không chừng đến lúc đó liền nghe ngươi lời nói không khí ngươi. Vân Chiến tự nhiên cảm thấy hắn nữ nhi không giống người thường. Đó là hiện tại vẫn là cái thụ tinh chứng, kia cũng là không giống người thường, bên ngoài đạo lý đối nhân xử thế nàng đều hiểu. Tần tranh càng là vô ngữ cứng họng, vẫn chiến thẳng ngãi này kiêu ngạo có điểm thật quá đáng, nàng đều không biết nên như thế nào đã kích hắn. Bất quá ngẫm lại cũng là, nhân sinh lần đầu tiên làm phụ thân, có thể không kêu ngạo không kích động mới là lạ. Trở lại trong phủ, dùng quá ngọ thiện, tần tranh còn nhỏ ngủ trong chốc lát, đợi đến buổi chiều. Kiểm kê xong Hoàng Kim bị đưa đến trong phủ. Nếu nói hiện tại có người tưởng một đêm phát tài bất chính nói, vậy tới Cửu vương phủ đánh cướp, chỉ cần có thể thắng đến quá này trong phủ người, kia hắn là có thể một đêm phát nhanh. Hoàng Kim, mấy chục xe, bánh xe để ở gạch đá xanh thượng, cơ hồ áp hỏng rồi gạch thể, có thể thấy được bên trong đồ vật có bao nhiêu trọ. Bốn thất mạnh mẽ con ngửa kéo một chiếc xe, nhưng ở tới rồi mục đích địa sau, chúng nó trên người đều là hãn. Tẩm ướt lông tóc, tần tranh đứng ở hành lang dài trung, miễn cho thái dương phơi đến chính mình, chính là vẫn là nhịn không được muốn đi tiến lên, tự mình đụng vào những cái đó kim hoàng hoàng vàng. Trong phủ thân vệ chính là hoa đại lực ý, bảy tám cá nhân nâng một cái dương, cơ hồ đều là vừa rồi nâng lên bộ dáng, hoàn toàn vô pháp nâng lên. Từng bước từng bước đặt ở trên mặt đất, lãng phí rất nhiều thời gian, thái dương đều ngả về Tây, lúc này mới đem sở hữu cái dương nâng xuống dưới. Tần tranh lập tức muốn lao ra đi, chính là lại bị đứng ở nàng phía sau hồi lâu người cấp kéo lại. Đây là mùa thu, mỗi khi Thái Dương Tây lạc thời điểm, nhiệt độ không khí đều sẽ ráng xuống. Vân chiến người đem áo choàng lấy lại đây, phải cho nàng phụ thêm. Không cần ngăn đón ta, ta nguyện ý cùng chúng nó đồng quy vu tận. Tần tranh dãy rủa, thật sự là muốn đi những cái đó hoàng kim trước mặt hảo hảo xem xem, nếu là có thể, nằm ở hoàng kim mặt trên ngủ cũng là có thể. Vân chiến không nói gì, bất quá lại không buông ra nàng, chính là đem áo choàng triền ở trên người nàng sau mới buông ra tay. Tần tranh đi nhanh đi qua đi, ở nàng quá khứ đồng thời, bên cạnh thân vệ đem cái dương cái nắp mở ra, lóa mắt kim sắc thứ người không mở ra được mắt, đặc biệt lúc này còn có thái dương chiếu xạ thật sự mắt sáng. Thật là thuần hoàng kim, một chút đều không giả dối, tần tranh híp mắt chịu đựng trói mắt quang cầm lấy một cái tới, phong tơi trước mắt cẩn thận nhìn nhìn. Thật là Hoàng Kim A. Cảm thán, mặc kệ này đó Hoàng Kim có bao nhiêu ngạnh, làm nàng ngủ ở mặt trên đều là có thể. 126, ma nữ thao tác. Vương Phi, Hoàng Kim số lượng đã kiểm kê hảo, thỉnh ngài xem qua. Thân vệ đem sổ sách đệ đi lên, muốn tần tranh xem qua. Tần tranh vầy vây tay, nàng không xem cái này, dù sao thời đại này trướng mục nàng cũng xem không hiểu, chỉ cần thấy được đến Hoàng Kim thì tốt rồi. Nâng lên mấy cái kim nguyên bảo, kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc làm nổi bật tay nàng càng là trắng nón. Vân Chiến đi tới, đem sổ sách lấy đi, ánh mắt như bước mỗi trang giả quét, kim nguyên bảo cái số, mỗi cái dương số lượng, còn có các đầu giá thành công ải mã thương hộ ký tên cùng với ấn giám. Xác nhận không có vấn đề, để tránh ngày sau tái sinh sự tình. Đem sổ sách lại lần nữa đưa cho thân vệ, lại xem tần tranh, đã bỏ đến cái dương lên rồi nếu là thật sự thích, đêm nay liền đều nâng đến trong phòng đi, làm này đó vàng bồi người qua đêm. xem bất quá đi mắt, Vân Chiến duỗi tay đem nàng sách xuống dưới, những cái đó Kim Nguyên bảo đều ngạnh bang bang, nàng cũng không chê cộm đến hoảng. Tần tranh vẫn là một bộ không đã quyển bộ dáng, cũng hảo cũng hảo, dù sao lập tức liền phải đều hoa đi ra ngoài, đêm nay liền bồi ta một đêm đi, cũng làm nàng ở Hoàng Kim con sông rong chơi rong chơi. Vân Chiến không nói gì. Trước kia chính là thật không thấy ra tới nàng như vậy tham tiền thấy vàng bạc tài bảo, liền thần trí đều không rõ. Sắp thật là nên lập tức liền hoa đi ra ngoài, đêm nay phải nâng đi ra ngoài hai dương. Tàn nhẫn báo cho, đã có lương thực đưa đến hoàng thành. Hàng hóa đưa đến, tiền tự nhiên cũng đến phó. Vừa nghe, tần tranh rõ ràng có vài phần không tha, cuối cùng vẫn là thở dài, nhịn đau bỏ những thư yêu thích bộ dáng, hảo đi, nâng đi nâng đi. Vân chiến hướng thân vệ sử cái ánh mắt, theo sau bọn họ lập tức hành động, trực tiếp nâng đi rồi hai dương. Tần tranh mãn nhãn không tha, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, trong tay còn bắt lấy hai cái kim nguyên bảo. Cứ việc khi đó chính mình công bố một phân không lưu, nhưng là hiện tại thật là luyến tiếc ca. Những cái đó cũng đừng hướng trong phòng nâng, dù sao cuối cùng đều đến nâng đi, ngược lại lãng phí đại gia thể lực. Ta lưu này hai cái thì tốt rồi, lưu làm kỷ niệm đi cũng coi như là ta tiến sô vàng đầu tiên. Dựa vân chiến, nàng này đống nhiên biến thành đại phu ông, lại đống nhiên biến thành kẻ nghèo hèn, cảm giác này thật không phải người bình thường có thể thể hội. Vân chiến có vài phần buồn cười, túi đầu nhìn nàng, cuối cùng dơ tay sờ sờ nàng đầu, đừng khổ sở, về sau còn sẽ kiếm càng nhiều. Ân, lão nương thích nghe người lời này. Tới, chính miệng. Nhón chân, tần tranh một tay ôm hắn cổ đi xuống câu. Một bên ngưỡng mặt để sát vào hắn, ở hắn trên môi dùng sức hồn một cái. Vân Chiến môi mỏng hơi cong, nhìn nàng cầm kia hai cái kim nguyên bảo không vương tay bộ dáng, ngấm lại cũng là buồn cười. Nghe nói hoàng gia lâm viên cung yến vẫn luôn tiến hành đến đạc khuya, không ngừng là cung yến, còn có trong cung mới co ca vũ, xem say một đám người. Vân Cẩm Chiêu cũng là vẫn luôn đều ở, xem ra vì thu nhập từ thuế, hắn là thật sự bất cứ giá nào. Hơn nữa nghe nói, Ở cung yến sau khi kết thúc, từ hoàng gia lâm viên đi ra đại thương hội nhóm sắc mặt khác nhau. Làm người rất khó tìm tòi nghiên cứu minh bạch, một ngày thời gian nội tại bọn họ trên người đều đã xảy ra cái gì. Bọn họ cũng sẽ không nói, bởi vì nếu là tùy ý nói ra hoàng thượng sự tình, kia chính là sẽ lọt vào thai họa ngập đầu. Mà, này đó cũng chỉ là nhằm vào bình thường bá tánh mà thôi, liền tính là tần tranh không tham gia cung yến, một đoán cũng là một cái chuẩn. Vân Cẩm Chiêu nhất định là ân uy cũng thi, muốn bọn họ này đó nhà giàu ở thu nhập từ thuế thượng đều không cần làm bộ, theo thật để báo. Nếu là làm bộ bị điều tra ra, tội danh nhưng không vô cùng đơn giản chính là làm giả trướng trốn thuế đơn giản như vậy. Hơn nữa, nếu là năm nay thu nhập từ thuế có thể sáng tạo cao nói, làm này một quốc gia chúa tể, còn sẽ cho dư tưởng thưởng Loại chuyện này không khỏi làm người huyền tâm, hơn nữa rõ ràng chính là muốn bọn họ nhiều giao tiền. Nếu là giao thiếu, vậy rất có thể tao tới mầm thai họa Tần tranh thẳng than vân cẩm chiêu chiêu này nhi đủ lợi hại, không hổ là làm hoàng đế người, giống nàng loại này đời này chú định làm không được nữ vương người, chỉ có thể hâm mộ. Từ các nơi mua sắm lương thực đều ở hai ngày nội vận chuyển tới rồi hoàn thành, tần tranh kia được đến hoàng kim cũng lập tức đều hoa đi ra ngoài, cơ hồ chỉ là nháy mắt gian, liền đều không thấy. May mà nàng còn để lại hai cái kim nguyên bảo. Này hai cái kim nguyên bảo nàng muốn lưu trữ áp gáy hòm, đây là nàng xô vàng đầu tiên. Xác nhận mang thai nhiều như vậy thiên, nàng vẫn luôn đều thực hảo, vô luận là ăn vẫn là uống đều có chú ý, trong bụng tiểu ma nữ cũng không có lại làm nàng khó chịu quá. So sánh lên, nàng cái này thai phụ vẫn là thực hạnh phúc, nhớ rõ khi đó tiểu quế bị lăn lộn quả thực chính là bãi rất một tầng da giống nhau. Kỳ thật nàng vẫn là thực không tồi. Chỉ cần đừng ăn đừng nhìn kia tiểu ma nữ không thích đồ vật, nàng liền sẽ ngoan ngoãn. Đây là một con ngao quyển đến thuận bao vướt ve, nếu không liền cắn người. Nàng ở trong phủ cảm thán chính mình nhân sinh lần đầu tiên mang thai, đồng thời cũng có thể tích ở trong khoảng thời gian ngắn liền hoa đi ra ngoài hoàng kim, nhưng trong thành hiện tại đã bắt đầu khai thương phong lương. Nay đây cửu vương phi tên khởi sướng, bất luận kẻ nào đều có thể tới lãnh lương thực, không có nói rõ cần thiết là nàng tín đồ mới có thể. Tới lãnh lương thực người siêu nhiều, hoàng cung xuất động cấm vệ quân, còn có nước trong nha sở hữu nha dịch đều ra trận, một ngày xuống dưới không một khắc nghỉ ngơi. Không ngừng là hoàng thành ba cánh, còn có hoàng thành quanh thân ba cánh, hai ngày này xuống dưới, hoàng thành quả thực là kín người hết chỗ. Loại này tình hình đã là hồi lâu chưa từng có, một ngày xuống dưới, hoàng thành xuất nhập nhân số đã lấy vạn kế. Đang ở trong phủ, tần tranh không đi qua một lần, kỳ thật nàng là muốn đi. Chỉ là hiện trường người quá nhiều, vân chiến sợ bị thương nàng. Bất quá vân chiến đi, hắn tự mình đi hiện trường hiện thân một lần, cũng coi như là đại biểu nàng, rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người biết, tần tranh có thai. Những việc này vội khí thế ngất trời, diệp cổ xuyên cũng nhàn rỗi cùng thanh nhàn đến không được tần tranh gặp mặt. Hắn tự nhiên là nghĩ đi theo đi tây nam chuyện này, hơn nữa tần tranh cũng nói qua, chỉ cần hắn cha mẹ đồng ý, lần này rời đi hoàng thành liền mang theo hắn trực tiếp đi. Diệp Cổ Xuyên đã cấp người nhà viết thư, kỳ thật nghĩ đến hắn cha mẹ cũng sẽ không phản đối, cùng Tây Nam Vương Vương Phi làm bằng hữu, bất luận kẻ nào đều sẽ không phản đối. Hơn nữa, Tân Tranh cũng ở hấp ủ mặt khác một sự kiện, đó chính là tìm kiếm trên đời này đồng dạng thân có dị năng người. Nàng tin tưởng, không ngừng là nàng cùng Diệp Cổ Xuyên hai cái mà thôi, khẳng định còn có. Hơn nữa, tại đây loại thế đạo chung, trừ phi bọn họ sinh tồn hoàn cảnh đều cùng Diệp Cổ Xuyên không sai biệt lắm. Nếu không, rất có thể cùng tần tranh phía trước sinh hoạt hoàn cảnh không sai biệt lắm, nước sôi lửa bỏng. Trong hồ nước gợn quang lân lân, diệp cổ xuyên dựa vào lan can, nho nhỏ tuổi tác, lại là không có bạn cùng lứa tuổi thiên chân. Tần tranh dựa ngồi ở ghế bậc bên thượng, nàng thân hình không có gì biến hóa, chính là tư thái lại là dựng tương mười phần. Từ thấy ngài, ta cũng cảm thấy trên đời này khẳng định còn có rất nhiều không giống người thường người. Chỉ là chúng ta không biết bọn họ tồn tại thôi. Ngài muốn tìm bọn họ nói, ta cũng có thể xuất lực. Diệp cổ xuyên cũng tưởng hỗ trợ, bọn họ diệp ra người nhiều tiền nhiều, muốn nơi nơi tìm hiểu tin tức tìm người, rất đơn giản sự tình. Thần tranh nghiêng đầu nhìn hắn, mi mắt cong cong, hảo A, chúng ta phân chia khu vực đi. Lấy hoàng thành vì trung tâm, từ bắc đến nam, tây bộ về ta, phía đông về ngươi. Như thế nào? Diệp cổ xuyên gật gật đầu, hảo. Liền như vậy định rồi. Thành, ta chính là muốn biết, trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu chúng ta người như vậy. Người, ta, ta hiện tại tổng cộng biết ba người. Có lẽ còn có nhiều hơn ba người. Ba người, còn có ai? Diệp cổ xuyên khó hiểu, hắn không biết này bên người còn có mặt khác người. Hơi hơi rũ mắt, tần tranh mấy không thể hơi thở dài, hắn đã qua đời. Hắn thực thần kỳ, kỳ thật so với chúng ta muốn lợi hại nhiều. Hắn tư duy có thể đi vào loài chim đại nào chung, sau đó khống chế chúng nó ở trên trời phi. Có thể điều tra địch tình, cũng hoặc là bay lên trời cao ngắm phong cảnh. Chúng ta chỉ là có thể nhìn trộm người khác mà thôi, hắn xem lại càng rộng lớn. Diệp cổ xuyên nho nhỏ khuôn mặt thượng cũng tràn đầy ngạc nhiên, nguyên lai còn có người như vậy. Thực thần kỳ có phải hay không? Đáng tiếc a, thiên đố anh tài, hắn đã đi rồi. Nhắc tới đoạn nhiễm. Nàng trong lòng không cấm một trận khổ sở. Diệp cổ xuyên gật gật đầu, ta cảm thấy, giống chúng ta người như vậy, chú định nhiều thai nạn. Ta từ nhỏ liền không ngừng bị người bắt đi, theo ta phụ thân điều tra, là có người hoa giá cao muốn mua ta. Cụ thể là ai đến bây giờ điều tra không ra, mua ta vì cái gì cũng không biết. Nhiều như vậy thứ, ta cũng xem qua vô số đem ta bắt đi đạo tặc, chính là đều tìm không thấy đáp án. Thần tranh nhìn hắn. Trong lòng cũng có một fan cân nhắc Nhiều năm như vậy kiên trì không ngừng muốn bắt đi Diệp Cổ Xuyên Nhất định là có mặt khác mục đích Diệp Cổ Xuyên thân có dị năng sự tình là truyền ra đi Nhưng hắn phụ thân cũng ra bên ngoài giải rắc tin tức nói hắn là bị tà vật xâm thể có bị bệnh Đại bộ phận người đều tin hắn là tà vật xâm thể Nhưng khẳng định cũng có biết nội tình người Kêu muốn bắt người của hắn khẳng định là biết nội tình người Không biết trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người biết Có một bộ người không giống người thường thân có đặc thù kỹ năng. Đừng lo lắng, cùng chúng ta ở bên nhau, liền sợ bọn họ không tới. Chỉ cần tới, nhất định bắt lấy. Đối với điểm này, thần tranh tương đương có tự tin. Quân đội cũng không phải là người thường ra, liền tính diệp ra hộ vệ vô số, nhưng cũng so ra kém quân đội. Diệp cổ xuyên khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên nhàn nhạt ý cười, này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cười, đứa nhỏ này lao thành thực, rất ít sẽ cười vui vẻ. Ngươi còn tuổi nhỏ đừng như vậy nặng nghề được chưa? Đến lúc đó phong hoa chính mộ khi lại có lao nhân tính tình còn như thế nào tìm tức phụ nhi. Thần tranh treo trọc, kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy nam nhân trầm ổn một chút tương đối hảo. Tựa như vân chiến giống nhau, ấu chỉ cùng đơn thuần đều để lại cho nữ nhân thì tốt rồi. Diệp cổ xuyên chính mình cũng tự hỏi hạ sau đó lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình tính cách chính là như vậy thay đổi không được. Mỗi người quá khứ hắn đều thấy được, cũng vô pháp ở bất luận kẻ nào trước mặt làm bộ đơn thuần bộ dáng, như vậy chính hắn đều sẽ không được tự nhiên. Chúng ta ngày nào đó có thể khởi hành xuất phát. Diệp Cổ Xuyên cảm thấy tại đây Hoàng Thành thật sự không thú vị, hắn là thật sự rất muốn đi Tây Nam nhìn một cái, bởi vì hắn trước nay không đi qua. Nơi đó có đại hiến kiên cường nhất thành Lũy Thiên Dương Quan Thành Lĩnh, còn có đại hiến mạnh nhất quân đội Thiết giáp Quân. Chỉ cần ngày hai dạng khiến cho hắn gấp không chờ nổi. Đem mua tới lương thực đều phát xong đi. Bất quá cũng mau, hai ngày này thời gian, mấy vạn gánh lương thực liền đều thả ra đi. Mỗi người đều có thể lĩnh, tại đây loại sự tình thượng, trong nhà nhân khẩu nhiều liền chiếm tiện nghi. Mỗi người có thể lĩnh hai đấu, nếu là trong nhà có cái 10 khẩu 8 khẩu, không sai biệt lắm là có thể dùng tới nửa năm. Lúc này mới phát giác, đại yến dân cư thật sự rất nhiều. Diệp Cổ Xuyên cũng cảm thán, Hán từ ngoại ô bao hạ kia tòa tiểu viện lại đây thời điểm, liền trên đường đi gặp vô số người. Cách hai con phố, liền nghe được phát lương thực địa phương tiếng người ồn ào làm người không thể không cảm thán. Tây Nam ba tánh không phải rất nhiều, thổ địa muốn càng nhiều, hơn phân nửa thổ địa thượng đều không có người. Cho nên nói đến nói đi, vẫn là Tây Nam hảo. Cứ việc này phương Bắc như là hoàng thành linh tinh thành chỉ có đã lâu lịch sử, nhưng loại này rộn ràng nhốn nháo không phải tần tranh sở thích. Đã sớm nghe nói qua Tây Nam hoang vắng, còn có rộng lớn thảo nguyên cao điểm, thiên dương quan nơi vị trí là toàn bộ đại hiến tối cao. Lại nói tiếp, diệp cổ xuyên liền muốn đi kiến thức kiến thức. Thần tranh gật đầu, nói đều đối. Nếu như vậy thích Tây Nam, như vậy sau này liền sinh hoạt ở Tây Nam đi. Đến lúc đó trưởng thành cưới cái Tây Nam tức phụ nhi, định cư ở nơi đó. Bất quá nói thật, Tây Nam ánh sáng mặt trời thời gian quá dài. Nơi đó người làn da phổ biến ngâm đen, ta là nơi đó duy nhất một cái lớn lên bạch người. Đến lúc đó ngươi nếu là cưới hát tức phụ nhi, chính là không thật là khéo. Nói lên cái này tới, Tần Tranh cũng cảm thấy đến chiếu cố hảo tự mình trong bụng cái này tiểu ma nữ, nếu là đến lúc đó bị phơi đến ngâm đen, nhưng làm sao bây giờ? Diệp cổ xuyên du mắt, hắn hiện tại chính là trước nay không nghĩ tới cưới vợ chuyện này đâu, Tần Tranh như vậy vừa nói. Hắn nhưng thật ra thoáng cảm thấy có điểm hơi xấu hổ. Bất quá nếu là thật làm hắn cưới vợ nói, hắn vẫn là muốn làn ra trắng nõn, lớn lên hắc hắc, không xinh đẹp. Phát lương thực liên tục tiến hành rồi 5 ngày, mỗi ngày từ sáng sớm bắt đầu đến sắc trời hoàn toàn ám sương dưới, trung gian không có một khắc ngừng lại quá. Người thật sự rất nhiều, cũng đem những cái đó quân cận vệ cùng nước trong nha nha dịch mệt không được, mỗi năm nhất vội thời điểm cũng không như vậy mệt quá nhưng là liên tục 5 ngày không ngừng nghỉ, cũng khiến cho lần này phóng lương thực mau kết thúc, mua sắm lương thực phát xong, hoàng thành cùng với hoàng thành chung quanh thành trì, trên cơ bản mỗi người đều bắt được lương thực. Hơn nữa ở cuối cùng, còn cấp tần tranh dư lại 10 vạn lượng hoàng kim, đây là nàng không nghĩ tới. Quản lý tiền tài người thật là đủ cẩn thận, cũng thực nghiêm túc, không ở cuối cùng đem tiền cấp tự mình giấu đi. Bất quá nghĩ đến bọn họ cũng là không cái kia lá gan, rốt cuộc vân chiến ở chỗ này đâu. Nếu là bị Vân Chiến phát hiện, kia phỏng chừng là so chết còn khó chịu. Tân tranh cùng Vân Chiến nói kế hoạch của chính mình, muốn ở cả nước tìm kiếm đồng dạng thân có dị năng người. Nàng trước kia liền vui đùa dường như nói qua chuyện này, Vân Chiến nhưng thật ra không phản đối, hơn nữa thành như nàng khi đó theo như lời, nếu là thật sự có thể tụ tập lên, có lẽ cũng là có chỗ lợi. Hơn nữa nàng cùng Diệp Cổ Xuyên phân chia khu vực, từng người người tìm kiếm, Vân Chiến cũng không phản đối. Ở hoàng thành sự tình tiến hành không sai biệt lắm, hơn nữa hiện tại hoàng thành thời tiết cũng dần dần lạnh xuống dưới, là thời điểm hồi Tây Nam. Lại nói, tiểu quế hiện tại bụng cũng lớn, phòng trừng không dùng được 2 tháng nàng nên sinh sản, tần tranh vẫn là có chút sốt ruột. Vì thế, vân chiến tiến cung hướng vân cẩm chiêu xin từ trước, lúc sau hạ lệnh ngay trong ngày liền xuất phát hồi Tây Nam. Bọn họ không có gì nhưng thu thập, nhưng thật ra diệp cổ xuyên sốt ruột trở về cả đội. Hắn mang theo mấy chục cái hộ vệ, còn có một ít bình thường đồ dùng sinh hoạt từ từ, sửa sang lại một chút, theo sau ở buổi tối khi trực tiếp tiến vào cựu vương phủ, chờ ngày mai cùng xuất phát. Diệp cổ xuyên như vậy trắng trận táo bạo trụ tiến cựu vương phủ, cũng là chọc đến không ít người cực kỳ hâm mộ. Một lần đấu giá đại hội, bằng cao giá mua cựu vương phi ải mã, lúc này liền thật thành tòa thượng tân. Nếu như bọn họ đã sớm biết sẽ nói như vậy, Như vậy mặc kệ bao nhiêu tiền cũng đến nện xuống đi à. Nhưng hiện tại nói cái gì đều thời gian đã muộn, cho đến ngày nay, tần tranh thượng khách là diệp cổ xuyên. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ phát ra, lần này rời đi, như cũ mang theo rất nhiều đồ vật. Hơn phân nửa đều là Vân Cẩm Chiêu đưa tới, dường như mỗi lần rời đi hắn đều sẽ đưa lên vô số đồ vật. Bất quá lần này hắn nhưng không mệt, bởi vì tần tranh đem dư lại kêu 10 vạn lượng hoàng kim đưa cho Vân Cẩm Chiêu. Cũng coi như là cho hắn tổ chức lần này đấu giá đại hội kinh phí, tuy rằng căn bản không dùng được 10 vạn lượng hoàng kim nhiều như vậy. Rời đi hoàng thành, thiễn đưa biển người tập nập. Thần tranh cũng tưởng ngồi ở cao đầu đại mã thượng hướng về phía bọn họ phất tay cáo biệt, nhưng nghề hà nàng bị vân chiến nhét vào trong xe ngựa, muốn nhìn cũng nhìn không thấy, liền cửa sổ đều không cho mở ra. Từ đầu đến cuối nghe được chính là thanh âm, quả thực phủ qua không trung dường như đưa thiễn thanh. Thật giống như nàng lần này rời đi liền sẽ không lại đi trở về dường như. Diệp Cổ Xuyên cũng ở trong xe ngựa, kỳ thật hắn là làm một cái khán hộ nhân viên ngốc tại nơi này. Hắn thân hình tiểu, sẽ không chiếm theo trong xe ngựa càng nhiều địa phương, hơn nữa cũng sẽ không nhiều lời lời nói phiền tần tranh, vân chiến đối cái này khán hộ nhân viên vẫn là vừa lòng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp, thật sự rất muốn đẩy ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Hắn cảm thấy xe ngựa giống như đều bất động, bị đám người tệ đến. Như vậy vừa thấy, có phải hay không cảm giác Hoàng thượng đều như bạo? Thần tranh thoải mái dựa, một bên đắc ý nói. Diệp cổ xuyên biết nói như vậy khả năng sẽ rước lấy mầm thai họa bất quá tần tranh đều nói thẳng nhiên, hắn cũng sẽ không sợ. Gật gật đầu, ân. Tần tranh mi mắt cong cong, lúc ấy là hắn tuyên dương, muốn mượn trợ ta cái quá khi đó xoán vị nghe đồn. Không nghĩ tới hội diễn biến thành hôm nay như vậy, hắn hiện tại nói vậy cũng có chút đau đầu. Bất quá không sợ, sau này thiếu trở về hai lần liền thành. Nếu thật là nhân tâm đều bị ngươi đoạt đi rồi, hắn còn như thế nào làm hoàng đế? Trọng điểm chính là cái này, Diệp Cổ Xuyên cũng hiểu. Chúng ta nếu là muốn làm hoàng đế, còn luôn được đến hắn. Hắc hắc, bất quá loại này lời nói không thể nói bậy, bị nghe được nhưng gây chuyện nhi. Chính ngươi biết liền thành. Không được ra bên ngoài nói a. Tần tranh hì hì cười, chính mình cũng biết loại này lời nói không thể nói bậy. Diệp cổ xuyên gật gật đầu, hắn tự nhiên biết trong đó lợi hại, cứ việc hắn là cái hài tử, nhưng cũng là cái không giống người thường hài tử. Lãng phí không sai biệt lắm hai cái canh giờ, mới từ Hoàng Thành chung đi ra, mấy cái thân vệ đã có chút tới gần phát hỏa điểm báo. Vẫn luôn bị chống đỡ, còn không thể đối bọn họ làm cái gì, buồn bực thực. Bất quá đó là đi ra Hoàng Thành. Cũng không thể nhanh chóng đi đường, bởi vì tần tranh co thai, xe ngửa không thể quá mức sốc này. Loại này đi chậm, so với tới hoàng thành khi còn muốn chậm, hoàng đến tần tranh mơ màng sắp ngủ. Diệp cổ xuyên còn thật sự giống cái khán hộ nhân viên giống nhau nghiêm túc, chưa từng nhắm mắt lại ngủ, thời thời khắc khắc đều bảo trì thanh tỉnh. Hán này biểu hiện thật sự làm tần tranh vừa lòng, từ giờ trở đi liền bảo hộ tương lai tức phụ nhi, tương lai cũng có thể làm hảo trợ phu. Chính là không biết nàng này tiểu ma nữ có thể hay không làm tốt tức phụ nhi, nhưng nghĩ đến, hẳn là cái khó hầu hạ tức phụ nhi. Diệp cổ xuyên động tác thực mau đã bắt đầu người ở phía đông dân gian tìm kiếm hỏi thăm, mà tần tranh bên này, trước mắt còn không có động tác đâu, bởi vì đến trở lại Tây Nam sau mới có thể chính thức tiến hành. Vẫn luôn không có gì tin tức trở về, nghĩ đến chính là không có tiến triển, không có điều tra nghe ngóng đến khả năng thân có dị năng người. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu là thật sự dễ dàng như vậy bị tìm được, kia thế giới này chẳng phải là trải rộng thân có gì năng người. Nếu thật là thành như vậy, thật đúng là rất đáng sợ. Hành đến trên đường, bởi vì tần tranh quan hệ, không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa, một ngày xuống dưới cũng đi không bao nhiêu lộ. Rất sớm tiến vào trạm dịch nghỉ ngơi, lúc sau ngày hôm sau lại đã khuya tài năng rời đi trạm dịch. Giữa trưa cơm canh là ở trạm dịch làm tốt mang lên. Hộp đồ an tinh xảo giữ ấm, chuyên môn điều ra cố thượng văn tới trong giữ, liền ở phía sau trong xe ngựa. Lại còn có không ngừng là này đó, tần tranh còn cần ăn đồ ăn vật linh tinh, mới mẻ trái cây, có thể sinh thực rau dưa, nàng chỉ ăn mấy thứ này, trên đường đều mang đầy đủ hết, miễn cho nàng đến lúc đó muốn ăn mà lại tìm không thấy. Liên bởi vì tần tranh, hồi trình trên đường ngạnh sinh sinh nhiều ba lượng xe ngựa, đại bộ phận đều là ăn đồ vật, phảng phất giống như đi thượng hóa giống nhau. Kỳ thật tần tranh ăn cũng không nhiều lắm, chính là ăn quá mức bắt bẻ mà thôi. Nàng cũng là không có biện pháp, nếu không cũng sẽ không cả ngày ăn như vậy thanh đạo. Bất quá hiện tại ngấm lại thịt tư vị nhi, nàng vẫn là sẽ không dễ chịu, trong bụng cái này ma nữ, xem ra là thật sự tương đương chán ghét ăn thịt. Hơn nữa, nàng chán ghét không ngừng là ăn thịt, còn có các loại mùi lạ. Đi ngang qua một cái thành trấn, bên đường có cái loại này ăn vặt quán. Cũng không biết nhà ai đầu hủ thúi hương vị phiêu vào trong xe ngựa, hơn đến tần tranh lập tức liền thay đổi sắc mặt. Nàng chịu đựng không phun, chính là kia hương vị ngấn ná ở trong xe ngựa kéo dài không tiêu tan, hơn nữa hương vị thật sự mãnh liệt, công kích nàng váng đầu hoa mắt, cơ hồ muốn hôn mê. Diệp cổ xuyên cũng coi như coi nhãn lực, xem tần tranh sắc mặt không đối đã kêu ngừng xe ngựa, lúc sau tần tranh bước nhanh xuống xe, vài bước buôn đến ven đường, đỡ tưởng liền phun ra lên. Cưới ngựa hành với trước vân chiến nhanh chóng xuống ngựa vài bước chạy tới, đồng thời một hộ vệ đem ấm nước đưa cho hắn, vân chiến xem cũng không thấy trực tiếp dối tay tiếp nhận. Làm sao vậy? Chụp nàng gối, khiến cho tần tranh phun đến lợi hại hơn. Từ xác định mang thai lâu như vậy, nàng là lần thứ hai phun đến thảm như vậy. Cảm giác dạ dày thanh không, nàng mới thoải mái chút, bất quá ngấm lại vừa mới kia hương vị, nàng cũng cảm thấy chính mình muốn té xỉu, thật sự quá khó nghe. Cho ta uống nước. Lấy qua ấm nước, tần tranh suốt suốt miệng, cuối cùng mánh rót một muỗng to, mới tính hảo chút. Chậm một chút nhi uống, không ai cùng ngươi đoạn. Theo nàng phía sau lưng, xem nàng phun đến đầy mặt đỏ bừng, vân chiến cũng là bất đắc dĩ. Được rồi, không uống. Vừa mới kia hương vị, phân người mùi vị, quá ghê tởm. Lắc đầu, rõ ràng trước kia nàng cũng là thích đậu hủ thúi a cứ việc không thể ăn nhiều, chính là ăn một ngụm hai khẩu cũng là có thể. Hiện tại cư nhiên liền nghe đều không thể nghe, thật sự quá đáng giận. Vân Chiến tự hồ biết nàng nói chính là cái gì, sau này lại đi ngang qua thành chấn, liền đem cửa sổ đóng lại. Ta xem hành, ta cảm thấy ta nội tạng đều phải phun ra đi. Thân mình mềm nhún dựa vào Vân Chiến trên người, tần tranh đầy mặt vô lễ. Vân Chiến một tay ôm nàng, một bên thở dài, bằng không liền ở chỗ này nghỉ một đêm. Không cần ta mới không cần cùng phân người mùi vị ở vào cùng khối thổ địa thượng. Đi, ta tình nguyện đêm nay ngủ đất hoang. Lời nói xuất khẩu, thần tranh cảm thấy này không phải nàng chính mình nói. Nàng định là bị trong bụng ma nữ thao tác. 127, đi theo cái bụng tâm động, chân đoàn nhất tộc. Hồi Tây Nam lộ trình, bởi vì tần tranh nguyên nhân, vẫn luôn mênh mông quẩn quận gần một tháng mới đến. Thời tiết này, phương Bắc đã bắt đầu lạnh, mà Tây Nam vẫn là thực hợp lòng người. Bất quả nếu là thiên dương quan, sáng sớm một đêm vẫn là lãnh. Nhưng sau khi trở về, trạng thứ nhất tắc không phải thiên dương quan, vẫn là thảo nguyên trại chăn nuôi. Tần tranh kia thất tiểu hải mã, cùng với ngao khuyển còn đều ở trại chăn nuôi chung, hơn nữa hiện tại sắp tới mùa đông không xa, còn muốn nhìn trại chăn nuôi giữ ấm phòng ốc kiến thế nào, không thể đông lạnh những cái đó đáng giá sủng vật. Thả, lần này bán năm thất hải mã, cũng muốn lại tiến tân hải mã. Cho nên lần này tới không ngừng là hưởng lạc, còn có rất nhiều sự tình muốn nội. Trong núi hành cung từ năm trước mùa đông bắt đầu kiến đến bây giờ, đã hoàn thành hơn phân nửa, bất quá cũng gần giới hạn trong hành cung thôi. Còn có thành lĩnh nền, cùng với muốn san bằng phập phòng bất bình vùng núi, kiến tạo binh tướng hành cư. Cho nên này một loạt xuống dưới, phỏng chừng 3 năm 5 năm không hoàn thành. Vẫn Chiến phải về Thảo Nguyên lúc sau vào núi đi xem hành cung tiến triển, cho nên bọn họ hai vợ chồng. Đều từng người có từng người vội, một chốc, còn không thể quay về thiên dương quan. Bất quá, như thế nào cũng đến đuổi ở tiểu quế sinh sản phía trước trở về, tiểu quế sinh sản, tần tranh là thế tất muốn ở nàng tâm tâm niệm niệm con nuôi, ở còn chỉ là cái thụ tinh chứng thời điểm nàng liền cấp chuẩn bị tốt hết thảy, mã Sơn liền phải sinh ra, nàng tự nhiên muốn xem hắn Giáng sinh. Cho nên trước mắt đến nghỉ ngơi thực tràng sự tình mau chóng hoàn thành, nàng mới có thể an tâm trở lại thiên dương quan đi. Từ vào Tây Nam, diệp cổ xuyên đôi mắt liền một khắc không ngừng lại quá, nơi này cùng phía Đông thật sự hoàn toàn không giống nhau, bất luận cái gì một chỗ cảnh sắc đều tràn ngập dũng cảm rộng lớn. Ở phía Đông Nguyễn chuyển trung nốc lâu rồi, hắn cũng không biết trên đời này còn có loại địa phương này. Vô biên thảo nguyên, mở mang nhìn không thấy giới hạn. Kiếm nên diện thổi tới phong cũng mang theo tự do hơi thở, có thể tưởng tượng ở chỗ này cư chú người là bộ dáng gì. Nói vậy, mỗi ngày sinh hoạt đều bình yên thực, chậm tiết tấu, sẽ không có bất luận cái gì sốt ruột sự tình làm người phát sầu. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, Diệp Cổ Xuyên liền thích nơi này, nếu như có thể, ở chỗ này sinh hoạt cũng là không tồi. Bất quá chỉ cần đừng cười cái hắc hắc tức phụ nhi thì tốt rồi, ban đêm ngọn đèn dầu quá mờ, phòng Trừng sẽ tìm không thấy tức phụ nhi ở đâu. Nay đó chính hắn ngẫm lại còn chưa tính, chính là sẽ không nói ra tới. Ở chung này gần một tháng, Diệp cổ xuyên cũng nguyên vẹn đã biết tần tranh là cái cái dạng gì người. Nếu là bị nàng biết hắn tưởng này đó, hắn phỏng trừng sẽ bị nàng cười thượng nửa năm. Bất quá nàng người kia giống như chính là miệng rất lợi hại, tục xưng miệng dao găm tâm đầu hủ. Nhưng nàng đầu hủ tâm cũng không phải rất nhiều, cục đá tâm cùng dao nhỏ tâm cắt chiếm một nửa nhi, mềm mại lên một trận gió có thể thổi tan, ngoan độc lên vạn mũi tên bắn không mặc. Nhưng nàng thích tự xưng là quảng cáo dùn ben chính mình có bao nhiêu thiện lương, nếu là có người nói nàng không thiện lương, nàng sẽ trở mặt. Như vậy tính cách, Diệp Cổ xuyên từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy là chưa thấy qua. Hắn chứng kiến quá nữ nhân, liền tính là ngoan độc nói, cũng sẽ giấu ở đơn thuần vô tội bề ngoài hạ. Tần Tranh là ngoan độc cũng biểu hiện ở trên mặt, mọi người đều có thể xem tới được, chỉ là không thể giáp mặt nói ra là được. Đối với có thể chinh phục Tần Tranh Vân Chiến, Diệp Cổ Xuyên biểu hiện chính là cực kỳ tôn kính. Ở trong mắt hắn, người nam nhân này không có khuyết điểm, ở bất luận cái gì một cái phương diện đều là cực hạn ưu tú. Cho nên mô hình, Diệp Cổ Xuyên cũng ở học tập vân chiến, chỉ là chính hắn không cảm giác được thôi. Tần tranh là biết đến, đồng thời cũng tương đối cao hứng, có thể cùng vân chiến học tập, kia cũng đủ để nhìn đến Diệp Cổ Xuyên tương lai là cái cái gì bộ ráng. Vân chiến là cực kỳ ưu tú, liền toán học không đến hắn toàn bộ. Học được một phần ba, kia cũng đủ hưởng thụ cả đời. Cái này tương lai con rể, không chỉ có người thông minh trầm ổn, còn giỏi về học tập, hơn nữa biết với ai học. Nàng cái này tương lai mẹ vợ càng xem càng vừa lòng, hiện nay mới thôi, đã chọn không ra cái gì khuyết điểm tới. Đến Thảo Nguyên, kia tu sửa tương đương đáng chú ý chạy chăn nuôi tiến vào tầm mắt giữa, hơn nữa một bên đang ở tu sửa giữ ấm nhà xưởng, là ở mùa đông nhất lênh thời điểm cung ải mã cư trú. Muốn nói chúng nó trụ kỳ thật so người còn muốn hảo, binh tướng đều ở tại liều trại, hơn nữa trong núi càng vì gian khổ. Nhưng này đó ải mã, vẫn sống như là đại gia giống nhau, một chút cũng bạc đái không được. Giá trị con người cũng cao thực, kia một con bán đi là có thể bảo một nhà mấy đời vô ưu. Bọn họ đoàn người trở về, nay Thảo Nguyên Thượng lại bận rộn lên, không ngừng là bởi vì Vân Chiến cùng Tần Tranh trở về, còn bởi vì đều biết Tần Tranh có thai. Hơn nữa vân chiến ở sau khi trở về liền hạ lệnh, lập tức điều ra một bộ phận nhân mã tới, chuyên môn bắt đầu thu mua mùa rau dưa trái cây cất giữ. Liền lo lắng mùa đông vừa đến, mới mẻ đồ ăn giảm bớt, tần tranh liền không ăn. Cái này mùa đông, so với năm rồi đều phải bận rộn. Bất quá vân chiến rốt cuộc có hậu, hắn bộ hạ đều là vì hắn cao hứng. Cứ việc đều nghe nói, vương phi này đệ nhất thai là cái nữ nhi, hơn nữa hoàng thượng đã hạ chỉ phong nguyên cùng công chúa. Nhưng không đổi, có đệ nhất thai, là có thể có đệ nhị thai đệ tam thai, sớm muộn gì đều sẽ sinh cái người thừa kế ra tới. Đó là bận việc này đó chuyện nhà, đại gia cũng đều hỉ khí rừng dương bởi vì cái này mùa đông sẽ không lại có chiến tranh, không cần lại vì khả năng thời khắc toi mạng nguy cơ lo lắng. Vô luận như thế nào, tất cả mọi người là hy vọng bình an. Trở lại thảo nguyên, tần tranh cảm giác cũng hào lên. Hẳn là trong bụng cái kia tiểu ma nữ thập phần thích này thảo nguyên không khí thanh tân đi, khiến cho tần tranh lồng ngực đều thanh tấu lên. Giống như hận không thể đem này thảo nguyên thượng sở hữu dưỡng khí đều hít vào trong lỗ mùi giống nhau, hơn nữa có chút hơi say. Âm thầm trận trắng mắt nhi, tần tranh cảm thấy hẳn là này tiểu ma nữ say oxy, mới có thể làm cho nàng choáng váng. Một khi đã như vậy, kia nàng nên hung hăng mà hút hai khẩu, trực tiếp đem kia tiểu ma nữ chút say cũng miễn cho nàng lại quay dối làm nàng khó chịu. bắt lấy Vân chiến tay, hai người hướng tới trại chăn nuôi đi. mặt sau đi theo Diệp cổ xuyên, hắn thân ảnh nho nhỏ, ở xuất hiện ở chỗ này sau, được đến tương đương cao chú ý độ. ai nha, không khí thật tốt, cho nên nói, vẫn là đến sinh hoạt tại đây ít người địa phương, dưỡng khí đủ. Tần tranh mi mắt con con cảm thán, hận không thể mở ra toàn thân sở hữu tế bào hấp thu dưỡng khí. bên người Vân chiến đỉnh bạn khôi vĩ. Hơi hiện cương ngạnh khuôn mặt mang theo vài phần nhu hòa, nghe nói người bên cạnh Nhi cảm thán, hắn môi mỏng hơi cong, đợi đến tượng tuổi, chúng ta liền trốn vào sơn gian đất hoang sinh hoạt. Hảo A bất quá đến lúc đó ta nhưng không phụ trách hầu hạ ngươi A, thật sự không được tìm hai cái người hầu. Cái này kế hoạch không tồi nàng thích. Ta hầu hạ ngươi Vân Chiến Thanh tuyến trầm thấp hữu lực, một câu nói tẩn tranh vui vẻ thỏa mãn. Ngưỡng mặt nhìn hắn. Thần tranh đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, thật sự. Sẽ không đến lúc đó chê ta lại lão lại xấu. Ai nha, đến lúc đó ta già rồi, không chuẩn này thân cao còn sẽ co lại đâu, ta đây liền càng lùn. Nói nói, bởi vì thân cao vấn đề, nàng lập tức thay đổi mặt. Nếu thật sự co lại, kia nàng đến thành cái gì bộ dáng A. Đi ở vân chiến bên người phỏng trừng đến cùng cháu gái giống nhau. Bất qua đến gần nhìn lên này cháu gái thật sự già rồi điểm nhi đầy mặt nếp nhăn nhi vân chiến không nói gì nàng này tư duy nhảy lên quá nhanh thượng một giây còn ở lãng mạn mơ màng đâu ngay sau đó liền nói không vào để nhi mặt sau diệp cổ xuyên cũng không cấm ngôn ngữ liền tính tuổi già thân cao sẽ co lại khá vậy không thể chỉ tần tranh một cái xúc vân chiến cũng sẽ xúc ra khi đó bọn họ trên lệnh hẳn là vẫn là như bây giờ nhi không có gì nhưng sầu ngươi xem ngươi đều không nói lời nào Ngươi cũng nghĩ đến cái kia hình ảnh đi. Thật là đáng sợ. Từ giờ trở đi, đem ta đời này dạy đều định chế ra tới. Gót dạy từng năm thêm cao một chút, đến lúc đó ta già rồi cũng sẽ không thay đổi lùn. Thời đại này không có dạy cao gót, nhưng là có thể tự chế tùng bánh dạy. Đợi đến già rồi thời điểm, nàng một lao thái thái ăn mặc thời thượng tùng bánh dạy, thấy thế nào đều không lùn. Ngươi này biện pháp thật đúng là nhiều. Vân Chiến cũng là đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa, nay các loại hiếm lạ cổ quái biện pháp cũng cũng chỉ có nàng nghĩ ra. Tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng đều là hữu hiệu phương pháp. Liên như vậy định rồi, ta nhưng không nghĩ trở nên một năm so một năm lùn. Nàng ưu sầu rất nhiều, cứ việc năm nay nàng cũng mới 20 tuổi mà thôi. Vân Chiến không lời nào để nói, mặc cho nàng lăn lộn đi, dù sao không lăn lộn nàng sẽ nhăn chán. Đến gần trại chăn nuôi, Gần 1m5 cao rào chắn sau, chính là ải mã chạy tràng. Rộng lớn chạy tràng sau, là chúng nó chỗ ở mà liền ở kia chỗ ở sau, hiện tại đang ở đóng thêm giữ ấm nhà xưởng. Kia thất hạnh hoàng sắc ải mã đang ở chạy tràng toàn bộ, đóng thêm giữ ấm nhà xưởng thanh âm quá lớn, nó không thích ly thân cận quá, cho nên liền ở khoảng cách kia tạp âm xa nhất địa phương chơi đùa. Hồi lâu không thấy, nó giống như lại béo. Nhìn kia mông tròn tròn, kia hình dạng quá rất câu nhân nhi. Tần tranh cũng không biết ở nơi nào nhìn ra kia ải mã mông câu nhân nhi tới, nghe được Vân Chiến nhịn không được nhíu mày, là béo chút, có vẻ chân càng đoạn. Vân Chiến khách quan đánh giá, nghe được Tần tranh không vui, mở to hai mắt nhìn trầm trầm Vân Chiến, nàng đối chân đoạn này hai chữ nhi thực mẫn cảm. Vân Chiến môi mỏng khẽ nhếch, nhìn Tần tranh liếc mắt một cái, theo sau giơ tay sờ sờ nàng đầu, Tần nhị cùng nó một so, thắng tuyệt đối. Vân Chiến, ngươi cái đại phôi Đản Tay thành quyền, dùng sức ở vân chiến ngực tạm một chút, bất quá chi với vân chiến phản phất giống như cảo ngứa. Ngươi chân trường, ngươi là thế giới đệ nhất chân dài. Đừng lại nhục nhã chúng ta chân đoàn A, tiểu tâm ta một quyền nện ở ngươi đầu gối, làm ngươi nửa tháng khởi không tới giường. Thần chênh mắng, nhưng thật ra chọc cười một bên diệp cổ xuyên. Hắn là chưa bao giờ biết còn có như vậy mắng chửi người phương pháp, không chỉ có mắng người khác còn mắng chính mình, hơn nữa hiển nhiên. Giống như tử công uy lực lớn hơn nữa một ít, đối địch nhân hoàn toàn tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Nghe được diệp cổ xuyên đang cười, thần tranh quay đầu nhìn về phía hắn, đứa nhỏ này vẫn là lần đầu tiên cười ra tiếng, có tốt như vậy cười. Buồn cười sao? Thần tranh một bộ không thể hiểu được bộ dáng, thực sự có như vậy buồn cười. Diệp cổ xuyên thu liêm tươi cười, bất quá lại gật gật đầu, xác thật khá buồn cười. Thần tranh không do nguyên do. Xoay qua mặt nhìn Vân Chiến, đúng không? Vân Chiến du mắt quét nàng liếc mắt một cái, mặt mày mang theo ý cười, không phải buồn cười, là thực buồn cười. Tần tranh lập tức hừ lạnh, nàng cảm thấy một chút đều không buồn cười, hoàn toàn nói ra nàng chân đoản nhất tộc bi ai. Ánh mặt trời hảo, chiếu vào kia thất ải mã trên người, nó toàn thân lông tóc đều ánh vàng rực rỡ. Diệp cổ xuyên không thể tưởng được nơi này còn có một con loại này nhan sắc giải mã, nay thuộc về cực phẩm trung cực phẩm. Này nhan sắc thật là đẹp mắt, giống như toàn thân đều là vàng giống nhau. Nếu là ở rừng núi hoang vắng, đồng nhiên xa xa mà thấy này con ngựa, khẳng định sẽ ngộ nhận vì đó là một tiểu tòa kim sơn, thật mắt sáng. Thực không tồi có phải hay không? Này thất tải mã, 200 vạn lượng hoàng kim cũng không bán. Không ngừng là bởi vì nhan sắc hảo, vẫn là bởi vì này con ngựa là vân chiến chuyên môn mua tới đưa cho nàng thảo nàng vui vẻ. Có khác ý nghĩa? Nàng là sẽ không bán. Diệp cổ xuyên gật gật đầu, nếu hắn là chủ nhân, hắn cũng sẽ không bán. Nhìn xem này chạy chàng, sửa sang lại cũng thực sạch sẽ, thậm chí liền phân đều không có, này mã quá so người còn thoải mái. Diệp cổ xuyên đầu ra xuống dưới kia con ngựa đã đưa về ra, không biết trong nhà người hầu có thể hay không như vậy tận tâm thu thập. Đại nguyên soái lại đi chọn lựa hải mã, nhất định phải mua một con dáng người huyết thống đều tốt ngựa được tới. Đến lúc đó làm chúng nó chính mình sinh sôi nảy nở, nhìn xem ở chúng ta trên mảnh đất này, sinh sôi nảy nở ra tới con ngựa sẽ là bộ dáng gì? Đều nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, không biết một phương khí hậu có phải hay không cũng có thể dưỡng ra không giống nhau mà tới. Vân Chiến tắt đầu, này cũng không phải cái gì việc khó nhi, huyết thống thuần khiết thân thể mạnh mẽ ngựa được mà thôi. Diệp Cổ Xuyên ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng có cân nhắc, nếu như vậy cũng có thể nói kia hắn cũng hoàn toàn có thể cấp nhà mình, kia thất ải mã xứng với một cái bạn lữ, từ đây sau chúng nó hai song túc song phi, còn có thể sinh nhi dục nữ. Phía Đông khí hậu, không biết sẽ dưỡng dục ra cái dạng gì ải mã tới. Liên ở bọn họ còn đang xem kia thất màu lông cao quý nhất tiểu hải mã khi, nó đông nhiên ở chạy giữa sân chạy lên. Lộc cuộc chạy hai vòng, theo sau ở một góc, hơi hơi nâng lên cái đuôi, kéo phân tới. Vừa thấy đến trường hợp này, Tần Tranh lập tức mặt đen, xoay người, mãn nhãn ghét bỏ, cố tình lúc này ị phân, mất hướng. Vân Chiến nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói, trong lòng biết lại là nàng trong bụng nữ nhi ở tác quái. Trước kia mỗi ngày đều bồi đám kia ải mã chạy loạn, chúng no ị phân cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, Tần Tranh chưa bao giờ biểu hiện ra ghét bỏ ghê tầm tới. Lần này lại là lớn như vậy phản ứng, giống như kia con ngựa ị phân chuyện này là thiên lý bất dung cũng trách không được tần tranh nói đứa nhỏ này khó hầu hạ, thật đúng là không phải cái bất lo chủ nhân, tật xấu quá nhiều. Ghét bỏ một trận nhi, tần tranh chính mình cũng cảm thấy chính mình kỳ quái, quay đầu nhìn về phía vân chiến, hắn cũng đang nhìn nàng, hơn nữa cười như không cười. Thế nào? Có phải hay không cũng cảm thấy thực vô ngữ? Vật nhỏ này quá bắt bẻ, cùng ngươi hoàn toàn là hai cái bắt bẻ pháp nhi. Bất quá, nói thật đại nguyên soái Nhất định là bởi vì ngươi trước hơn 20 năm vẫn luôn cố ý làm chính mình quá không tốt, cho nên hiện tại tới một cái chuyên môn cùng ngươi đối nghịch người. Nhân quả, a, đây là nhân quả. Cũng hảo, nữ hải nhi, chính là hẳn là từ sinh ra đến già đi đều ở hưởng thụ chung, không hẳn là chịu khổ. Vân chiến từng câu từng chữ, cứ việc hắn vẫn là ngày thường nói chuyện cái kia ngữ khí, nhưng lần này nghe tới lại thiệt tình thực lòng. Tần tranh nhấp miệng cười. Rồi sau đó lại không cấm thở dài, ta nếu là người nữ nhi thì tốt rồi, náo phiên thiên cũng sẽ không bị đánh. Có như vậy cái cha, nàng trong bụng này tiểu ma nữ thật là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Vân Chiến hơi hơi như mày, dơ tay ở nàng trên đầu chụp một chút, bất mãn. Thường thường kêu hắn ca hắn cũng liền nhịn lúc này cư nhiên còn phải làm hắn nữ nhi, nữ nhân này là càng ngày càng điên rồi. Thần tranh hì hì cười, hắn đánh không đau. Nàng cũng liền không so đo. Không muốn, vẫn là muốn cho ta làm người tức phụ nhi. Đại nguyên soái, ngươi đối ta quả nhiên là chân ái. Ôm chặt hắn leo, cũng mặc kệ bên cạnh có phải hay không có cái hài tử còn đang nhìn, nàng hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Bất quá Diệp Cổ Xuyên cũng thực thức thời, căn bản là không hướng bên này nhìn, loại này thiếu nhi không nên hình ảnh, hắn vẫn là sẽ lảng tránh. Cứ việc hắn đã ở rất nhiều người quá khứ nhìn thấy qua, Người trưởng thành thế giới, đối với hắn đứa nhỏ này tới nói, căn bản không xa lạ. Ôm nàng, vân chiến đĩnh bạt rộng lớn thân thể đối với tần tranh tới nói là trên đời này kiên cường nhất thành lũy, vô luận nàng như thế nào tra đạp, đều sẽ không ngã xuống. Vân chiến đi trong núi kiểm tra hành cung tu sửa tiến trình, tần tranh tắc ngốc tại trại chăn nuôi ngồi chờ. Khi cách thời gian dài như vậy vào núi, cũng không biết bên kia tiến trình như thế nào. Càng quan trọng là... Tần tranh hiện tại cũng không phải rất muốn đi bên kia, bởi vì chỉ cần đi, cách một ngọn núi, chính là đoạn nhiễm hôn mê ơi. Tuy rằng nàng không nghĩ đi, nhưng vẫn là làm ơn vân chiến qua bên kia nhìn xem. Đoạn nhiễm lăng mộ hiện tại hẳn là đã toàn bộ làm xong đi, không biết bề ngoài như thế nào. Nghĩ đến cũng là thực đơn giản, khi đó thấy được vẻ ngoài, cũng không có nhiều xa hoa. Dù sao hắn cũng là ở tại ngầm, bên ngoài hay không hoa lệ cũng không quan hệ. Vân Chiến đáp ứng, hơn nữa cái gì cũng chưa nói, cùng một cái người chết thật sự không có gì có thể tranh đoạn. Lại nói hiện tại chỉ cần nhớ tới đoạn nhiễm, Vân Chiến trong lòng vẫn là có như vậy một tí xíu đáng tiếc. Vân Chiến rời đi, nơi này còn sót lại tần tranh. Tuy rằng bốn phía đều là nam nhân, nhưng cố thượng văn ở A hắn hiện tại giống như là lão mụ tử, tần tranh đồ ăn chi phí đều là hắn ở xử lý. Liên chính hắn đều vô ngữ. Hắn làm khởi này đó hỗn độn sự tình cư nhiên cũng có thể làm tốt như vậy, quả nhiên a hắn là toàn năng. Đối với hắn như vậy tự luyến, tần tranh tỏ vẻ có chút phạm gây tởm quả nhiên, nàng này tiểu ma nữ không thích xú mỹ tự luyến người, điểm này nhưng thật ra cùng nàng tính nết tương xứng. Thiên dương quan bên kêu biết bọn họ đã trở lại, lập tức có tin đưa lại đây, là tiểu quế. Tiểu quế thập phần kiêu ngạo, biết được tần tranh có thai. Nàng đem sở hữu công lao đều quy công với chính mình, cho rằng là tần tranh ăn nàng lấy tới những cái đó dược quan hệ. Tuy rằng tần tranh là đều ăn tiểu quế cấp lấy tới những cái đó dược, nhưng nếu chỉ là uống thuốc nhưng là không có nam nhân nói, nàng có thể chính mình thụ thai. Cho nên, tiểu quế căn bản không có lập trường kiêu ngạo. Trực tiếp hồi âm nói cho nàng, nếu nói ai là nàng mang thai đại công thần, kia khẳng định là vân chiến. Không có hắn. Nàng chính là tiên nữ chuyển thế cũng không có biện pháp tự cấp tự túc, Cho nên, xin khuyên nàng điệu thấp, nếu không vân chiến nhưng sẽ sinh khí. Tin tưởng này phong thư đưa trở về, tiểu quế nhất định héo, chọc ai nàng cũng không dám chọc vân chiến, nàng sợ nhất chính là vân chiến. Hiện tại mặc kệ tiểu quế hay không là thai phụ, thần tranh đã kết nàng, trong lòng rất là cao hứng. Lúc này, xem ai không vừa mắt nàng đều có thể giao hấn liền tính rước lấy phiền thoái cũng có vân chiến cho nàng giải quyết tốt hậu quả ngẫm lại thật là hạnh phúc nàng chính là không có tôn con khỉ cái kia bản lĩnh nhi nếu là thực sự có cái kim cô đồng nàng đã sớm đâm thủng thiên dù sao có vân chiến thu thập giải quyết tốt hậu quả nàng cái gì đều không sợ diệp cổ xuyên nhưng thật ra cảm thấy tần tranh này càng thêm tiêu ngạo hẳn là chịu hài tử ảnh hưởng nếu không vì sao biến hóa lớn như vậy khi đó mới vừa nhận thức nàng khi Nàng còn không phải như vậy Vân Chiến không ở Tần Tranh cảm thấy có vài phần nhàm chán Đứng ở đồng cỏ thượng Nhìn phương xa Tuyết Sơn phương hướng con ngươi vài phần xa xưa Diệp cổ xuyên thân ảnh xuất hiện Đi bước một đi đến bên người nàng Cũng nhìn về phía kia Tuyết Sơn Thật sự là cảm thấy này phong cảnh tuyệt Này Tuyết Sơn hàng năm đều nhìn không tới đỉnh núi sao Đỉnh núi thượng mây mù lợn lờ Căn bản nhìn không thấy đỉnh núi là cái cái gì bộ dáng Thần tranh gật gật đầu, hàng năm mây mù bao phủ, nhìn không thấy. Kia ngài đang xem cái gì? Diệp cổ xuyên cảm thấy, nàng hẳn là không phải đang xem tuyết sơn. Ta đang xem, người nào đó hôn mê nơi. Thu hồi tầm mắt, thần tranh lôi kéo khỏe môi cười cười, lần này cười lại là không như vậy vui thích. Diệp cổ xuyên chớp trước mắt, theo sau nói, cái kia có thể đi vào chim chóc trong thân thể người. Đúng vậy. Hắn liền ở kia phía trong núi. Như vậy hôn mê. Hiện tại, chỉ cần nàng vừa nhìn thấy bên kia sơn, liền sẽ nhớ tới đoạn nhiễm tới. Diệp cổ xuyên không tiếng động thở dài, thật là đáng tiếc à hắn chưa thấy được như vậy thần kỳ người. Hảo, không có gì để xem. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái tiểu bạch. Nó thật lâu chưa thấy được kia giúp huynh đệ, không biết còn quen biết hay không. Nếu là đánh lên tới lời nói, không biết ai có thể thắng. Bất quá nghĩ đến tiểu bạch là sẽ không nuôi bước. Trong khoảng thời gian này nó kiến thức các loại trường hợp, ai đều không sợ. Diệp cổ xuyên đi theo đi, vẫn là giác tần tranh tâm tình có chút hạ xuống, nàng thanh âm nghe tới đều là nặng nghề, cứ việc thoạt nhìn nàng thực hảo. Vân chiến đi trong núi, này vừa đi chính là 5 ngày, hành cung tiến độ đều ở kế hoạch giữa, xem ra đó là không có vân chiến giám sát, bọn họ cũng đều không có lời biếng, hết thể làm đều thực hảo. Khi đó là nghĩ kiến một tòa hành cung cấp tần tranh cái kinh hỷ, Nhưng hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ này cũng không thể tính kinh hỷ. Đoạn nhiễm lăng mộ liền ở đối diện, chỉ cần gần nhất nơi này là có thể nhìn đến hắn nhớ tới hắn. Cho nên hiện tại vân chiến cũng không đổi mà mau chóng hoàn công, đợi đến tần tranh có thể nhớ tới đoạn nhiễm khi không cảm thấy khổ sở, lại đem nàng mang đến cho nàng cái này kinh hỷ. Nếu không, hết thể đều không phải kinh hỷ, mà là tự tìm khổ ăn. Mùa tới rồi. Thảo nguyên thượng nơi nơi đều là thu hoạch cỏ nuôi súc vật dân chăn nuôi thân ảnh, cứ việc thực bận rộn, chính là thoạt nhìn vội thực thích ý. Diệp cổ xuyên thực thích một người ngồi ở đồng cỏ thượng nhìn phương xa, những cái đó dân chăn nuôi bận rộn bộ dáng làm hắn cảm thấy thực an nhàn. Ở chỗ này, thật sự thực an toàn, không cần thời khắc lo lắng, hắn sẽ bị người bắt đi. Vân chiến đã phái ra nhân mã bắt đầu ở dân gian thăm viếng, tìm kiếm trên đời này hay không còn có gì năng người. Diệp cổ xuyên người cũng ở tiếp tục tra tìm, nhưng lâu như vậy, vẫn luôn không có tin tức. Xem ra tìm kiếm dị năng người chuyện này thật đúng là không thể nóng đổi. Bất quá hai người bọn họ cũng đều sớm làm tốt chuẩn bị, có lẽ trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ đâu. Cho nên, liền tính cuối cùng là không thu hoạch, cũng ở hai người bọn họ chuẩn bị giữa. Tân một đám ải mã đuổi ở độ ấm hoàn toàn dáng xuống phía trước đưa đến trại chăn nuôi, con ngựa nhóm đều là năm nay hấu mã. So với kia thất hạnh hoàng sắc con ngựa muốn thấp bé thượng rất nhiều. Vốn dĩ chính là ải mã, này nho nhỏ bộ dáng càng như là cầu. Giữ ấm nhà xưởng cũng kiến hảo, nhiệt độ không khí dáng xuống sau, cũng không cần lo lắng chúng nó sẽ chịu đông lạnh, nơi này hết thể đều không sai biệt lắm làm tốt, là thời điểm phản hồi thiên dương quan. Vừa nghe muốn đi thiên dương quan, diệp cổ xuyên thập phần chờ mong, đó là toàn bộ đại hiến địa lý vị trí tối cao địa phương. Còn có kiên cố không phá vỡ nổi thành lĩnh, sở hữu hết thể đều làm hắn có chút gấp không chờ nổi. Tần tranh cũng là có chút sốt ruột, bởi vì tới gần tiểu quế sinh sản thời gian muốn tới, còn có một tháng, nàng con nuôi liền phải xuất thế. Tuy rằng nàng sốt ruột người khác, nhưng thân thể của mình tình huống cũng ở thay đổi, bình thản bụng nhỏ tuy rằng không có nhô lên, nhưng là sờ lên đã không giống phía trước như vậy mềm mại, ngược lại ngạnh nạnh. Lại quá một tháng... Phỏng trừng liền sẽ nô lên tới, cái kia tiểu ma nữ đang ở lớn lên. Xoay chuyển trời đất dương quan, địa thế dần dần cao, dưỡng khí cũng so đất bằng muốn loãng, diệp cổ xuyên có chút khó có thể thích ứng. Ngồi ở trong xe ngựa, thần tranh nhìn hắn kia sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, cũng là có chút đau lòng. Tới, lại đây. Vô vô chính mình chân, thần tranh muốn hắn lại đây. Diệp cổ xuyên có chút chần chờ, bất qua cuối cùng vẫn là dịch qua đi. Tần tranh trực tiếp đem hắn ấn ở chính mình trên đùi nằm, này tiểu hoa nhi tuy rằng lao thành rồi điểm nhi, nhưng nói đến cùng ở trong mắt nàng vẫn là cái hài tử. Trầm rãi hô hấp, phóng nhẹ nhàng, thích ứng nơi này khí hậu liền sẽ không cảm thấy hô hấp khó khăn choáng váng đầu ghê tởm. Nhẹ vỗ về đầu của hắn, tần tranh cho an ủi. Diệp cổ xuyên nghe nàng lời nói điều chỉnh hô hấp, một bên lô thai dán tần tranh bụng, đống như gian, hắn giống như cảm giác được, cách vài đạo cay chán có tiếng tim đập chuyển tiến chính mình lỗ thai. An tính lại, diệp cổ xuyên nghe kia nhảy lên thanh âm, một chút một chút, tuy rằng nhanh chút, nhưng là thực trầm ổn. Thực thân kỳ, hắn cư nhiên nghe được một cái khác tiếng tim đập, trừ bỏ này trong xe ngựa hắn cùng tần tranh ở ngoài người thứ ba. Một loại kỳ diệu cảm giác từ đấy lòng nảy sinh, hắn không biết đó là cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy, nghe này tim đập thanh âm, hắn cả người đều thả lòng xuống dưới đâu cũng không như vậy hôn mê, diệp cổ xuyên nhắm mắt lại, cái này tiếng tim đập, hắn thích. Xem hắn như vậy ngoan, tần tranh cũng không cấm cong lên khỏe môi, thật là cái hảo hài tử. Nếu như nàng hài tử đều như vậy ngoan thì tốt rồi, bất quá đây là không có khả năng, ít nhất trong bụng cái này là sẽ không như vậy ngoan ngoãn. Trở lại thiên dương quan, hồi lâu không thấy tiểu quế lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, kia nô lên bụng làm tần tranh tán thưởng. Khi cách ngắn ngủn mấy tháng lại lớn vài vòng, dựng dục sinh mệnh thật là cái thần kỳ sự tình. Tần tranh vây quanh tiểu quế xoay quanh, tiểu quế cũng đồng dạng ý cười doanh doanh nhìn tần tranh. Rốt cuộc mong đến tần tranh cũng có thai, nàng này nho nhỏ nô tỳ trong lòng lớn nhất cự thạch cũng rốt cuộc rơi xuống. Nhanh, tiểu tử này đã gấp không chờ nổi muốn xuất thế. Tiêu lý nghị một tấc cũng không rời thủ ngươi, đến lúc đó đau liền cắn hắn. Tần tranh thấy. Hơn nữa cũng thấy nàng này con nuôi bộ dáng, không giống lý nghị, thật là vận hạnh. Tiểu quế gật gật đầu, nàng không sợ đau, càng có rất nhiều vô hạn chờ đợi, hoài thai 10 tháng, rốt cuộc có thể nhìn thấy nàng hài tử. Tần tranh cũng vạn phần vui mừng, cái này bồi nàng ở lăng mộ chịu khổ 4 năm nha đầu, phải làm mẫu thân. 128, Thông Linh Giả Thiên Dương quan tuyệt cảnh làm diệp cổ xuyên quên hết tất cả, hơn nữa hắn đặc biệt thích thành lĩnh có khi cơ hồ có thể cả ngày ngốc tại mặt trên. Như không phải bởi vì hắn chỉ là cái tiểu hài tử, đồng thời lại là tần tranh tòa thượng tân, thành lĩnh thượng binh tướng đã sớm đem hắn chạy xuống. Rốt cuộc này thành lĩnh cũng không phải là chơi đùa địa phương, quân cơ chóng địa. Nhưng tựa hồ tần tranh thực thích hắn, cho nên liên quan toàn bộ thiên dương quan binh tướng cũng không dám coi thường cái này tiểu hài nhi, nếu thật là chọc nhân ra, không chuẩn cuối cùng sẽ chọc đến vương ra sinh khí. Mà tân tranh, trừ bỏ mỗi ngày đều phải chú ý chạy chăn nuôi ải mã ngao khuyền ngoại, còn muốn quan tâm tiểu quế bụng. Mắt thấy hài tử liền phải xuất thế, nàng tự nhiên chờ mong. Hơn nữa mỗi quá một ngày nàng liền cảm thấy kia một ngày lại gần, trong lòng liền ức chế không được kích động. Dường như so với chính mình sinh hài tử còn muốn kích động, thật là kỳ quái. Bất quá nghĩ đến nàng cũng là vì chờ mong đã lâu, mắt thấy nhật tử một ngày một ngày tiếp cận, nàng kích động cũng bình thường. Hơn nữa, cũng coi như là cho nàng một cái kinh nghiệm đi, đến lúc đó sinh hạ tiểu ma nữ thời điểm sẽ không hoảng loạn. Nhưng mà, lập tức muốn sinh hài tử tiểu quế còn lại là dần dần có chút khẩn trương. Tần tranh đã nhìn đến nàng ngày nào đó sẽ sinh sản, nhưng là lại không nói cho nàng, là lo lắng nàng sẽ khẩn trương. Bất quá như vậy không nói cho nàng, nàng cũng vẫn là khẩn trương, nhưng cũng may này hết thảy đều mau kết thúc, cũng sẽ không khẩn trương đã bao lâu. Lý nghị cả ngày một tấp cũng không rời thủ nàng, như vậy nghiêm cẩn bảo hộ vẫn là lần đầu tiên, cũng làm tiểu quế coi ảo giác, giống như nàng là trên đời này chân quý nhất người. Bất quá tuy rằng đối người khác không tính là chân quý, nhưng đối lý nghị tuyệt đối coi như là chân quý. Theo thời tiết dần dần chuyển lãnh, cũng rốt cuộc nên đón tiểu quế sinh sản nhật tử. Thần tranh đã sớm thấy được, là ở buổi sáng thời gian, ánh mặt trời vừa lúc, canh giờ này không tồi. Ít nhất Tần Tranh là như thế này cho rằng. Sáng sớm, Tần Tranh liền đổi hảo sạch sẽ quần áo chạy đến tiểu quê chỗ ở, giờ này khắc này, nơi đó đã tụ đầy người. Ba mụ, còn có Lý Nghị thủ hạ tiểu binh, tiểu binh phụ trách thiêu nước gấm, sau đó một thùng một thùng hướng bên này đưa. Ba mụ tắc tĩnh tâm chờ, Lý Nghị vẫn luôn bồi tiểu Quế một tức cũng không rời. Đến gần, Tần Tranh hít sâu, theo sau lập tức đi vào trong phòng. Thỉnh thoảng, Vân chiến thân ảnh cũng xuất hiện ở hành lang, lui tới tiểu binh thối lui đến một bên Vân An, theo sau từng người đi bận rộn. Vân chiến ở hành lang chung dừng lại, bất quá một lát, Lý Nghị cũng từ bên trong đi ra. Cũng chính là ở Lý Nghị ra tới nháy mắt, trong phòng truyền ra tiểu quế lược hiện thống khổ áp lực tiếng la. Lý Nghị mãn nhãn đau lòng, nhưng lúc này lại bất lực, đầy mặt lo lắng đi ra, sau đó đứng ở hành lang lan can bên cạnh. Hai tay dùng sức chế trụ đá cẩm thạch chế tạo mà thành lang can. Vân Chiến tuy là biết nữ nhân sinh hài tử khả năng sẽ trải qua thống khổ, nhưng là chân thật nghe được, vẫn là cảm thấy không đành lòng nghe. Đặc biệt tưởng tượng đến đến lúc đó Tần Tranh cũng muốn trải qua này đó, hắn càng là cảm thấy trong lòng khó nhịp. Tiểu Quế thống khổ tiếng kêu bắt đầu dần dần lên cao, có thể tưởng tượng ra, tất là nàng đau đớn càng thêm kịch liệt. Mà Tần Tranh liền ở bên cạnh an ủi nàng, thanh âm tuy rằng rất thấp, Nhưng vân chiến cũng nghe được đến, thật sự là không nên làm nàng thấy loại này cảnh tượng, nói không chừng đến lúc đó nàng sẽ càng sợ hãi. Nhưng mà, tần tranh không nghĩ tới nhiều như vậy, hơn nữa đã từng cũng nhìn đến quá tào cương thê tử sinh hài tử hào giác, cho nên nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ngồi ở mép giường bắt lấy tiểu quế tay, tần tranh tận lực ga nùi nàng, tính tính canh giờ, hẳn là còn có trong chốc lát, tiểu quế còn cần lại kiên trì. Ba mụ mỗi người vào vị trí của mình, thỉnh thoảng xem xét, đây đều là từ trong thành mợi đến. Cứ việc ly này thành lĩnh rất gần, nhưng các nàng trước nay không có tới quá, này vẫn là lần đầu tiên. Đối với nơi này không khí, cũng thật là làm người lơi lỏng không đứng dậy. Các bà mụ cứ việc tò mò này vì phong quân đội cùng thành lĩnh, nhưng lúc này cũng không dám rối loạn thần chí, càng hướng hổ vương phi liền ở chỗ này. Thời gian một chút một chút quá khứ. Ở bên ngoài chờ lý nghị đã có chút chờ không nổi nữa. Vân Chiến mặt vô biểu tình, nhưng nghe tiểu quế kêu một tiếng đau quá một tiếng kêu thảm thiết, hắn mặt mày gian cũng có vài tia bưng lỏng. Diệp cổ xuyên không biết khi nào cũng đi tới gần chỗ, nghe tiểu quế tiếng la, hắn âm thầm thở dài, thật là không dễ dàng. Trước kia hắn cũng nhìn đến quá quan với nữ nhân sinh hài tử hình ảnh, cơ hồ mỗi lần nhìn đến đều là loại này kêu thảm thiết thêm huyết tinh trường hợp. Thời gian một chút trôi đi. Nhưng đối với lo lắng chờ đợi người tới nói lại rất dài lâu. Lý Nghị cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn, bên trong tiểu Quế kêu thảm thiết cũng là người nghe được tê tâm liệt phế. Rốt cuộc, ở tiểu Quế khàn cả giọng tiếng kêu trùng, thanh thúy trẻ con tiếng khóc đánh vỡ nôn nóng cục diện bế tắc, Lý Nghị sửng sốt, theo sau trên mặt cười nở hoa nhi, sinh ra tới. Vân Chiến cũng không hình thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau giơ tay ở Lý Nghị trên vai chúc hạ, chúc mừng Đa Tạ vương gia. Lý Nghị trên mặt cười cơ hồ là cứng đờ, bởi vì hắn giống như không thể khống chế chính mình mặt bộ thần kinh. Vân Chiến cũng là có chút buồn cười, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lý Nghị dáng vẻ này. Con ngươi vừa chuyển, theo sau Vân Chiến trầm giọng nói, mau đi xem một chút ngươi hải tử đi, ôm ra tới. Lý Nghị lập tức xoay người, cửa, thần tranh chính ôm đã bao vây tốt hải tử đứng ở nơi đó. Hơn nữa giờ này khắc này, kia ngoan bảo bảo đã không khóc. Lý Nghị, đến xem con của ngươi đi. thật là vạn hạnh a, lớn lên không giống ngươi. Tần Tranh cười tủm tỉm, đối với Lý Nghị Nhi tử lớn lên không giống hắn chuyện này, nàng là hoàn hoàn toàn toàn cao hứng. Lý Nghị bước đi qua đi, nhìn kia trong tá lót nho nhỏ trẻ mới sinh nhi, hắn tưởng duỗi tay, chính là duỗi đến một nửa lại lùi về tới, bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi ôm. Vô luận thấy thế nào, giống như hắn đều sẽ lộn thương hắn. Xem hắn kia kích động bộ dáng. Tần tranh nhịn không được cười, được rồi, đi xem ngươi tức phụ nhi đi, hiện tại nhất yêu cầu an ủi chính là nàng. Hai tử giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Nàng đây là nói rõ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế tất muốn tiếp quản đứa nhỏ này. Lý nghị nói cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu theo sau đi vào phòng, đầy người không khí vui mừng, chắn cũng ngăn không được. Tần tranh ý cười doanh doanh, ôm tiêu ngoan ngoãn trẻ mới sinh nhi đi hướng vân chiến, đại nguyên Soái. Mau đến xem xem này nho nhỏ nhân nhi, toàn thân xương xương, còn lớn lên có điểm xấu, bất quá đáng yêu cực kỳ. Vân Chiến du mắt nhìn thoáng qua, theo sau mấy không thể hơi nhúng mày, ngươi là làm sao thấy được hắn lớn lên không giống lý nghị. Này ngũ quan đều xương xương bộ dáng, căn bản phân biệt không ra lớn lên giống ai. Thần tranh mở to hai mắt, ngươi nhìn không ra tới. Lớn lên một chút đều không giống lý nghị sao. Mặt mày cùng tiểu quế rất giống mà mặt hình cũng giống tiểu Quế. Ai nha, trưởng thành khẳng định thực tuấn. Tần Tranh cảm thán, theo sau nâng lên trong lòng ngực hài tử, ở kia khuôn mặt nhỏ nhi thượng nhẹ nhàng mà hôn một cái. Vân Chiến mấy không thể hơi như mày, thời qua sao? Kia ngữ khí, giống như đứa nhỏ này chỉ là cái hoa oa. Thần Tranh chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu, không đời quá thì thế nào. Nhiều đáng yêu a. Cố Thượng Văn, ngươi tìm bà Vũ đến không tới vị a? nhanh lên theo lên tới phải cho ta con nuôi đi mãi xa xa mà nhìn thấy hành lang cuối xuất hiện cố thượng văn thân ảnh tần tranh dương giọng nói tới tới cố thượng văn bước nhanh đi ở hắn mặt sau một cái đây đà phụ nhân theo ở phía sau nhìn kia thân hình sữa hẳn là không tồi. cố thượng văn đi tới một bên cười nói mau làm tiểu sinh nhìn một cái lý nghị nhi tử có phải hay không lớn lên cùng hắn một cái bộ dáng cố thượng văn cũng là nhàn Rất muốn biết Lý Nghị loại có thể hay không lớn lên cùng hắn giống nhau. Nếu thật là lớn lên một cái bộ dáng, kia sau này nhưng như thế nào cưới vợ. Thần tranh đưa cho hắn một cái bạch nhãn nhi, so Lý Nghị lớn lên xinh đẹp nhiều. Cố thượng văn nhìn lên, sau đó gật đầu, xác thật so Lý Nghị đẹp. Hai người bọn họ trắng trận táo bạo đứng ở chỗ này bình luận Lý Nghị diện bạo, còn bởi vì con hắn lớn lên không giống hắn mà may mắn, thật sự không biết đây là cái gì tâm lý. Nếu là bị Lý Nghị nghe thấy, không biết hắn làm gì cảm tưởng. Ba vũ tới, đem hải tử cho nàng đi. Vân Chiến đánh gây hai người bọn họ loại này làm nhân tâm không vui lối thoại. Chính mình hải tử đương nhiên hy vọng lớn lên giống chính mình, nếu là giống người khác, kia nhưng ra vấn đề. Ba vũ đi tới, này đến gần vừa thấy, thật sự tương đương đầy đạn. Thượng vây dị thường xông ra, làm tần tranh đôi mắt đều không cấm thẳng một lát. Đem hải tử đưa qua đi. Bà Vũ đi đến một bên mở ra một phòng, uy no hải tử sự tình liền giao cho nàng. Tần tranh âm thầm kinh ngạc cảm thán, theo sau thấy được Diệp Cổ Xuyên, con ngươi một loan, rồi sau đó hai bước đi qua đi, tiểu gia hỏa, nhìn đến kia bà Vũ có hay không muốn ăn mại à. Diệp Cổ Xuyên nho nhỏ khuôn mặt thượng toàn là không nói gì, hắn đã là đại hải tử, đã sớm không cần ăn mãi. Cố thượng văn cười khẽ, phóng nhãn này hành lang mọi người, chỉ có hắn cổ động đang cười. Hắn là Tần Tranh, cổ động vương. Vân Chiến là không thể nề hà, nữ nhân này liền thích trêu đùa người khác, cũng mặc kệ đối phương là người trưởng thành vẫn là tiểu hài tử. Được rồi, đại sự viên mãn, bà quản gia nên đi thu xếp buổi tiệc. Nhớ rõ kêu phòng bếp hầm canh, thanh đạm chút. Tần Tranh thở phào khẩu khí, Trấn ai lạc định, nàng tâm cực hỉ, chỉ huy Cố Thượng Văn, làm hắn không có bất luận cái gì lời nói nhưng nói. Lĩnh mệnh, Cố Thượng Văn xoay người rời đi. Đường nói, hắn hiện tại thật đúng là chính là cái bà quảng ra. Vân Chiến dụ mắt nhìn nàng, sâu thẳm trong con ngươi toàn là nàng bộ dáng. Ngươi đâu? Chờ hai tử ăn no, sau đó ôm đến chúng ta trong phòng. Nói, nàng hương phấn lên, hiện tại chính mình còn không có hai tử, chơi chơi con nhà người ta cũng ở tỉnh Lý bên trong. Ôm đến chúng ta trong phòng. Ngươi xác định. Vân Chiến có như vậy vài phần không xác định. Hắn không cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Đúng vậy, ngươi không nghĩ. Vừa mới ngươi cũng chưa nhìn đến, cởi chuồng bộ dáng như đầu. Tần tranh cười không thể ức, chắc không được có chút người liền thích trêu đùa tiểu hài nhi bái bọn họ quần, nàng cảm thấy nàng tương lai cũng sẽ yêu. Quái nữ nhân. Vân chiến không nói gì, nàng bộ dáng này nếu là bị mặt khác hài tử nhìn đến, khẳng định sẽ đều dọa khóc. Tần tranh cơ cơ bả vai, mặc kệ, tùy ngươi nói như thế nào. Dù sao ta muốn trước chơi hai ngày, chơi đủ rồi lại cho bọn hắn đưa trở về. Vân chiến vô kế khả thi, cũng chỉ có thể tùy nàng. Chỉ hy vọng ở kia hải tử hoa hoa khóc lớn khi, nàng sẽ không đông nhiên bực bội đem hải tử ném văng ra. Tân tranh thật đúng là sẽ không làm như vậy, bởi vì đứa nhỏ này ăn no sau liền ngủ rồi, trong lúc liền đôi mắt cũng không mở quá một lần. Tân sinh nhi tựa hồ đều như vậy, cũng đúng là bởi vì như vậy, đáng yêu đến không được. Làm cha mẹ hỉ khí dương dương, Lý Nghị kế tiếp mấy ngày đều ở tiếp thu toàn bộ thiên dương quan binh tướng chúc phúc. Lý Nghị cười đến mặt đều cương, nhưng chỉ cần ai nói chúc mừng người Lý Nghị đương cha, hắn cười sẽ lập tức trở lại trên mặt đi. Tuy rằng nói như thế, nhưng hắn cái này đã đương cha người, lại là tổng cộng mới thấy qua con hắn hai lần, bởi vì bị tẩn tranh ôm đi. Tiểu quế vừa mới sinh sản xong thân mình suy yếu, cũng không có biện pháp chiếu cố. Tần tranh đem hải tử mang đi nàng cũng không bất luận cái gì ý kiến. Huống hồ có bà vũ ở, vô luận như thế nào cũng là đói không hải tử. Đừng nói kêu bà vũ sữa thật đúng là hảo, mấy ngày thời gian, hải tử liền rõ ràng béo rất nhiều, đặc biệt kia mông nhỏ càng mềm mại. Tiểu bảo bối nhi ngoan ngoắn mà nằm ở trên giường ngủ, tần tranh oai thân mình dựa ở một bên nhìn hắn, nhìn không chớp mắt. Trong nhà an tĩnh, đó là vân chiến từ bên ngoài đi vào tới cũng không bất luận cái gì thanh âm. Vòng qua bình phong, thấy chính là trên giường một lớn một nhỏ hai người. Một cái hô hô ngủ ngon, một cái không nháy mắt nhìn chầm chằm xem. Đi qua đi, vân chiến với tần tranh bên người ngồi xuống, nhìn nhìn kia ngủ đến trời đen kịt tiểu nhân nhi, theo sau thấp giọng nói, có mệnh hay không. Nói, vân chiến tay một bên từ nàng bên hông hoạt hướng nàng bụng. Hiện tại, nàng bụng hơi hơi nô lên, đã có thể cảm nhận được cái kia sinh mệnh ở thực mau trưởng thành. Không mệt Hắn cả ngày chính là ngủ, cũng không cáo kỉnh, ta chỉ là ngồi ở nơi này nhìn hắn mà thôi. Đúng rồi, ngươi nhìn một cái hắn có phải hay không béo? Uống mãi thật đúng là dùng được. Bất quá nói thật, kêu bà vũ thật là đầy đạn, mỗi lần thấy nàng ta đều nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt. Nói lên cái này tới, thần tranh vẫn là thực kinh ngạc cảm thán. Vân Chiến hơi hơi như mày, ngươi là nam nhân sao? Không phải a? Ý của ngươi là chỉ có nam nhân có thể xem. Kia đại nguyên xoái cũng là nam nhân A, ngươi nhìn sao? Lần đầu tiên, vân chiến nói chuyện cho chính mình đào cái hố. Vân chiến sắc mặt vô dị, trầm ổn nói, ta là đại nguyên Soái Thời khắc mấu chốt, không phải nam nhân loại này lời nói cũng là có thể nói. Thần tranh chịu không nổi cắt một tiếng, xem liền xem bái, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Ba vú một khi quá trên đường đi gặp tất cả mọi người đến hướng tới nàng kia thượng vây trốn ngắm ai làm nhân gia đầy đặn đâu nhẹ vô về thần tranh bụng vân chiến đột nhiên hỏi nói ngươi không cảm giác nàng giống như ở động sao tuy rằng không phải rất lớn động tác nhưng vừa mới vân chiến thật sự có điều cảm giác thần tranh gật gật đầu không sai a nàng đúng là động này cũng không tính cái gì hiếm lạ chuyện này vân chiến bàn tay to toàn bộ gắn vào thần tranh bụng bất quá một lát lại cảm giác cách cái bụng có rất nhỏ động tính, hắn con ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên, cuối cùng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nữ nhi. Nhìn hắn như vậy, thần tranh nhấp miệng cười, hiện tại liền vui vẻ. Quá mấy tháng nàng lớn lên lớn hơn nữa, cách cái bụng đều có thể sở đến thân thể của nàng. Lại lại quá mấy tháng, nàng liền sinh ra. Giống ta con nuôi như vậy, nho nhỏ một con, đương nhiên, lớn lên khẳng định càng xinh đẹp tương đương có tự tin cho rằng nàng tiểu ma nữ càng xinh đẹp. Mấu chốt là nàng cùng vân chiến lớn lên đều không xấu, mặc kệ lớn lên giống ai đều không cần lo lắng. Vân chiến môi mỏng khẽ nhất, nghe nàng như vậy đúng lý hợp tình nói chính mình hài tử càng xinh đẹp, làm hắn cảm thấy thực buồn cười. Đại nguyên Soái, ngươi cảm thấy đâu? Có phải hay không chúng ta hài tử sẽ càng xinh đẹp? Ta này con nuôi à, mông lớn lên thực hảo, mềm như bông, hơn nữa ta như thế nào véo hắn đều không khóc. Nói lên cái này tới, nàng cười đến thực vui vẻ. Ân, ngươi xinh càng xinh đẹp. Theo nói, vân chiến hiện tại thực cam hiểu. Tần tranh vui vẻ, thân mình một ai dựa vào vân chiến trên người, một bên bắt lấy kia chỉ phúc ở nàng bụng tay, mấu chốt đại nguyên xoáy lớn lên hảo, ta sẽ không sợ sinh ra hải tử không xinh đẹp. Loại này lời nói, vân chiến thích nghe, hơi hơi sườn đứng dậy, ở tần tranh trên má khẽ hôn hạ, liền tính ta lớn lên không tốt. Ngươi sinh hải tử cũng sẽ thật xinh đẹp. Nghe vậy, tần tranh lập tức giơ lên mi đôi, sai sai sai, đại nguyên xoáy nếu là lớn lên thực xấu, ta mới sẽ không theo ngươi sinh hải tử đâu. Đây là cái xem mặt thế giới. Vân Chiến không lời gì để nói, hảo đi, hán thua. Có thể thắng đến trong lòng ngực nữ nhân phương tâm, hắn mặt có rất lớn công lao. Con đắm chìm ở mừng đến con nuôi vui sướng chung, lại đống nhiên có đại tin tức truyền đến. Làm tầng tranh cùng Diệp Cổ Xuyên tức thì ngồi không yên. Là ở dân gian điều tra nghe ngóng dị năng giả tin tức, là Diệp Cổ Xuyên thủ hạ đưa tới, ở Đông Nam tới gần Tây Nam địa giới một cái trong thôn, phát hiện một cái cực kỳ giống thân có dị năng người. Kia thôn kiến ở núi sâu giữa, giao thông bế tắc, Diệp Cổ Xuyên thủ hạ người cha tìm cũng phí một phen công phu. Bất quá cuối cùng có thể cha tìm đến, vẫn là thực thần kỳ, thuyết minh bọn họ là thật sự ở làm việc nhi. Người này là cái lao nhân, hiếm lạ cổ quái, một mình cư trú. Toàn bộ thôn người đều sẽ cố tình tránh đi hắn, đó là trên đường gặp phải cũng đi xa xa mà, sẽ không cùng hắn nói một lời. Cầm tin, Diệp cổ xuyên vừa nhìn vừa nói. Thần tranh một tay chống cảm, tập trung tinh thần. Bên cạnh vân chiến cũng nghe, không thể tưởng được trên đời này còn có dị năng giả. Toàn bộ thôn người đều biết, cái này quái gở cổ quái lão nhân đầu óc không bình thường luôn là đối với bên người không khí nói chuyện. Hơn nữa, nghe nói cùng hắn nói chuyện đều là thôn này đã chết người. Diệp cổ xuyên xem xong rồi tin, theo sau ngẩng đầu gần từng chữ. Thần tranh mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía vân chiến, thông linh. Vân chiến mấy không thể hơi như mày, quá xả. Thông linh. Cùng loại với loại này nghe nhầm đồn bậy vô căn cứ, bọn họ đã bài trừ rất nhiều người. Lần này là thật sự cho rằng thực quỷ dị bất đồng với thường lui tới mới có thể báo đi lên Diệp cổ xuyên giải thích người của hắn không như vậy ngốc Tần tranh nhấp môi gật gật đầu lại quan sát chút thời gian sau đó xác định hắn không phải cái bệnh tâm thần liền đem hắn mang về tới hẳn là không phải tinh thần có vấn đề này mặt trên viết lão nhân kia đã từng vì một cái người chết cho hắn người nhà tiện thể nhắn nói ở hậu viện hầm cầu bên cạnh chôn hai thỏi bạc tử sau lại chủ gia đi đảo thật sự có hai thỏi bạc tử Diệp cổ xuyên đem tin đưa cho tần tranh, muốn nàng tự mình nhìn xem. Tần tranh lược hiện khoa trương thổn thức một tiếng, thật đúng là cái quang minh lỗi lạc thông linh giả, thấy tải không dậy nổi ý. Vân chiến hơi hơi vai thân mình, nhìn tần tranh trong tay tin, như vậy thoạt nhìn, thật đúng là có chút có thể tin. Quay đầu nhìn chăm chầm vân chiến, tần tranh giật giật lông mày, xem đi, lại xuất hiện một cái. Như thế tìm xuống dưới, nói không chừng bọn họ dị năng giả đội ngũ thực lớn mạnh. Như vậy, nàng liền sẽ không lại cô đơn, sẽ không lo lắng ai chết lúc sau, lại còn sót lại nàng một người. Vân Chiến dơ tay sờ sờ nàng đầu, nếu nàng như thế tin tưởng vững chắc, như vậy đem người này tìm tới tìm tòi đến tuột cùng cũng không có gì. Diệp Cổ Xuyên cũng thực kích động, lại có người thứ ba, kế tiếp khả năng còn sẽ có đệ tứ thứ năm cái. Có tân sự tình, khiến cho tần tranh đối với tiểu quế hải tử không như vậy nhiều chấp niệm Tiêu tiểu bảo bối nhi cũng rốt cuộc có thể trở lại mẫu thân trong ngực ngủ ngon. Diệp cổ xuyên thủ hạ ở quan sát vài ngày sau, mang theo Lão nhân kia hướng tới thiên dương quan tới. Nghe nói Lão nhân kia sắc thật là rất khiếp người, dọc theo đường đi không ngừng cùng bên người không khí nói chuyện. Diệp cổ xuyên thủ hạ cũng đều là người thường, bọn họ cũng bị làm cho rất là bất an. Bất quá con hảo, ít nhất lên đường bình an đến thiên dương quan. Tần tranh bụng đã rõ ràng phồng lên. Lập tức tiếp cận cửa ải cuối năm, Thiên Dương Quan độ ấm rất thấp. Bất quá Thạch Hoàn trong lâu còn hảo, năm nay làm chút cải tạo, có thể bảo trì đạo thứ ba Thạch Hoàn lâu vẫn luôn độ ấm ổn định. nhẹ vô về phòng lên bụng, Tần tranh híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt đồng hồ cát, Diệp Cổ xuyên thủ hạ mang theo lão nhân kia đã bắt đầu bước lên Thiên Dương Quan. Bọn họ đều không thích đứng, khả năng sẽ yêu cầu chút thời gian. Nay đồng hồ cát một ngày mới có thể lậu xong cũng không biết mấy cái điên đảo mới có thể nhìn thấy lao nhân kia. Đông dưng, trong bụng có động tĩnh, kia tiểu ma nữ ở động đâu, hơn nữa tay nàng đặt ở trên bụng, rất dễ dàng cách cái bụng cảm nhận được nàng chân cũng hoặc là cánh tay sẽ qua, xem ra thật sự thực khỏe mạnh. Không cần nhìn chăm chăm, đều thành trọi gà mắt. Vân chiến bàn tay to ở nàng trước mắt thoảng qua, tần tranh chớp trước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Càng xem càng xoài à, đặc biệt góc độ này kia khuôn mặt đường con không một kia tì vết, làm nhân đố kỵ. Lại đây sờ sờ, người nữ nhi ở làm vận động đâu. Bắt lấy hắn tay, vài phần cường ngạnh hấn ở chính mình trên bụng. tiểu ma nữ tựa hồ có điều cảm giác, lại bắt đầu quay cuồng. Vân chiến môi mỏng khẽ nết liêu bào ngồi sổng xuống, một bên thấp giọng nói, ở lộn nhào đâu, lớn như vậy động tác. Đúng không, thần kinh vận động thực không tồi, giống ngươi. Điểm này khẳng định không giống nàng. Nàng thuộc về đầu góc lưỡi biếng tứ chi lưỡi biếng cái loại này người. Mặt mày xẹt qua vài phần kiêu ngạo, hắn nữ nhi tự nhiên giống hắn. Đến đây đi, đi theo ta đi vài vòng, ngươi đã ngồi thật lâu. Đứng lên, nhân tiện đem tần tranh kéo tới, xem nàng này bụng nô lên bộ dáng, làm vân chiến rất là thích. Có ngươi ở, ta là tuyệt đối sẽ không béo phỉ. Có thời gian liền mang theo nàng đi một chút, ăn lại thực thanh đạo, nàng tuyệt đối sẽ không giống mặt khác thai phụ như vậy béo giống đầu heo. Vì ngươi hảo." Vân Chiến một tay nâng nàng eo, mang theo nàng ra khỏi phòng. Hành lang trung nhiệt khí ập vào trước mặt, thật là ấm áp a. Cái kia lão nhân một tới, không biết hắn có phải hay không thật sự có thể thấy chết đi người linh hồn. Cái này giống như tương đối lợi hại, so với ta cùng Diệp Cổ xuyên loại này nhìn trộm người khác bí mật bản lĩnh muốn cao thượng rất nhiều. Tâm sinh hâm mộ, tựa hồ mỗi người bản lĩnh tần tranh đều sẽ hâm mộ. Vân Chiến lại không cho là như vậy, mỗi cái chết đi người đều tại bên người đảo quanh, còn phải cùng bọn họ đối thoại, nghe bọn hắn kể rõ, thật sự chẳng ra gì. Thật sự sao? Ta cảm thấy còn hảo. Nếu là hắn thật sự có thể nhìn đến chết đi người, ngươi nói hắn có thể hay không nhìn đến đoàn nhiễm? Kỳ thật đang nghe đến lão nhân kia là cái thông linh giả thời điểm, tần tranh liền có cái này ý tưởng. Vân Chiến dụ mắt nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói. Hắn cảm thấy nếu là lão nhân kia thật sự có thể nhìn đến, như vậy đi vào nơi này nhìn đến cái thứ nhất người chết liền sẽ là đoạn nhiễm. Hắn khẳng định vẫn luôn đều ở tần tranh bên người chuyển động. 129, bay đi đoạn vương gia. Diệp cổ xuyên thủ hạ mang theo kia nghe nói có thể thông linh lão nhân rốt cuộc tới rồi thiên dương quan, từ bọn họ xuyên qua giáo trường, liền đưa tới vô số người tầm mắt. Thiết giáp quân binh tướng tự nhiên cũng là nghe nói về lão nhân kia truyền thuyết. Hơn nữa hiện giờ vừa thấy, sắc thật không giống người thường. lão nhân kia ăn mặc rách nát, cái đầu không cao, tóc phát hoàng lộn xộn cột vào đỉnh đầu, còn có sám trắng, dâu, cũng dây dưa ở cảm thượng, nhìn ra được hắn đã thật lâu không xử lý qua chính mình. Hơn nữa, vừa đi, một bên đang nói chuyện. Biên nói còn biên xem chính mình bên người, chính là hắn bên người không có người. Phụ trách hộ tống người của hắn đều ở phía trước cùng sau, hắn hai bên là không có người cũng là vì hắn tổng cùng bên người người ta nói lời nói, cũng làm người không dám đứng ở hắn bên người, như vậy sẽ chắn hắn bên người quỷ hồ lộ. Binh tướng nhóm nhìn lão nhân kia, từ hắn xuất hiện mãi cho đến đi vào thạch hoàn lâu, hắn vẫn luôn ở cùng bên người không khí nói chuyện, thật sự thực quỷ dị. Thạch hoàn lâu chung, tần tranh đã đợi thật lâu, còn có khi khi đều bồi ở bên người nàng vân chiến, nho nhỏ nhân nhi diệp cổ xuyên, chuyện tốt cố thượng văn. Nghe thấy tiếng bước chân, Trong đại sảnh người đều nhìn về phía cửa phương hướng. Mấy chục giây qua đi, lão nhân kia xuất hiện ở tầm mắt giữa, hắn còn ở cùng bên người không khí nói chuyện. Cái này địa phương ngươi không thể theo vào tới. Đi mau đi mau. Một chân bước vào ngay cửa, lão nhân một bên lẩm bẩm, ở đuổi đi bên người không khí rời đi. Tần Tranh giơ lên mi đuôi, đừng nói, này ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn hắn thật đúng là giống cái bệnh tâm thần. Tựa hồ hắn bên người không khí không thỏa hiệp còn tưởng đi theo hắn, lão nhân cuối cùng cũng mặc kệ, hai chân đều tiến vào, lại quay đầu hướng bên cạnh nhìn nhìn, hắn một bộ rào rạt đắc ý bộ dáng, sớm theo như ngươi nói vào không được đi. Chí cương chí dương người ở chỗ này đâu, tới gần ngươi liền hòa tan. Tuy là nhỏ giọng lầm bẩm, chính là lại có thể làm này trong đại sảnh người nghe rõ. Tần tranh đối hắn câu kia chí cương chí dương sinh ra hứng thú, chí cương chí dương người là ai nha? Lão nhân quay đầu nhìn qua, Dối tung hôi tóc vàng thi hạ, một đôi che một tầng bạch trọc đồng mắt ở bốn người trên người đều dạo qua một vòng, sau đó dơ tay chỉ hướng về phía vân chiến, hán. Tần tranh đã biết là như vậy, nhất không giống người thường chính là vân chiến, ai cũng so bất quá. Người ngồi, ta là Tần tranh, Tây Nam Đại tướng quân vương vân chiến vương phi, mà ngươi vừa mới nói chí cương chí dương vị này, chính là Đại tướng quân vương. Vị này tiểu nhân nhi đâu, là Diệp Cổ Xuyên. Cái này tiểu bạch kiểm nhi là cố thượng văn, nghe nói ngươi không giống người thường, cô ý chờ ở nơi này gặp ngươi một mặt. Đứng lên, tần tranh một tay vô về phòng lên bụng, một bên cho hắn giới thiệu. Lão nhân nhưng thật ra không có bị vân chiến thân phận kinh sợ trụ, tựa hồ ở hắn trong thế giới, có phân chia chỉ là người cùng quỷ. Chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ngồi xuống khi còn cô ý sờ sờ này mạ một tầng hoàng kim ghế dựa, nghe nói ngươi cùng tiểu tử này đều có cùng ta giống nhau bản lĩnh. Tần tranh mấy không thể hơi nhúng mày, quay người nhìn thoáng qua diệp cổ xuyên, nguyên lai hắn thuộc hạ là như vậy đem lão nhân này lửa tới. Diệp cổ xuyên nhún nhún vai, bằng không lão nhân này không đi theo tới A. Bọn họ nói sai rồi, chúng ta bản lĩnh cùng ngươi không giống nhau. Ta có thể thấy người tương lai, mà hắn có thể thấy người quá khứ. Lắc đầu, nhìn lão nhân kia dơ hề hề bộ dáng, nàng là cảm thấy có điểm phạm ghê tởm, bất quá hiện tại tò mò ngăn chặn ghê tởm ý niệm. Nàng còn có thể nhẫn Nói đến nói đi cái này Tiểu ma nữ trung quy là nàng nữ nhi Sao có thể vĩnh viên áp đảo nàng phía trên lão nhân một xá Rốt cuộc nghiêm túc ngẩn đầu nhìn về phía bọn họ Tương lai Vậy ngươi nhìn xem Ta khi nào sẽ chết Thần tranh cười Này yêu cầu thật đúng là không giống nhau Nói thật Ngươi có thể sống thật lâu Có thể là ở bên cạnh ngươi chuyển động những cái đó linh hồn ở phù hộ ngươi đi Ngay vậy Lão nhân không cao hứng cho lắm, thở dài, sau đó lược hiện thô giáp sở sở chính mình dâu, thật là gian năn à, ngao 60 nhiều năm, cho rằng kia một ngày mau tới đâu. ngươi muốn chết, kia một ngày còn có rất xa. Không bằng chúng ta hiện tại nói nói lập tức, ngươi thông linh bản lĩnh là trời sinh mang theo mà đến sao. Ngồi xuống, thần tranh hoàn toàn một bộ trường đảm bộ dáng, Lão nhân gãi gãi bả vai, sau đó gật đầu, không sai. Hán đồng mắt bị kín một tầng bạch trọng, thoạt nhìn kia không phải bởi vì tuổi già, cũng không phải bởi vì bệnh tật, mà là trời sinh như thế. Chúng ta tựa hồ đều là trời sinh, ngươi, ta, hán, thân, có dị năng người, ta tổng cộng gặp qua bốn cái, đều là trời sinh. Thần tranh gật gật đầu, thứ này quả nhiên là không có hậu tiên. Lão nhân từng cái nhìn nhìn, còn có một cái là ai? Ngươi không ở bên người nàng nhìn đến một cái quỷ hồn ở đi theo sao? Vân Chiến mở miệng, nay vẫn là hắn hôm nay nói câu đầu tiên lời nói. Lão nhân lắc đầu, ở ngươi quanh thân phạm vi 10 mét nội, không có quỷ hồn dám tiếp cận. Tiếp cận ngươi, cung cấp với tự tìm hủy diệt. Chắc không được ta cùng cổ xuyên đều nhìn không thấy ngươi, đại nguyên Soái ngươi mới là cái kia lợi hại nhất. Giơ ngón tay cái lên, thần tranh lấy biểu bội phủ. Diệp cổ xuyên cũng minh bạch, thì ra là thế. Vân Chiến quét nàng liếc mắt một cái. Trong mắt xẹt qua một kia ý cười, xem ra chỉ cần có hắn ở tần tranh bên người, đoạn nhiễm liền không được tiếp cận, này tin tức với hắn mà nói, thực không tồi. Cố thượng văn còn ở quan sát lao nhân kia, thật sự khó có thể tưởng tượng, liền bởi vì hắn đôi mắt cùng thường nhân bất đồng, là có thể nhìn đến quỷ hồn, không thể tưởng tượng. Người ở cái kia trong thôn sinh hoạt như thế nào? Nếu là cảm thấy sinh hoạt không khoái hoặc tưởng đổi cái địa phương, ta có thể cho người an bài, không ràng buộc. Thần Tranh quyên bảo, đây cũng là nàng mục đích, muốn đem Sở Hữu Dị năng giả thu vào. Lão nhân một xá, theo sau nói, có uống rượu sao? Có, nhiều đến không xuể. Rượu? Thực dễ dàng. Lão nhân một cái tắt chụp ở ghế dựa trên tay vịt, có rượu là được, chỉ cần có rượu, tiệu tám người nâng tới nâng lão nhân cũng không đi. Thần Tranh cười khẽ, liền nói như vậy định rồi. Bất quá bước đầu tiên, vẫn là thỉnh ngươi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Đem trên người bỏ chó con giận đều rửa sạch sạch sẽ, nếu không, không ai sẽ nguyện ý cho người đưa rượu. Lúc này, lao nhân mới có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được gai gai chính mình trên người, rách nát quần áo hạ, đích sắc cất dấu rất nhiều tiểu động vật. Diệp Cổ Xuyên cũng cảm thấy buồn cười, cái này lao nhân quá khứ hắn có thể xem tới được, sinh hoạt thực tùy ý cùng bỏ chó con giận lao thử loại này động vật làm hàng xóm cũng sinh hoạt tan tâm, còn có quỷ hồn cho hắn giải buồn nhi. Hắn không bất luận cái gì bí mật. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, còn không có thỉnh giáo ngài đại danh. Thần tranh rốt cuộc nghĩ tới tên họ vấn đề này. Quái nhãn. Thứ sinh hạ tới chính là này đôi mắt, không tên. Nói lên cái này, quái nhãn một bộ buồn cười bộ dáng Tuổi trẻ khi nói lên tên tới hắn còn sẽ cảm thấy sinh khí, nhưng hiện tại hoàn toàn sẽ không, chỉ là cảm thấy buồn cười. tần tranh gật gật đầu, này ngoại hiệu so với ta dễ nghe. Trước kia người nhà của ta đều kêu ta khờ tử. Diệp cổ xuyên nhìn về phía Tần tranh, theo sau nói, ta ngoại hiệu kêu quỷ thượng thân. Đều có ngoại hiệu, hơn nữa chúng ta ngoại hiệu còn như vậy độc đáo. Thần tranh cười không thể ức, thật là có ý tứ. Vân Chiến hơi hơi như mày, hắn không thích bọn họ cái này điểm giống nhau, nghe tới thực đáng thương. Mặc kệ, theo bọn họ như thế nào kêu. Lão nhân ta vốn là cùng người thường bất đồng. Có cái cái kỳ quái tên cũng ở tình lý giữa. Quái nhãn thực xem đến khai, có lẽ là sống 60 nhiều năm, trải qua muốn so nơi này, ở đây tất cả mọi người muốn nhiều. Thần Tranh gật gật đầu, không sai. Hôm nay có thể gặp mặt ta thật cao hứng, như vậy đi, ngài đi trước nghỉ ngơi, chúng ta lúc sau bàn lại. Quái nhãn đứng lên, cũng hảo, trước đêm này một thân bỏ chó con giận đều xử lý, nếu không không ai cấp lao nhân đưa rượu. Nhất nhưu thương, vẫn là rượu. Tần tranh mi mắt cong cong, cái này lão nhân thật là lạc quan, cho rằng hắn hàng nằm cùng quỷ hồn làm bạn, sẽ thực cổ quái đâu. Không nghĩ tới, không ngừng không cổ quái, còn có khác nhân cách mị lực. Đứng ở bên ngoài tiểu binh chờ mang quái nhãn đi hắn chỗ ở, quái nhãn hoa vui vẻn lện bước đi ra ngoài, tuy rằng tuổi lớn, nhưng cao hứng lên vẫn là thực tuổi trẻ. Bước ra ngại cửa, hắn bước chân một đốn, che một tầng bạch trọc đôi mắt với đại sảnh ngoại không người địa phương nhìn cái biến theo sau ở mố một chỗ định trụ. Người thực không giống nhau, nhiều như vậy dơ bẩn ma quỷ, người sạch sẽ nhất. Cũng không biết đang nói ai, quái nhãn chính mình cũng một bộ thực hiếm lạ bộ dáng. Nhiều năm như vậy, hắn gặp qua vô số quỷ hồn, mỗi người đều dơ hề hề dọa người bộ dáng, lại duy độc trước mắt cái này, thực không giống nhau. Không ngừng là sạch sẽ, còn thực tuấn, vừa thấy liền biết, sinh thời tuyệt không phải cái người thường. Trong đại sảnh bốn người đều nhìn cửa, Nghe quái nhãn nói, không biết hắn lại thấy ai. A, người đang xem nàng. Tạm dừng trong chốc lát, quái nhãn đột nhiên quay đầu lại, tấm mắt ở tần tranh trên người tạm dừng một chút, cái kia quỷ hồn đang xem tần tranh. Tần tranh trong lòng vừa động, ngay sau đó đứng lên, đó là ai. Thực sạch sẽ, bộ dạng thực tuấn, đang nhìn nàng, là đoạn nhiễm. Quái nhãn lại quay đầu đi, sau đó làm ra một phen trên dưới đánh giá bộ dáng, hắn không nói lời nào bất quá lớn lên thực hảo xuyên một thân bạch dị liễu phục thực sạch sẽ mặt thực bạch so bên cạnh ngươi cái kia tiểu bạch kiểm nhi muốn bạch nói chính là cố thừa văn tần tranh con ngươi loé loé theo sau nhìn về phía vân chiến đó là đoạn nhiễm khẳng định là hắn vân chiến mấy không thể hơi meo lại con ngươi đoạn nhiễm quả thực liền ở gần đây bước đi tần tranh đi hướng cửa cứ việc nàng biết chính là đi tới nàng cũng nhìn không thấy đoạn nhiễm là ngươi sao Nhìn hư vô không khí, cái gì đều không có. Quái nhãn nhìn nhìn tần tranh, lại nhìn nhìn hư vô không khí, theo sau nói, hắn đi tới. Tần tranh chấp trước mắt, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Nàng xem tới được từ khí, nhưng là lại nhìn không thấy linh hồn. Hắn đứng ở ngươi trước mặt đầu. Quái nhãn lại giải thích, hơn nữa thực vui vẻ bộ dáng. Tần tranh cười khẽ hạ, một tay vớt chính mình phồng lên bụng, đoạn nhiễm, nguyên lai like ngươi còn ở, ta cho rằng. Ngươi đi bầu trời làm thần tiên đâu. Quái nhãn về phía sau lui lui, theo sau tiếp tục nói, hắn đang sờ ngươi mặt. Thần tranh nhíu nhíu mày, nàng không cảm giác ga. Hắn đi rồi. Ngay sau đó, quái nhãn nói, ngay sau đó quay đầu về phía sau xem, nguyên lai là vân chiến đi tới. Thần tranh thân mình vừa động, theo sau quay người lại, là vân chiến lại đây, chết không được đoạn nhiễm rời đi. Vân chiến mặt vô biểu tình, nhìn không ra là sinh khí vẫn là không tức giận. Nhưng tần tranh nhìn ra được, hắn là khó chịu. Quái nhãn nhìn một vòng bốn phía, đều không thấy. Bốn phía như vậy sạch sẽ, 60 năm qua này vẫn là đầu một chuyến. Đưa vị này quái nhãn tiên sinh đi nghỉ ngơi. Ngươi mệt mỏi, nên trở về nghỉ ngơi một chút. Bắt lấy tần tranh tay, như vậy ai cũng không có biện pháp tiếp cận nàng. Tần tranh hơi hiện bất đắc dĩ gật đầu, với lúc ta muốn ngủ một giấc đâu. Lôi kéo vân chiến tay, hai người rời đi. Cố thượng văn vài bước từ trong đại sảnh đi ra, dơ tay đắp đang trách mắt trên vai, cứ việc lo lắng trên người hắn bỏ cho sẽ nhảy đến trên người hắn, nhưng lúc này cũng quản không được như vậy rất nhiều. Quái nhãn tiên sinh, tiểu sinh tự mình đưa ngươi đi chỗ ở tới tới tới, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thuận tiện nói cho tiểu sinh ngài đều thích uống cái gì rượu. Thân thiện, Cố thượng văn đối với hắn có thể nhìn đến quỷ hồn chuyện này thập phần thần kỳ, nhất định phải thăm cái đến tuật cùng. Trong lúc nhất thời bọn họ đều đi rồi, liền dư lại diệp cổ xuyên một cái thân ảnh nho nhỏ. nhỏ. chậm rãi từ đại sảnh đi ra, hắn nhẹ dọng thở dài, nguyên lai này bên người có nhiều như vậy linh hồn, đáng tiếc à, hắn nhìn không thấy. Giống như tần tranh dường như, diệp cổ xuyên cũng không cấm hâm mộ quái nhãn dị năng, so sánh lên, chính mình giống như nhược bạo. Cùng vân chiến trở về đi, tần tranh tâm tình có mấy phần hạ xuống, nguyên lai đoạn nhiễm còn ở, không có biến mất nghĩ đến hắn thật là đáng thương lại có thể tích kỳ thật hắn hẳn là đi bầu trời làm thần tiên hơn nữa hắn thật sự có cái kia tư cách đi làm thần tiên vân chiến nắm tay nàng liền tính không xem nàng cũng hoàn toàn cảm thụ đến tâm tình của nàng biến hóa khó chịu là khẳng định nhưng đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ cùng quỷ hồn hắn lại có thể làm được cái gì còn ở thương tâm đông dương thấp giọng hỏi đồng thời rũ mắt nhìn về phía bên người nhân nhi không phải thương tâm chính là cảm thấy hắn như thế nào còn có thể tại nơi này đâu, hẳn là được căn bình, mà không phải giống cô hồn dã quỷ dường như khắp nơi phiêu dãng. Ngưỡng mặt nhìn hắn một cái, Tần Tranh đây là thiệt tình lời nói. Vân Chiến Thâm thúy đôi mắt hơi lóe, theo sau nói, lòng có chấp niệm, cho nên không rời đi đi. Cái này chấp niệm, cũng chính là Tần Tranh. Hừ hừ, Tần Tranh cũng vô pháp phản bác cái gì, bởi vì Vân Chiến nói rất có thể chính là sự thật. Kia làm sao bây giờ? Ta nói cho hắn chạy nhanh đi đầu thai Quá xả Ta lại không phải Diêm vương láo ra Như thế nào quản được đã chết đi người Ai Thở dài Thần tranh vô pháp Chỉ là cảm thấy thực bi thương Vân chiến giơ tay ôm lấy nàng vai Làm nàng dựa vào chính mình trong lòng lực Như vậy đi Ta né tránh Ngươi thông qua quái nhãn tiên sinh cùng đoạn nhiễm giao lưu một chút Nếu là có thể khuyên hắn từ bỏ chấp niệm được an bình cố nhiên hảo Nếu là vô pháp khuyên bảo Vậy làm hắn làm tốt vĩnh viễn cũng tiếp cận không được ngươi chuẩn bị. Đó là hắn hiện tại đã chết là cái quỷ hồn, ta cũng rất khó tiếp thu hắn đụng vào ta nữ nhân. Từng câu từng chữ, vân chiến nói len ken hữu lực, mỗi cái tự đều tràn ngập chắc chắn, hắn nhất định nói được thì làm được. Thần tranh ngưỡng mặt nhìn hắn, lúc sau chậm rãi gật đầu, hảo. Cứ như vậy làm, nàng cũng là thật sự hy vọng đoạn nhiễm có thể được đến an bình. Rũ mắt nhìn nàng. Vân Chiến chậm rãi hơi hơi túi người ở nàng trên chán hôn hôn, lúc sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nàng phóng lên bụng dán ở trên người hắn, một nhà ba người, chặt chẽ làm bạn, cảm giác này thực hảo. Cho nên, chính là cái quỷ hồn, cũng đừng nghĩ tham dự tiến vào, Vân Chiến vô pháp tiếp thu. Quái nhãn bị an bài ở một đạo thạch hoàn lâu láng giềng gần thành lĩnh phòng, cùng nơi này tương liên sở hữu phòng cũng chưa người, rất là an tính. Hơn nữa thành như hắn theo như lời. Chỉ cần có rượu thân ở cái dạng gì hoàn cảnh cũng không đệ bụng, hắn xác thật là cái dạng này một người. Chính là không ngừng cùng bên người không khí nói chuyện có điểm kinh tủng, đó là cố thượng văn cũng có chút sau cổ lạnh cam cam, càng đừng nói những người khác. Xem ra hôm nay dương quan cô hồn dã quỷ thật đúng là rất nhiều, xem có nhãn như vậy thật là rất bận, trung quanh đều nói chuyện, tựa hồ đều ở tranh đoạt cùng hắn giao lưu. Cùng cố thượng văn đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, Cố thượng văn dơ tay ý bảo tần tranh có thể đi vào, trên mặt hắn mấy phần chịu không nổi, biểu tình có chút dối dám, khó coi thử. Tần tranh mấy không thể hơi lắc đầu, tuy rằng là quái điểm nhi, nhưng còn chưa tới cái kia trình độ. Cái này kỹ năng rất là lợi hại, làm tần tranh thập phần hâm mộ. Có thể nhìn thấy như vậy nhiều đã chết đi người, đến nắm giữ nhiều ít bí mật ta. Cố thượng văn dựa vào cạnh cửa, hắn là không tính toán đi vào, tại đây cạnh cửa đứng thì tốt rồi. Khoảng cách kia quay nhãn thân cận quá, hắn sẽ cảm thấy chính mình bị quỷ hồn vây quanh. Thần tranh không lắm để ý, hắn nếu là không đi vào vậy quên đi, nàng đi vào. Thiên sinh, hiện tại rất bận. Một chân bước vào đi, tần tranh tầm mắt ở trống rông trong phòng dạo qua một vòng. Nói thật, nàng cái gì đều nhìn không thấy, lại còn có không cảm giác được. Nay linh hồn cùng tử khí giống như hoàn toàn là hai khái niệm, căn bản không giống nhau. Không quan hệ, tiến vào tiến vào. Quái nhãn thực nhiệt tình, tắm rồi đã đổi mới quần áo, lộn xộn đầu tóc cũng thúc ở đỉnh đầu, cứ việc không phải thực chính tề, nhưng đã so với hắn nguyên lai như vậy hảo quá nhiều. Tần tranh đi vào tới, bên kia quái nhãn đứng lên, đi đến bên cạnh ghế dựa trước, phất tay làm đuổi người chạm, mau đứng lên mau đứng lên, nơi này không phải người vị trí. Hảo hảo, người có thể ngồi. Đem người đuổi đi, quái nhãn hướng tới tần tranh ý bảo, nàng có thể ngồi ở cái này ghế trên không người cùng nàng đoạt. Tần tranh gật gật đầu, theo sau đi qua đi ngồi xuống, cảm giác này thật đúng là kỳ quái, cùng quỷ hồn đoạt ghế dựa ngồi. Nhìn quái nhãn cũng ngồi xuống, tần tranh môi đỏ hơi cong, cười nói, tiên sinh ở nơi này cảm thấy còn thích đứng sao. So với ta kia phá thảo phòng muốn tốt hơn nhiều. Chính là nơi này tham gia quân ngũ huynh đệ quá nhiều, mặc kệ ban ngày đêm tối đều đi tới đi lui, không được ngừng nghỉ. Nhìn bốn phía, thực rõ ràng, Hắn nói những cái đó tham gia quân ngũ huynh đệ không phải hiện tại tồn tại thiết giáp quân binh tướng mà là những cái đó đã chết đi. Điểm này Tần Tranh thực tin tưởng. Nơi này quỷ hồn đại bộ phận đều là an mặc cao giáp. Kia, cái kia ta nhận thức người hắn xuất hiện sao? An mặc một thân bạch thi diệp, bộ dạng thực hảo, nhưng là không nói lời nào cái kia. Tần Tranh hỏi, hiện tại Vân Chiến không ở bên người nàng, không biết đoạn nhiễm có thể hay không xuất hiện. Quái nhãn khắp nơi nhìn nhìn. Sau đó lắc đầu, không có. Tần tranh không khỏi có chút thất vọng, kỳ thật hắn chính là kia đệ tứ trời sinh có dị năng người, chỉ tiếc hắn đã chết. Nói lên cái này, kỳ thật bọn họ thật đúng là cùng mệnh tương liên. Quái nhãn hiểu rõ, sờ sờ dối dám cùng nhau chồng dâu, sau đó gật gật đầu, chắc không được nhìn như vậy không giống người thường. Ta cảm thấy hắn sau lưng dài qua cánh, nhưng là xem không rõ lắm. Hắn rốt cuộc là cái gì bản lĩnh? Tần tranh quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi ở hắn trên lưng thấy được cánh. Đó là thiên sứ sao? Đúng vậy, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng có như vậy hai cái cánh hình dáng, thật giống như ngỗng trắng cánh. Quái nhãn so sánh, so sánh rất khó nghe. Tần tranh trong lòng chấn động, ngay sau đó cười ra tới, xem ra, đoạn nhiệm thật sự không phải cô hồn dã quỷ, chỉ là bướng bình chạy đến nơi đây tới đi theo nàng. Có lẽ, hắn cũng không bao nhiêu thời gian. Liền thật sự phải đi, không bao giờ sẽ xuất hiện. Ai, hắn tới. Nhìn lên cửa, quái nhãn chính xác. Đã biết hắn là kia đệ tứ thân có dị năng người, quái nhãn biểu tình đều trở nên không giống nhau. Đứng ở cạnh cửa thượng cố thượng văn lập tức đứng thẳng, nhìn chầm chầm chính mình trước mắt, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là thông qua quái nhãn vừa mới nói, hắn vẫn là có thể cảm giác được, có người đang từ chính mình trước mắt đi qua. Tần tranh cũng nhìn cửa phương hướng. Nhưng cụ thể lại là cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có hư vô không khí. hắn tới, chiều ngươi đi tới. Dừng lại, liền ở ngươi trước mặt. Quái nhãn phản phất giống như cái thời sự giải thích, lại còn có đứng lên. Tần tranh không nháy mắt, nhìn chầm chầm chính mình trước mắt hư vô, nàng thật sự không có gì cảm giác, liền không khí đều không có biến hóa. Quái nhãn chậm rãi chuyển qua tần tranh đối diện, đó chính là cùng tần tranh mặt đối mặt đứng đoạn nhiễm sau lưng. Hắn dịch qua đi lúc sau, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hán canh giờ muốn tới, không đi không được. Thật là kỳ quái a, người muốn đi đâu nhi a? Cùng người khác đi cũng không phải là cùng cái địa phương. Nghiên cứu, quái nhãn cũng thực mê hoặc bộ dáng. Tần tranh thở sâu, theo sau nhẹ giọng nói, đoạn nhiễm, nếu là ngươi thật sự ở ta trước mắt, vậy ngươi nghe ta nói. Đi nhanh đi, đừng chấp nhất với ta, liền tính ngươi ở ta bên người ta cũng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi xem, ngươi hiện tại liền ở ta đối diện, ta lại một chút cảm giác đều không có, ta không cảm giác được ngươi. Ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì đi, đi làm thần tiên cũng hảo, đi đầu thai chuyển thế cũng hảo, vô luận ngươi đi làm cái gì, ta đều vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, sẽ không quên ngươi. Như vậy đối với không khí nói chuyện thật sự thực vớ vẩn, nhưng đây đều là tần tranh tưởng đối đoạn nhiễm nói. Hắn này hơn hai mươi năm vẫn luôn đều ở ốm đau cha tấn trung, thật vất vả giải thoát rồi, nên đem hết thể đều bùng ra, vẫn luôn ở rồi dám tần tranh đều cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Quái nhãn đứng ở một bên, lại bắt đầu thời sự giải thích, hắn đang sờ người mặt. Nga nga nga, hảo đi, cái này lão nhân coi như làm không phát hiện. Quơ quơ đầu, quái nhãn phiên con mắt nhìn mặt trên, tựa hồ cái này cảnh tượng không thể nhiều xem. Tần tranh mấy không thể hơi như mày, đoạn nhiễm làm cái gì làm quái nhãn làm ra loại này phản ứng tới. Trong lòng có chút ý tưởng, nhưng là nàng một chút cũng chưa cảm giác, cũng không thể đối với không khí cự tuyệt đi. Hảo! Ngạch! hắn đang cười. Vài giây sau, quái nhãn thu hồi tầm mắt, xem ra lập tức cảnh tượng đã có thể làm người nhìn thẳng. Tần tranh chấp chớp mắt, trong đầu hiện lên đoạn nhiễm thức mỉm cười, nàng cũng không cấm cong lên khoẻ môi, trên đời này cười đến đẹp nhất chính là đoạn nhiễm. Ngươi nói cái gì? Quái nhãn đông dưng tiến lên vài bước, nhìn chầm chầm thần tranh trước mắt không khí, hắn một bộ không nghe hiểu bộ dáng. Thần tranh cũng không do nguyên do, chờ quái nhãn cho nàng truyền lời. Hắn giống như nói, ngươi hẳn là đi xem hành cùng, tu sửa thật xinh đẹp. Đó là đi, cũng không cần nhớ tới hắn, ở đàng kia chỉ là thể xác. Cho nên, không cần bị thương. Quái nhãn hơi hơi con thân mình nhìn chầm chầm không khí. Hơn nữa chính hắn cũng không xác định cấp thuật lại nói đúng hay không, bởi vì cái này quỷ hồn thanh âm qua xa. Hình như là từ bầu trời phiêu xuống dưới giống nhau, chuyên tiến hắn lỗ hai khi liền dư lại một chút âm khối. Tần tranh cái mùi đau xót, ngay sau đó đôi mắt nổi lên hơi nước, ta chính là sợ thấy ngươi phần mộ mới không nghĩ đi, có biết hay không thấy ngươi phần mộ sẽ làm ta tâm tình thật không tốt. Không ngừng nhớ tới ngươi chết bộ dáng, so với ta sở hữu ác mộng đều phải ác liệt. Nói, tâm tình của nàng cũng té thấp nhất, nhớ tới đoạn nhiễm qua đời khi bộ dáng nàng thật sự trong lòng rất khổ sở. Hắn nói hắn sẽ trở về. Quái nhãn cũng không lộng minh bạch hắn theo như lời cái này trở về là có ý tứ gì, khởi tử hồi sinh đó là không có khả năng. Chẳng lẽ là còn có cái gì khác phương pháp? Bất quá xem hắn này cùng mặt khác quỷ hồn bất đồng bộ dáng nghĩ đến hẳn là có cái gì biện pháp đi. Tần tranh chấp chấp mắt. Trong mắt hơi nước cũng bởi vì nàng chớp mắt mà ngưng tụ cùng nhau, theo khỏe mắt tràn ra tới, trở về. Ngươi muốn sát chết vùng dậy à? Không phải sát chết vùng dậy. Ai, kia như thế nào trở về ngươi nói à? lão nhân thấy 60 nhiều năm quỷ, còn không có thấy cái nào quỷ có thể trở về đâu. Quái nhãn cũng thực hiếm lạ, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy loại này không giống bình thường quỷ. Thần tranh dơ tay lau sạch khỏe mắt nước mắt, nhìn lướt qua quái nhãn. Hắn nói cái gì a? Cái gì cũng chưa nói. Quái nhãn cũng một bộ rất muốn biết đến bộ dáng, nhưng là nghề hà cái này quỷ không nói a, Không nói tính, đừng sát chết vùng dậy là được, sẽ hù chết ta. Thần tranh thanh âm dầu dĩ, lại có chút khác kiểu liên. Ai nha? Đông dưng quái nhãn một tiếng tê ơ, đến tần tranh cùng ngoài cửa cố thượng văn thân đầu xem qua đi. Chỉ thấy quái nhãn chợt đặt ngông ngồi ở thảm thượng, sau đó tay chân cùng sử dụng sau này lui. Đầy mặt kinh ngạc, che một tầng bạch chọc đôi mắt cũng mở lao đại. Bởi vì quá mức kinh ngạc, trên mặt hắn dâu đều lệnh vị trí. Thần tranh cũng coi chút hoảng, đây là làm sao vậy? Cố thượng văn thân đầu nhìn chầm chầm quái nhãn, nhìn hắn như vậy như thế nào đều có điểm kinh tủng. Ngay sau đó, quái nhãn tầm mắt nhanh chóng rời về phía cửa, lúc sau hắn liền sững sờ ở nơi đó, vẫn không núp đích, liền thở dốc nhi đều đã quên. Thần tranh cũng chố mắt trong chốc lát, Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía cô thượng văn, hắn cũng là bị kinh trứ bộ dáng. kia quái nhãn bộ dáng quá kinh tủng, nếu là thật cùng như vậy một người sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, sớm muộn gì đến bị hắn hù chết. Thở sâu, thần tranh đứng lên, thiên sinh, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn còn ở sao? cố thượng văn cũng nhìn chầm chầm hắn, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không phải ngông trắng, không phải ngông trắng. Rốt cuộc. Quái nhãn trưởng ra một hơi, sau đó thở dài. Thần tranh không do nguyên do, hắn làm sao vậy? Không phải ngông trắng, là đại điểu. Hắn đông nhiên biến thành đại điểu bay đi, có lớn như vậy. Nói, quái nhãn đông nhiên đứng lên, sau đó thực địa khoa tay múa chân, khoa tay múa chân đoạn nhiệm biến thành đại điểu có bao nhiêu đại. Thần tranh sửng sốt, biến thành đại điểu. Hắn là vua của muôn loài chim sao? Quá thần kỳ, nhiều năm như vậy. Lão nhân liền chưa thấy qua bực này trường hợp. Quái nhãn còn đắm chìm ở kinh ngạc cảm thán giữa. Tần tranh chậm rãi lui về phía sau ngồi xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần, đoạn nhiệm biến thành đại điểu bay đi, hắn nói hắn sẽ trở về, không biết, hắn rốt cuộc khi nào sẽ trở về. Mặc kệ hay không có thể trở về, chỉ cần đừng lại lặp lại kia hai mươi mấy năm bi thảm thì tốt rồi, hắn thật sự hẳn là hưởng thụ vui thích, mà không phải bi thảm. 130, không hề xuất hiện cơ thể sống dự báo thời tiết. Từ quái nhãn nơi đó ra tới, tần tranh cùng cố thượng văn sóng vai đi, nàng cảm xúc không cao lắm. Nhìn chăm chăm đá cẩm thạch mặt đất, tần tranh đi bước một đi, kéo phồng lên bụng, vô luận là đi đường vẫn là bụng, tựa hồ đều không tồn tại với nàng trong đầu. Cố thượng văn còn khiếp sợ với vừa mới sự tình, quái nhãn kia bộ dáng thật là kinh tủng, lại còn có nói đoạn nhiệm biến thành đại điểu bay đi. Nghe tới một chút đều không thể tin. Chính là xem hắn như vậy lại không giống như là làm bộ. Quay đầu nhìn thoáng qua tần tranh, cố thượng văn mới không thể hơi thở dài, muốn nói đoạn nhiễm người này cũng xác thật thực đáng tiếc. Bất quá đều đã chết, còn ở chung quanh lắc lư, cũng có chút phiền nhân. Nhưng lời này cố thượng văn cũng không dám cùng tần tranh nói, nhìn nàng hiện tại tâm tình hạ xuống bộ dáng hắn nếu thật nói, nàng khẳng định sẽ phát hỏa mắng hắn. Vương Phi, cũng đừng thương tâm, hắn không phải nói hắn sẽ trở về sao. Cố Thượng Văn an ủi, trong lòng lại ở cân nhắc, này nếu là bị Vân Chiến đã biết, không biết là cái gì tâm tình. Thần Tranh quay đầu nhìn về phía hắn, không được nói cho Vân Chiến a. Nay bị Vân Chiến đã biết, hắn khẳng định sẽ khó chịu. Cố Thượng Văn lập tức gật đầu, tiểu sinh hiểu được, sẽ không nói. Chuyện này a, trời biết đất biết, ngài biết ta biết, còn có cái kia quái nhàn biết. Nói như vậy, biết đến người cũng không ít. Nhưng nếu là Vân Chiến đã biết, Tần Tranh khẳng định sẽ hoài nghi hắn, sẽ không hoài nghi cái kia quái nhãn, cho nên, cân nhắc đến cuối cùng, cố thượng văn vẫn là quyết định, không thể nói. Minh Bạch Liên Hảo, có thể trở về kia đều là giả, ai biết hắn có thể hay không trở về, lại không thể sát chết vùng dậy. Tưởng tượng đến hắn lấy quỷ hồn hình thái ở chung quanh chuyển động, Tần Tranh liền cảm thấy khổ sở trong lòng, đã chết còn không được căn bình, vây quanh nàng chuyển động. Đây là một cái an ủi đi cấp vương phi ngài an ủi. Ngài xem hiện tại, biết được hắn xuất hiện, tâm tình lại hạ xuống. Thật sự không nên, cố thượng văn ý tưởng chính là, đã chết chính là đã chết, không hẳn là tái xuất hiện. Ta vô tâm tình hạ xuống, chính là cảm thấy hắn quá lan lộn. Ai nha, ta tiểu ma nữ ở đá ta đâu. Một tay xoa phồng lên bụng, thần tranh cười khẽ, có lẽ là bởi vì nàng tâm tình không tốt, này tiểu ma nữ ở nhắc nhở nàng, không được tâm tình hạ xuống. Cố thượng văn nhìn thoáng qua tần tranh bụng, mỗi khi nhìn đến đều sẽ cảm thấy thực thần kỳ. Ý dì theo tần tranh cách nói, này tiểu công chúa thực không bình thường, hiện nay còn có thể căn cứ tần tranh tâm tình tới động tác, cũng xác thật không bình thường. Được rồi, đừng khoe khoan ngươi, lão nương lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi lan lộn. Vô vô bụng, tần tranh cùng kia tiểu mà nữ nói chuyện, vật nhỏ này có đôi khi vẫn là rất nhận người thích, tỉ như lúc này. Tiểu công chúa có thể nghe hiểu ngài nói chuyện sao. Cố thượng văn cũng cười rộ lên, hắn không phải nữ nhân, không hiểu đến mang thai cảm giác, nhưng hiện tại thoạt nhìn thật sự rất có ý tứ. Có thể, này tiểu ma đầu thông minh đâu. Mỗi lần nhìn đến ngươi tự luyến khoe khoang thời điểm, ta đều cảm thấy ghê tởm, này chứng minh ta tiểu ma đầu không thích ngươi. Gọn gàng dứt khoát, rất là đã thương người. Cố thượng văn tuyệt đối là nằm cũng chúng đạn, hắn cái gì cũng chưa đã làm vì cái gì không thích hắn. Tiểu công chúa đích sắc không giống người thường, cũng trách không được vương ra như vậy chờ mong. Tiểu sinh cũng bắt đầu mong ngợi, tiểu công chúa rốt cuộc là cái cái dạng gì ma đầu. Cố thượng văn lấp đầu, trách không được tần tranh kêu nàng tiểu ma đầu, này còn không có xuất thế đâu, liền nhiều như vậy bắt bẻ. Tần tranh mi mắt cong cong, kính thỉnh chờ mong, đến lúc đó đừng đau đầu là được. Cho tôi cao cảnh cáo. Đây cũng là tương lai tiểu ma nữ xuất thế lúc sau nàng phải cho mọi người cảnh cáo, hy vọng bọn họ đều đừng đau đầu. Cố thượng văn cảm thấy không đau đầu rất khó, rốt cuộc liền hoài tiểu ma nữ tần tranh đều là tương lai muốn đánh giặc tâm thái đâu. Thảo luận một phen trong bụng tiểu ma nữ, tần tranh tâm tình hảo rất nhiều, cùng cố thượng văn đường ai nấy đi, nàng lập tức đi trở về ba đạo thạch hoàn lâu. Không cấm nghĩ đến quái nhà nói, nơi này nơi nơi đều là ăn mặc áo giáp quỷ hồn. Khắp nơi nhìn nhìn, tần tranh mạc danh cảm thấy có điểm khởi nổi ra gà. Bất quá may mắn nàng nhìn không thấy, nếu không thật đúng là rất khiếp người. Hiện tại quái nhãn có thể tự nhiên cùng những cái đó khắp nơi lắc lư quỷ hồn nói chuyện, mặc kệ bọn họ cái gì bộ dáng, hay không cùng bố, cũng thật là đủ lợi hại. 60 nhiều năm, hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Khi đó còn hâm mộ quái nhãn kỹ năng, hiện tại, cũng không phải thực hâm mộ. Đi trở về phòng ngủ. Đây là trước kia vân chiến phòng ngủ, một nửa địa phương đều là hắn dùng để xử lý công sự, mà hiện tại hắn cũng vẫn như cũ còn ở án thư sau. Hơi hơi cúi đầu, tập trung tinh thần bộ dáng thật là tuấn. Đi bước một đi tới, tần tranh ở án thư biên dừng lại, ta đã trở về, đại nguyên Soái. Nói như thế nào? Đầu không nâng, vân chiến thấp giọng hỏi nói. Tần tranh êm thầm nữ môi, nói chuyện gì nha nói, biết đoạn nhiễm liền ở nàng trước mắt kia một khắc. Nàng đem vân chiến công đạo nói đều đã quên. Hắn đã đi rồi. Cứ việc như thế, vẫn là đến nói những lời này, vân chiến chỉ có nghe được những lời này mới có thể vui vẻ. Quả nhiên, nghe thế câu nói, vân chiến rốt cuộc ngẩng đầu lên, thâm thúy con ngươi xẹt qua một kia ý cười, thật sự. Thần tranh gật đầu, đương nhiên. duỗi tay, vân chiến cẩn thận đem tần tranh kéo qua tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Hiện tại không thể so trước kia. Tưởng như thế nào ngồi liền như thế nào ngồi, thân mình không tiện, phải cẩn thận một chút nhi. Vòng eo về phía sau, cấp bụng nhường ra trọng đại không gian tới, Tần Tranh mi mắt cong cong nhìn hắn, vui vẻ. Môi mỏng khẽ nhếch, Vân Chiến vui vẻ rõ ràng, vất vả. Nói, bàn tay to phúc ở nàng phồng lên bụng, những lời này giống như không phải đối Tần Tranh nói. Tần Tranh hừ hừ, nàng là thực vất vả a, ở ta vội thời điểm còn không quên đã ta. Vân Chiến nhướng mày, thực sự có nhã lực. Tại đây lòng dạ đàn bà bay đi thời điểm, hắn nữ nhi còn biết nhắc nhở nàng thu hồi bay đi tâm, không hổ là hắn nữ nhi. Thiết, nói giống như nàng thật sự hiểu dường như. Lấy ra hắn tay, tần tranh hử lạnh không vui. Nhà của chúng ta tần nhị rốt cuộc biết ghen tị. Vân chiến một tiếng thở dài, lâu như vậy, liền chưa từng gặp qua tần tranh ghen, đối này, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bởi vì vẫn luôn là hắn ở đề phòng những cái đó đối nàng có ý tưởng người. Tần tranh vô ngữ, khiếp mắt nhìn hắn trong chốc lát, ngay sau đó bật cười, ai làm bên cạnh ngươi theo ta một nữ nhân. Phóng nhãn này toàn bộ Tây Nam, có ngươi ở địa phương liền không mặt khác nữ nhân, ta cũng không cơ hội ghen. Bất quá trước mắt, lập tức liền phải có cái nữ nhân cùng nàng đoạt trượng phu, chính là nàng trong bụng cái này. Nói đến nói đi, vẫn là ta sai rồi dơ tay ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng sờ sờ, nàng cũng chỉ là bụng lớn mà thôi, còn lại địa phương không một chút biến hóa, khuôn mặt nhỏ như cũ điểm mỹ như mật, làm người nhìn không cấm muốn đem nàng nhét vào trong túi lúc nào cũng mang theo. Thần tranh lược hiển đắc ý hừ hử, chính là người sai. bướng bỉnh, xem nàng kia động tác, vân chiến hơi hơi nheo lại đôi mắt, một tay vòng đến nàng sau cổ, đem nàng kéo gần chính mình, theo sau nghiêng đầu hôn lên đi. tần tranh nhắm mắt lại. Dơ tay ôm vân chiến cổ, này một hôn, thật đúng là cảm giác đã lâu, hai người bọn họ đã thật lâu không thân thiết. Vân chiến hôn rất sâu đủng, cảm giác đến hắn áp lực nhiệt tình. Tần tranh nóng bỏng hồi hôn, trong lúc nhất thời, cảm thấy cả người đều nhiệt lên. Bàn tay to theo tần tranh sống lưng trượt xuống, hơi hơi dùng sức miết nàng, tần tranh phát ra không chịu không chê ưng. Vân chiến hô hấp tăng thêm, ngay sau đó kéo ra tần tranh quần áo, hắn không nghĩ lại áp lực. Tần tranh hơi hơi ngửa ra sau thân thể, tưởng cho hắn nhường ra nhất định không gian tới, nhưng mà phòng lên bụng lại có chút vướng bận. Vân chiến tay ở vòng đến nàng trước người thời điểm tạm dừng hạ, lúc sau hắn bung ra nàng môi lưỡi, dụ mắt nhìn thoáng qua nàng bụng, nói giọng khàn khàn, nàng ngủ sao. Tần tranh hai mắt vài phần ngông lung, nhìn vân chiến, nàng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó gật gật đầu, không động tĩnh. Không bất luận cái gì động tĩnh, phòng trường là lại ngủ. Bịt kín một tầng rục sắc đôi mắt xẹt qua một tia ý cười, theo sau đem trên người nàng trói buộc đều kéo ra, chuyển qua đi. Thần tranh nhếch môi, theo sau nghe theo hắn chỉ huy. kia tiểu ma nữ quá mức thông minh, vân chiến vẫn luôn thực lo lắng hai người bọn họ nếu là thân thiết sẽ đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà hiện tại, hắn tựa hồ là thật sự không chế không được. Kỳ thật cũng không ngừng là hắn không chế không được, nàng cũng rất muốn hắn. Tân niên gần bởi vì Diệp cổ xuyên năm nay lại ở chỗ này ăn tết, Diệp cổ xuyên phụ thân phái người đưa tới đại lễ. Diệp gia là thật sự rất có tiền, ngàn dặm xa xôi đưa tới mới mẻ rau dưa trái cây. ở cái này thời tiết, từ phía đông đi ngang qua đến tây bộ, kia mới mẻ trái cây rau dưa như cũ không thối giữa, chứa đựng những cái đó rau dưa khi cụ có thể tưởng tượng là nhiều hiếm lạ nhiều chân quý. hơn nữa, Diệp gia này một đưa chính là mười mấy xe. Kia chân quý khí cụ cũ cũng tất cả đi theo xe vận chuyển mà đến, này bút tích, thật là không bình thường. Vận chuyển tới nhiều như vậy mới mẻ rau dưa trái cây cũng hoàn toàn là bởi vì từ diệp cổ xuyên nơi đó biết được tần tranh có thai, chỉ thích ăn mới mẻ rau dưa trái cây. Diệp phụ là thật sự rất muốn làm con hắn có thể cùng Tây Nam Vương thành lập thâm hậu quan hệ, không tiếc hoa trọng tài. Chứ bỏ này đó, còn có phía đông chân quý tơ lụa. Phía đông còn có nổi danh vân thê Lấy hoàng gia dòng họ quan danh, đây là thượng mấy thế hệ hoàng đế tự mình mệnh danh. Theo Pháp kỳ lạ, rất là tinh xảo. Tần tranh rất là tán thưởng, cổ xuyên A, nhà các ngươi là thực sự có tiền, tuyệt đối không giả dối. Diệp cổ xuyên cũng không có gì nhưng nói, có tiền là khẳng định, hơn nữa đều là dựa vào đôi tay kiếm tới, không ăn trộm không cấp giật hắn thực thản nhiên. Bất quá tặng lớn như vậy lễ, giống như chúng ta phải đối với ngươi càng tốt một chút. Bằng không như vậy đi, cũng cho ngươi tìm cái bà vũ. Lại bắt đầu trêu đùa hắn, thần tranh rất là nhảm chán. Diệp cổ xuyên lắc đầu, ta đã trưởng thành. Đúng không? Toàn thân còn tản ra nãi mùi vị, sao có thể trưởng thành? Tới tới tới, ta nhìn xem này khuôn mặt nhỏ. Vươn ma chảo, tần tranh xoa nắn diệp cổ xuyên khuôn mặt. Đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, càng xem càng cảm thấy tuân tiếu. Diệp cổ xuyên bất đắc dĩ nhậm tần tranh tra tấn. Hắn không có biện pháp chống cự. Bất quá này đó rau xanh thật là hảo, cái này mùa còn có thể bảo tồn như vậy mới mẻ. Ở trên đường nhiều như vậy thiên một chút cũng chưa hư, thật là thần kỳ. Nhìn trong dương rau xanh, thần tranh càng thêm cảm thấy thần kỳ. Tiểu binh một dương một dương hướng tới nhà kho vận chuyển, thoạt nhìn rất có trọng lượng. Nhà của chúng ta có cái chuyên môn dùng để cất giữ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn hầm, hầm rất lớn, nửa cái giáo trường như vậy lại đi. Sau đó còn có loại này cái dương, thực quý hiếm vật liệu gỗ, mới mẻ đồ vật đặt ở nơi này, không dễ dàng hư rớt. Diệp cổ xuyên nói ra nguyên nhân tới, hầm cùng cái dương, cùng với quan trọng độ ấm. Nhà có tiền. Thần tranh lại lần nữa tán thưởng, có tiền chính là hảo A. Diệp cổ xuyên bất đắc dĩ, không ngừng là bởi vì có tiền, còn phải có thông minh đầu mới được. Này đó tơ lụa thực không tồi A, hoặc không lưu thủ. Bao nhiêu tiền một thước. Thần tranh rất tò mò giá. Diệp cổ xuyên lắc đầu, ta cũng không biết, ở nhà ta, chỉ có ta nương cùng ta có thể xuyên. Chính là phụ thân hắn, đều là không mặc. Phụ thân ngươi thật đúng là cái hảo nam nhân, chỉ có ngươi nương một cái phu nhân, chỉ có ngươi một cái hải tử. Đối với điểm này, thân tranh là thực tán dương. Mặc kệ diệp cổ xuyên phụ thân lối buôn bán có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng tại đây phương diện, là cái hảo nam nhân. Diệp cổ xuyên gật gật đầu, Đó là phụ thân hắn có người làm ăn cùng sở hữu khuyết điểm, chính là hắn như cũ thực kính ngương hắn. Ta tiểu ma nữ hẳn là thèm, liên tiếp đá ta đâu. Tẩy mấy cái trái cây cho ta đưa tới, đỏ rực, nhìn liền ăn ngon. Cái này mùa, còn có loại này trái cây, thật là hiếm lạ. Phân phó, tần tranh một bên buốt phồng lên bụng, vật nhỏ này ở bên trong không được đá nàng, nghĩ đến là thèm. Tiểu binh lập tức đi làm, hiện tại tiểu quế không có biện pháp hầu hạ nàng. Một ít hỗn độn sự tình chỉ có thể từ bọn họ này đó tư lịch thiển tiểu binh tới làm. Diệp Cổ Xuyên đi theo tần tranh trở về đi, thân ảnh nhỏ nhỏ, cơ hồ cả ngày đều đi theo tần tranh bên người. Hai người quan hệ hảo, cho nên hôm nay dương quan binh tướng cũng không dám bỏ qua hắn, húng chi nhà hắn vẫn là nổi danh phu thương nhà, phú khả địch quốc. Không ngừng là Diệp Cổ Xuyên, còn có cái kia nghe nói có thể nhìn đến quỷ quái nhãn lao nhân. Nơi này binh tướng càng là đối hắn cũng cung kính vạn phần. Liên sợ hắn bỗng nhiên nhìn chầm chầm chính mình, sau đó nói cho bọn họ, bọn họ bên người đi theo quỷ. Bất qua trước mắt tới nói, thiên dương quan sở hữu binh tướng đều thực an toàn, bên người không có cô hồn dã quỷ đi theo. Đi lên thang lầu, tần tranh không quên dơ tay ở diệp cổ xuyên trên đầu xoa xoa, xuyên nhi à, qua tân niên lúc sau tưởng về nhà sao. Diệp cổ xuyên lắc đầu, ta cảm thấy tây nam thực không tồi thường lâu dài ngốc tại nơi này thần tranh liền biết là như thế này ân có thể sao hơi hơi ngẩng đầu nhìn tần tranh liếc mắt một cái diệp cổ xuyên không biết có thể hay không hành đương nhiên có thể a bất quá chúng ta quan hệ đều như vậy thân cận không bằng lại thân càng thêm thân thần tranh bắt đầu đề nghị như thế nào thân càng thêm thân diệp cổ xuyên khó hiểu không bằng ngươi làm ta con nuôi ta con nuôi rất nhiều hiện tại đã có hai cái Ngươi muốn hay không cũng làm ta con nuôi. Nếu là không nghĩ nói, vậy làm ta con rể. Vô luận làm cái nào, đều là thực thân cận quan hệ. Diệp cổ xuyên ngẩn người, ngài đã có hai cái con nuôi. Tiểu quế cô cô nhi tử ta biết, còn có ai nha? Thật là không ít. Còn có cái tào kỳ, là ta một cái hộ vệ nhi tử. Đã thật lâu không phát hiện tào kỳ, không biết có bao nhiêu đại biến hóa. Nga! Nếu ngài đã có hai cái con nuôi. Ta liền không xem náo nhiệt. Diệp cổ xuyên nói rất cẩn thận. Tần tranh lập tức cười rộ lên, nói như vậy, ngươi là muốn làm ta con rể. Cưới ta trong bụng cái này tiểu ma nữ, ngươi xác định. trêu đùa, tần tranh là một lòng tưởng ở thời điểm này liền đem chuyện này làm. Diệp cổ xuyên không lên tiếng, rũ mắt nhìn dưới mặt đất, không biết có phải hay không ở thẹn thùng. Không ra tiếng coi như ngươi đáp ứng rồi. Đợi đến này tiểu ma nữ xuất thế ngươi nhìn một cái nàng lớn lên xinh đẹp không xinh đẹp. Nếu là cảm thấy xinh đẹp tưởng cưới làm tức phụ nhi, kia từ đây sau liền nỗ lực ta duy trì ngươi. Thần Tranh này mẹ vợ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Ngài là lo lắng Cửu Vương gia sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Diệp Cổ Xuyên này đầu nhỏ dưa nhi cũng thực thông minh, một chút liền đoán được. Thần Tranh không trả lời, lại là gật gật đầu, chính là ý tứ này. Diệp Cổ Xuyên hiểu rõ. Sau đó trong lòng âm thầm kiên định, hắn sẽ nỗ lực. Tần tranh cũng thập phần vừa lòng, đứa nhỏ này thật là cái hảo hải tử, càng xem càng thích. Trong bụng này tiểu ma nữ là kiếp trước làm nhiều ít chuyện tốt nhì, kiếp này mới có thể như vậy có phúc khí, có cái thiên hạ vô địch cha, còn có cái độc nhất vô nhị trợ phu. Các loại chuyện tốt đều làm nàng chiếm hết, tần tranh ngấm lại thật đúng là ghen ghét ta. Thân niên lập tức liền tới rồi, còn có mấy ngày thời gian. Tiểu quế thân thể cũng khôi phục, hiện tại có thể ôm bảo bảo ra tới đi dạo. Có thể là ở ở cư ăn quá nhiều, tiểu quế hiện tại tròn vo. Hơn nữa thực hội trưởng thịt, trước đột sau Tiểu, đầy đàn thực. Ôm bảo bảo, tiểu quế trên cơ bản mỗi ngày đều cùng tần tranh ở bên nhau. Chủ tớ hai nói nói cười cười, lại trêu đùa trêu đùa hài tử, hoặc là trêu ghẻo một chút diệp cổ xuyên, sau đó nói một chút mang thai cảm giác, loại này sinh hoạt dường như rời đi hồi lâu. Quái nhãn là thật sự thích uống rượu, hơn nữa uống xong rượu sau càng hay nói, không ngừng cùng bên người không khí nói chuyện, tuy rằng không học quá văn hóa, nhưng là có khi thế nhưng cũng có thể xuất khẩu thành thơ, rất là lợi hại. Hắn còn tính được hoang nên, rốt cuộc hắn không ngừng là cái quái lao nhân, hắn có dị năng, này liền làm người vô pháp đối hắn coi khinh. Rộng mở phòng ngủ nội, bù bấm bảo bảo nằm ở trong nôi ngủ ngon lành, đó là bên cạnh có người nói chuyện cung căn bản quái dày không đến hán. thần tranh ngoài thân mình dựa ở một bên, sau thắt lưng lót để mềm, để ngừa ngăn nàng leo đau. Một bàn tay bắt lấy bảo bảo tay nhỏ, kia nho nhỏ tay nộn đến không được, chụp trong tay làm người không dám dùng sức. Tiểu quế ngồi ở giường một khắc sườn, không còn nữa ngày xưa thon thả, nhưng này đầy đặn bộ dáng cũng rất xinh đẹp. Đây là trong truyền thuyết mê người thiếu phụ. Kỳ thật nô tỷ vừa nhìn thấy kia tiên sinh cảm thấy rất khủng bố. Tiểu thư thế nhưng còn có thể cùng hắn nói chuyện phiếm liêu lâu như vậy, ngài đều không cảm thấy thận đến hoàng sao. Tiểu quế lắc đầu, hiện tại ngâm lại vẫn là cảm thấy không thoải mái. Tần tranh môi đỏ cong cong, hắn không ngừng cùng ta nói chuyện phiếm, còn ở cùng bên người quỷ nói chuyện. Kỳ thật chúng ta là mãn nhà ở người đang nói chuyện, chỉ là nhìn không thấy đám kia người mà thôi. Tiểu quế càng cảm thấy đến kinh tủng, bày ra chịu không nổi biểu tình, nàng sau cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Rất có ý tư à, làm chúng ta hiểu biết, trên đời này không ngừng có chúng ta mà thôi, bốn phía còn có người khác, chỉ là nhìn không thấy. Hơn nữa có nhãn cũng lại chưa thấy được đoạn nhiễm, hắn là thật sự đi rồi. Tiểu Quế hướng quanh thân nhìn nhìn, hiện tại ở chỗ này nàng đều cảm thấy không an toàn, hoàng tựa bốn phía hẳn là tràn đầy những cái đó quỷ hồn, bọn họ thời thời khắc khắc đều ở nhìn chầm chằm chính mình. Tiểu thư. Ngay thật sự tính toán đêm này, đó thân có dị năng người đều tiến đến cùng nhau sao? Kia đến nhiều dọa người a. Ngắm lại một đám không giống người thường người tụ ở bên nhau hình ảnh, các có thần thông, thấy thường nhân nhìn không thấy, nghe thấy thường nhân nghe không thấy, Tiểu Quế cảm thấy người bình thường sẽ bị dọa điên. Ân, đương nhiên. Hôm trước còn có tin tức trở về, nói cha tìm tới rồi một ít manh mối. Nếu như thật sự còn có thể tìm được nói Không biết vị kia có cái gì thần thông? Ngắm lại thật đúng là chờ mong. Tiểu quế cảm thấy chỉ cần là đừng như vậy dọa người là được, giống tần tranh cùng diệp khổ xuyên đều không dọa người, duy độc cái kia quái nhãn quá khủng bố. Tựa hồ lần này thật đúng là như tiểu quế ý, sắc thật tin tức đưa về tới, lần này tìm được người, rất là không bình thường. Người này ở phương Bắc Biên Thủy một cái thôn nhỏ, người trong thôn khẩu tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là người này lại là thôn này bị chịu tôn kính người. Bởi vì, nàng có thể chuẩn xác không có lầm đoán trước đến tương lai thời tiết, quát phong trời mưa, tiếng sấm kia chớp, cái nào canh giờ có vũ, cái nào canh giờ có phong, cái nào canh giờ mây tan sương cạnh, nàng đều có thể nói không sai chút nào. Nữ nhân này có hơn 40 tuổi, đến nay chưa gả, tuy là chính mình sinh hoạt, nhưng một chút cũng không trách. Vừa thấy đến này tin tức, Tần Tranh liền kinh ngạc cảm thán một tiếng. Dự báo thời tiết ta. Này rất thần, bất quá nghe nói đêm xem hiện tượng thiên văn cũng có thể biết tương lai thời tiết, này hẳn là không tính là là dị năng đi. Bất quá lại xem kế tiếp bẩm báo, tựa hồ không phải như vậy hồi sự nhi. Bởi vì nữ nhân này không ngừng là có thể nói ra tương lai mấy ngày nội, đó là đem một năm trong vòng thời tiết, nàng cũng đều biết, này liền thần. Này lợi hại, đại nguyên soái, cái này ngươi nhất định thích. Tần tranh dương mắt nhìn về phía vân chiến. Đối với quân đội tới nói, nếu như có cái tinh chuẩn dự báo thời tiết viên, kia càng lại như hổ thêm cánh A. Vân chiến mấy không thể hơi cắp đầu, không sai, cái này rất hữu dụ. Bất quá tưởng thỉnh vị này tới, giống như không quá dễ dàng, giống lừa gạt quái nhãn như vậy là không thể thực hiện được. Người này không muốn rời đi quê nhà, không nghĩ lặn lội đường xa, là cái nan đề A. Vương tin, thần tranh một tay vướt chính mình bụng, bắt đầu tưởng đối sách. Có thể cho nàng thôn một số tiền, tu sửa con đường tu sửa phong ốc. Sau đó nói cho nàng, tới Tây Nam là thiết giáp quân muốn thuê nàng, có phong phú hướng bạc, nàng sẽ đến. Vân chiến gần từng chữ, từ này tin giữa những hàng chữ nhìn ra được, nữ nhân này đối chính mình thôn có rất thâm hậu cảm tình. Cho nên, chỉ cần tiền đúng chỗ, tin tưởng nàng sẽ đến. Tiêu tiền. Xem ra đại nguyên xoáy là thật sự muốn dùng nàng, tiêu tiền đều không đệ bụng. Thành liền ấn người nói làm. Gật gật đầu, Thần Tranh cũng đồng ý. Môi mỏng khẽ nhuyết, lần này Vân Chiến thật sự thực vừa lòng. Nếu là người này thật là có này dị năng, kia chính là xài bao nhiêu tiền đều mua không tới. Đồng thời cũng khẳng định tần Tranh lần này hành động, hoa như vậy nhiều sức người sức của, cuối cùng là thu hồi phí tổn. Thần Tranh liền biết Vân Chiến sẽ vừa lòng người này, loại này bản lĩnh chính là lợi hại, đối với quân đội tới nói đó là tần tranh diệp cổ xuyên cùng quái nhãn ba người đều địch không thượng này một cái hy vọng cái này là thật sự không phải giả dối nếu không nàng mặt mũi hướng chỗ nào phóng a diệp cổ xuyên càng là cảm thấy vui vẻ khi đó tần tranh nói muốn đem sở hữu dị năng giả hội tụ ở bên nhau xem ra là thật sự muốn thành công lại đến một cái này trước mắt chính là bốn người tin tưởng sẽ càng ngày càng nhiều xem ra ở trên đời này Bọn họ thật sự không cô đơn. Kỳ thật có rất nhiều giống như bọn họ người, cứ việc bản lĩnh chưa chắc tương đồng, nhưng thân thế cũng trải qua đều không sai biệt lắm, làm người không cấm tâm sinh cùng mệnh tương liền cảm giác. Chỉ là trước kia lúc ấy Tần Tranh liền không nghĩ tới những việc này, nếu như khi đó liền sớm có dự kiến trước bắt đầu ở Đại Giang Nam Bắc vơ vét, bọn họ cũng sẽ biết trên đời này còn có một cái đoạn nhiễm. Hắn càng vì thần kỳ. So với bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều thần kỳ. 131, đội ngũ lớn mạnh, mâu cùng thuẫn. Cái kia có dự báo thời tiết công năng nữ nhân ở thiết giáp quân thân vệ hộ Tống Hạ lên đường. nay một đường tới bọn họ tin tức không ngừng chuyển quay lại tới. Ở trên đường, bọn họ liền chứng kiến rất nhiều thần kỳ chuyện này. Bởi vì Phương Bắc hiện tại là trời đông giá rét, cho nên ở trên đường hành trình không phải thực thuận lợi. Ngẫu nhiên có tuyết có phong khi. Vị kia có thể đoán trước đến thời tiết người liền nổi lên trọng đại tác dụng. Nếu như không thích hợp đi đường thời tiết, liền sẽ trước tiên được đến báo trước, lúc sau bọn họ liền dừng lại, đợi đến không xong thời tiết đi qua, đi thêm lên đường. Loại này kỹ năng thật là thực kinh người A, cũng làm tần tranh rất là chờ mong. Hơn nữa xem vân chiến kia cũng đồng dạng chờ mong bộ dáng làm nàng cũng thực vui vẻ, vân chiến rất ít có như vậy chờ mong một sự kiện thời điểm. Bất quá nói thật. Nếu như nàng có thể lưu tại Tây Nam, như vậy đối toàn bộ thiết giáp quân đều là có chỗ lợi, giúp ích lớn nhất hóa. Vốt chính mình bụng, thần tranh vẫn luôn ở chờ đợi, cứ việc tân niên tiến đến, chính là nàng tựa hồ giống như không như thế nào quá mức chú ý đi vào thế giới này sau Quá tốt nhất tân niên chỉ có một lần, chính là cùng vân chiến ở bên nhau quan khán làm nghề ngụy hoa lần đó. Nàng ngồi ở trên vai hắn, tầm mắt cao hơn bất luận kẻ nào. Rõ ràng quan khán đến sở hữu tốt đẹp hình ảnh. Kia lúc sau, nàng liền rốt cuộc không bỏ đến quá vân chiến trên vai, hiện tại liền càng là không có khả năng. Bụng lớn như vậy, như thế nào hướng lên trên bò a? Hơn nữa nghĩ đến cũng khá buồn cười, khi đó vân chiến động bất động liền đem nàng khiêng trên vai, mà hiện tại, là tưởng khiêng đều không biết như thế nào xuống tay. Thật là buồn cười. Nếu không có việc gì, liền không cần nơi nơi loạn đi. Xem tần tranh ở hành lang lắc lư, vân chiến đi nhanh từ thang lầu thượng đi tới, nện bước như gió, hắn vẫn là như vậy có khí thế, áp bách người thở không nổi. Tần tranh đĩnh bụng, cứ việc có điểm mệnh, bất quá tạm thời cảm thấy con hảo. Chính là chạm thời gian dài sẽ cảm thấy eo có điểm toan, hơn nữa này tiểu ma nữ tựa hồ cũng biết nàng sẽ mệnh dường như, cũng ở trong bụng quay cuồng, làm nàng không thể không đi nghỉ ngơi. Con hảo, người nữ nhi tổng ở một chỗ ngốc sẽ phiên muộn. Ta liền mang nàng ra tới đi dạo. Chính là cách cái bụng nhìn không thấy phong cảnh, nàng cũng thích ra tới. Tần tranh một tay vướt ve cái bụng, đối với này tiểu ma nữ, tần tranh luôn luôn này đây vân chiến nữ nhi tới nói. Rồi tay, vân chiến ở nàng phòng lên trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve hạ, mặt mày, toát ra tới là nồng đậm làm một cái phụ thân mới có biểu tình. Tần tranh hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, không cấm có điểm chịu không nổi, liền như vậy thích. Ta nữ nhi có thể không thích sao. Thích. Có nữ nhi liền ta đều từ bỏ. Thực khinh thường, có nữ nhi gê gầm A. Như thế nào sẽ? Nhà của chúng ta tần nhị vĩnh viễn là đệ nhất thuật vị. Một tay ôm nàng, vân chiến trả lời vĩnh viễn là thần tranh thích nghe. Nhấp miệng cười, thần tranh cũng thích nghe loại này lời nói. Thật là dễ nghe, đại nguyên soái vô luận nói cái gì đều biểu tình chân thành tha thiết, nói lời này cũng thật sự giống nhau. Ta tin. Liên tính là giả, từ trên mặt hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra tới. Vốn dĩ chính là thật sự. Túi đầu ở nàng đầu thượng hôn hôn, vân chiến như cũ thực chân thành tha thiết. vây quanh được vân chiến eo, rất muốn dùng sức ôm lấy sau đó hai người thân thể kề sát, chính là trung gian có bụng chống đỡ, hiện tại căn bản vô pháp thân thể kề sát ôm. Sang năm tân niên thời điểm, đường lại quải này đó hồng nhạt đèn lồng, thoạt nhìn thật sự rất giống hoa lâu. Giống như ở nơi này. Đều là một đám chờ tiếp khách cô nương. Dựa vân chiến, thần tranh nhỏ giọng nói. Bởi vì thần tranh không thích màu đỏ, cho nên đèn lồng đều là hồng nhạt, nhưng là thật sự rất muốn hoa lâu. Vân chiến mấy không thể hơi nhún mày, kia dùng cái gì nhan sắc? Màu xanh lục. Thần tranh cấp ra chủ ý, màu xanh lục tràn ngập sinh cơ. Người cảm thấy nơi này sở hữu nam nhân đều đi ở màu xanh lục đèn lồng hạ thích hợp sao? Vân chiến mấy không thể hơi nhúng mày. Tuy rằng là hảo nhan sắc, nhưng là làm đèn lồng nói, cảm giác sẽ là bất tường dự triệu. Tần tranh ngẩn người, theo sau bật cười, ngươi như vậy vừa nói giống như còn thật là như vậy hồi sự nhi, ha ha. Quá đâu, có đôi khi vân chiến sức tưởng tượng là thật đâu. Vân chiến không nói gì nhìn trong lòng ngực nhân nhi cười to, có như vậy buồn cười sao. Hảo đi hảo đi, kia không cần màu xanh lục, màu vàng cũng thành. Chúng ta không thể cùng trong cung giống nhau dùng minh hoàng sắc. Chúng ta dùng đạm một chút hạnh hoàng sắc đi. Nếu như dùng minh hoàng sắc, phạm uy, cũng hảo. Vân chiến đồng ý, màu vàng cũng đúng, chỉ cần không phải màu xanh lục liền thành. Mọi người đi ở hành lang bên trong thượng đều che chở lục quang, quá bất tượng. Tần tranh cười khẽ, như cũ đắm chìm ở vừa mới vân chiến cái kia chê cười, thật là quá buồn cười. Cười đủ rồi. Cười đủ rồi nói, chúng ta vào đi thôi. Nàng hiện tại bụng quá lớn luôn lại như vậy đứng sẽ rất mệt. Nàng thân thể nhỏ xinh, hơn nữa lại không phải rất cường tráng, mang theo như vậy lại bụng, Vân Chiến cảm thấy nàng khẳng định sẽ thực mệt mỏi. Ông ta, mở ra hai tay, nàng không nghĩ đi. Vân Chiến nhìn nhìn, hắn trước kia nhất thường dùng phương thức hiện tại là không dùng được, chỉ có thể ôm nàng. Hơi hơi không người, một tay đem nàng hoành bế lên tới, không nghĩ tới bụng lớn, trọng lượng cũng bỏ thêm rất nhiều. Này một ôm thật đúng là làm Vân Chiến kinh ngạc hạ. Cũng không gặp ngươi ăn rất nhiều đồ vật, như thế nào trọng nhiều như vậy. Ôm nàng hướng phòng đi, vân chiến một bên thở dài. Đúng không? Hẳn là nước ối rất nhiều đi, cho nên mới sẽ như vậy trọng. Bụng đại, bên trong hải tử chiếm cứ rất nhiều vị trí, nước ối cũng chiếm cứ rất nhiều. Hiểu được còn rất nhiều. Vân chiến mấy không thể hơi lắc đầu, không nghĩ tới nàng biết đến rất nhiều. Đó là đương nhiên, ta biết đến so ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Khoa trương ngữ khí, nghe được Vân Chiến không tin. Rũ mắt nhìn nàng một cái, Vân Chiến giả vừa không nghe thấy nàng vừa mới khoe khoang nói, hiện tại ra mặt càng ngày càng dày. Đem nàng ôm về phòng, sau đó đặt ở ghế bập bênh thượng. Này ghế bập bênh đặc biệt định chế, chuyên môn vì tần tranh chuẩn bị, mặt trên phô mềm mại cái đệm, dựa thực thoải mái. Nam ở ghế bập bênh thượng, tần tranh hoàn toàn thả lỏng, như vậy cũng không cần dùng sức đinh eo. Mấy ngày nay quái nhãn tiên sinh có lại nói quá nhìn đến đoạn nhiệm sao? Đồng nhiên, vân chiến hỏi. Thần tranh lắc đầu, không có, hắn không tái xuất hiện quá. Vân chiến mấy không thể hơi cấp đầu, tuy là không có gì biểu tình, nhưng rõ ràng liên tâm bộ dáng. Tưởng cái gì đâu? Đoạn nhiệm hẳn là sẽ không lại đã trở lại đi. tựa như mọi người nói, đầu thai chuyển thế. Kêu linh tinh, ta cũng không phải thực hiểu. Nang liền không phải bình thường con đường đi vào thế giới này, cho nên có thể hay không đầu thai chuyển thế nàng cũng không hiểu. Vân Chiến trên mặt không bất luận cái gì dị sắc, nhưng nếu đoạn nhiễm có thể đầu thai chuyển thế nói, hắn vẫn là thật cao hứng. Người nữ nhi đều mau sinh ra, đại nguyên Soái, có hay không cấp tưởng tên hay a? Nếu là ngươi chưa nghĩ ra, ta đây đã có thể kêu nàng tiểu ma nữ. Đồng nhiên nói lên cao hứng chuyện này, Tần Tranh không nghĩ cùng hắn vẫn luôn nói đoạn nhiễm. Nhìn nàng, Vân Chiến khuôn mặt tái đầy nhu hòa, tự nhiên. Gọi là gì nha? Mở to hai mắt, Thần Tranh rất là muốn biết. Vân Chiến môi mỏng cong cong, chắt tự. Thần Tranh chớp chớp mắt, Vân Chắt tự. Khá tốt nghe. Người nghĩ ra được? Trên dưới nhìn Vân Chiến, thần Tranh thật sự là không thấy ra tới Vân Chiến còn có thể nghĩ ra tốt như vậy nghe tới tới, cho rằng hắn lấy tên sẽ thực cương mạnh đâu. Cảm thấy thực hảo. Nếu ngươi cảm thấy không tội Vậy dùng cái này đi. Vân chiến chính là cân nhắc hồi lâu, đem sở hữu dễ nghe ý nghĩa lại tốt tự liệt ra tới, sau đó nhất nhất tổ hợp, chọn lựa ra tới tốt nhất. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ lấy một ít tương đối kiên cường tên, cái gì thiết đảng nhi a đại á đầu a cái gì gì đó. Thần tranh cười tủm tỉm nếu thật là lấy loại này tên, kia tiểu ma nữ đến coi là thừa bỏ. Vân chiến cũng không nôn, nguyên cùng công chúa có thể dùng loại này tên sao? Chính là hắn không còn có văn hóa, cũng không có khả năng lấy loại này. Đúng vậy đúng vậy, liền tính là không lấy tên gọi nguyên cùng cũng khá tốt nghe. Tần tranh gật gật đầu, là nàng không văn hóa, kỳ thật không lấy tên cũng không thành vấn đề. Ấn, không bằng ngươi lại lấy một cái nhũ danh. Vân Chiến xem nàng cũng nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tính, ta không có gì văn hóa, liền không đeo xấu. Nếu là thật muốn nàng lấy... Tên kia tự cùng Vân Chiến lấy khẳng định không phải một cái cấp bậc, cho nên vẫn là không mất mặt. Vân Chiến cười khẽ, kỳ thật thật muốn nàng lấy tên hắn cũng sắc thật lo lắng, liền nàng vừa mới nói cái gì thiết đản nhi đại a đầu linh tinh, quả thực làm người không đành lòng nghe. Vân Trác tự công chúa, nghe được sao? Cấp lao nương ngoan ngoãn, nếu không liền phế đi ngươi tên này, quản ngươi kêu cầu thạm nhi. Lại cấp lấy một cái tên, khó nghe muốn chết. Vân Chiến cũng không nôn. Nàng nói này đó giống như đều là nam hải nhi mới có thể dùng. nghe khổ nhân gia cấp hải tử lấy tiện danh, nghe nói như vậy sẽ hảo nuôi sống một ít. Thân niên ban đêm, thiên dương quan rất náo nhiệt. Hiếm khi đại gia tụ tập ở bên nhau, an phong phú bữa tiệc lớn, nói nói cười cười, tất cả mọi người thực thả lỏng. Tần tranh ăn không hết không mới mẹ cùng ăn thịt, cho nên ngồi một lát liền rời đi. Tiểu quê ôm bảo bảo cùng tần tranh cùng rời đi, trên bàn cơm không có nữ nhân. Những cái đó binh tướng liền càng đông ra. Chỉ có tân niên đêm nay đại gia có thể phá giới uống rượu, đó là liền vân chiến đều uống lên một ít, rất là hiếm lạ. Diệp cổ xuyên nhưng thật ra cũng muốn thử xem, bất quá co vân chiến ở, hắn sẽ không nói quá nhiều nói, miễn cho bị vân chiến chán ghét. Quái nhãn cũng đi theo bọn họ uống lên rất nhiều rượu, lao nhân này giống như vừa uống rượu liền đặc biệt hay nói, không ngừng là cùng người bên cạnh, còn không ngừng cùng phía sau không khí. Hắn quanh mình bình tướng đều đã đờ đẫn, tạm thời coi như làm hắn là bệnh tâm thần hảo. Đều biết còn có một cái thân có dị năng người ở tới trên đường, tại đây trên bàn cơm cũng ít không được đàm luận. Quái nhãn cũng rất có hứng thú, nghe nói có thể tiên đoán thời tiết, xem ra hắn đối thế giới này hiểu biết vẫn là quá ít, cư nhiên có loại này người có bản lĩnh. Muôn hình muôn vẻ quỷ hắn gặp qua không ít, muôn hình muôn vẻ người vẫn là thấy được thiếu. Đêm qua nửa, Dưới chân núi trong thành nhớ tới tiếng chuông chứng minh tân một năm rốt cuộc tới. Liên hoan còn ở tiếp tục, vân chiến lại rời đi, trực tiếp trở lại ba đạo thạch hoàn lâu phòng ngủ, không nghĩ ở vòng đến bình phong sau, nhìn đến lại là ôm tiểu quế nhi tử ngủ tần tranh. mấy không thể hơi lắc đầu, không nghĩ tới tân niên ngày đầu tiên phải là ba người cùng giường hẳn là dự báo này một năm, đều sẽ là loại này cảnh tượng, rốt cuộc năm nay bọn họ nữ nhi liền phải xuất thế. Tiểu Quế Nhi tử rất béo, béo đô đô, ngủ tư thế cũng phá lệ làm càn. Cơ hồ là đường ngang tới bộ dáng, tay chân tất cả rộng mở, thập phần kiêu ngạo. Vân Chiến vòng đến giường một khát sườn, Liêu Bảo ngồi ở mép giường, nhìn thoáng qua kia bảo bảo, không biết nên như thế nào hoạt động hắn. Sau một lúc lâu, Vân Chiến duỗi tay, lôi kéo bảo bảo một con ống quần, sau đó hơi hơi dùng sức đem hắn xả đến chính mình chính xác vị trí. Hắn như vậy hoành nằm Chiếm cư quá lớn địa phương, làm hắn không có biện pháp nằm xuống ngủ. Béo đô đô bảo bảo bị vân chiến lôi kéo rốt cuộc chính chính đáng đáng nằm, bất quá kia béo lộc của khuôn mặt thượng lại là ấn rất nhiều nước miếng, ở ưu ám ngọn đèn dầu trung sáng lấp lánh. Vân chiến hơi hơi như mày, là có như vậy một tí xíu ghét bỏ. Quay đầu lại tìm kiếm một phen, trên đầu giường bàn lùn thượng tìm được rồi tí lụa, xả lại đây, sau đó ở bảo bảo khuôn mặt thượng xoa xoa, đem hắn nước miếng lau. Tần tranh thân mình giật giật, sườn đứng dậy tới nằm, một bàn tay vòng qua bảo bảo, nhẹ nhàng ôm bộ dáng của hắn. Béo đô đô bảo bảo cũng thân mình vừa chuyển mặt hướng tần tranh, một con tay nhỏ đáp ở tần tranh trên người, vừa mới bắt đầu là phồng lên bụng, sau lại thế nhưng cỏ tới cỏ lui bắt đầu hướng lên trên dịch. Vân chiến là cảm thấy thần, như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên liền như vậy sắc. Xem bất quá đi mắt, nắm lên tần tranh tay, sau đó đem kêu béo tiểu tử xả lại đây làm hắn rửa gần chính mình. Béo tiểu tử thân chân nhi lan lan, cuối cùng vẫn là không địch quá vân chiến sức lực, thỏa hiệp, nhưng như cũ ngủ ngon lành. Vân chiến lúc này mới vừa lòng, khởi áo nằm xuống, trước trước tiên cảm thụ ba người cùng dường, miễn cho đến lúc đó không thích ứng. Kia bị mọi người chờ đợi đã lâu dự báo thời tiết rốt cuộc tới rồi, đón tân niên Thái Dương, nàng xuất hiện ở Thiên Dương Quan, càng là dẫn tới sở hữu binh tướng quan khán. Bọn họ vốn không phải như vậy vô kỷ luật người, nhưng vị này thật sự là hiếm lạ, không thể không xem. Nàng kia hơn 40 tuổi, cái đầu rất cao, thân thể cũng thực rắn chắc bộ dáng. Một đầu tóc đen rất dài, cơ hồ tới rồi đùi vị trí. Rũ ở sau lưng, phản phất giống như màu đen thác nước. Nàng dung mạo không sâu sắc, nhưng trên người có độc đáo khí chất, làm người cảm giác thực thoải mái. Đi ở này toàn là nam nhân địa phương, nàng thoạt nhìn cũng rất thông rong mang theo nàng đi vào thạch hoàn lâu, đạp cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất đi hướng đại sảnh, nơi đó sớm đã chờ đã lâu. nàng xuất hiện ở cửa, trong đại sảnh người đều đem tầm mắt đầu chú qua đi, tần tranh cùng diệp cổ xuyên tựa hồ là phản xạ có điều kiện đánh giá nàng tương lai cùng qua đi, mà quái nhãn tắc rất có hứng thú nhì, có thể đoán trước thời tiết, cái này làm cho hắn cảm giác thực hiếm lạ. vân chiến ngồi ở chủ vị, hắn kia dáng ngồi làm người liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Hắn là nơi này lao đại. Cố thượng văn cũng nhìn không được đánh giá nàng, thật sự là cảm thấy này bản lĩnh tuyệt. Hắn cha cũng có thể căn cứ hiện tượng thiên văn tới phỏng đoán tương lai hai ba nay mai thời tiết, nhưng nếu nói liền canh giờ đều bấm đốt ngón tay thực chuẩn, còn không có như vậy lợi hại. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nữ tử ở ngay từ đầu cũng có chút có quét, Vượt qua ngay cửa, sau đó căn cứ trực giác đi đến chính giữa đại sảnh, mặt hướng vân chiến, không người cúp một cùng, Dân nữ giới giao gặp qua cựu vương gia. Sẽ không cung đình lễ, loại này không lương hợp lý nhất, cũng làm người chọn không ra tật xấu tới. Không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi. Vân chiến ý bảo nàng ngồi xuống, bên kia tần tranh cùng diệp cổ xuyên đều đã hồi qua thần nhi tới. Tinh chuẩn đoán trước tương lai thời tiết, thậm chí liền canh giờ cũng có thể chính xác đoán trước, cái này bản lĩnh ngươi là sinh ra liền có sao. Tần tranh mở miệng, nàng ý cười doanh doanh, thoạt nhìn thực thiện lương. Trên thực tế nàng đối này bản lĩnh tràn ngập tò mò. Giới giao gật gật đầu, tuy rằng đối mặt nhiều như vậy có lực gáp bách đôi mắt làm nàng có chút không thoải mái, bất quá còn có thể thông dòng ứng đối. Là, tư hiểu chuyện khởi, ta đoán luôn quá thời tiết liền không có ra quá sai lầm. Trả lời, giới giao trả lời tràn ngập tự tin. Tần tranh cười khẽ, ở cái này trong đại sảnh, có một người có thể thấy qua đi, có một người có thể thấy tương lai còn có một người có thể xem tới được cô hồn giã quỷ. Cho nên, nếu ngươi nói rồi nói, sẽ lập tức bị vạch trần. Giới giao một xá, theo sau nhìn về phía nàng sở đối mặt những người này, cái nào người có thể nhìn đến qua đi? Cái nào người có thể nhìn đến tương lai? Cái nào người có thể nhìn đến quỷ? Nhưng tự hồ, mỗi người đều không tầm thường, nàng có chút lý không rõ. Ngươi nhìn không ra đúng không? Vậy nhất nhất nói cho ngươi, Ta là thần tranh, là vân chiến vương phi, ta có thể thấy tương lai. Đây là diệp cổ xuyên, hắn có thể thấy qua đi. Vị tiên là quái nhãn tiên sinh, hắn có thể thấy được sở hữu cô hồn giã quỷ, có thể cùng bọn họ đối thoại. Hoan nên ngươi gia nhập, làm chúng ta biết, trên thế giới này còn có ngươi như vậy thần kỳ người. Thần tranh thực chắc chắn giới giao sẽ gia nhập, bởi vì nàng thấy, giới giao còn không có từ khiếp sợ giữa tỉnh táo lại đưa bọn họ ba người nhất nhất nhìn cái biến theo sau vẫn là không xác định nói đây là thật sự ân không nửa điểm nhi giả dối thần tranh thật mạnh cấp đầu lấy nói cho nàng này đó đều không phải giả quá thần kỳ ta cho rằng trên đời này chỉ có ta một cái như vậy kỳ quái ta cho rằng ta là bị ông trời nguyền rủa giới dao đứng lên nàng thật sự là thập phần kích động nhiều năm như vậy nàng cho rằng đời này liền như vậy đi qua đâu Thần tranh lẫn đầu, không ngừng ngươi một cái, còn có chúng ta. Hơn nữa, giới giao ý tưởng cùng bọn họ đều rất giống, khi đó đều cảm thấy chính mình là bị nguyên rủa. Nhưng hiện tại tới xem, kỳ thật kia không phải nguyên rủa, mà là mặt khác ban ơn. Muốn nói nguyên rủa cũng nên là lão nhân, 60 nhiều năm vẫn luôn cùng cô hồn dã quỷ làm bạn nhi. Ngươi cái này bản lĩnh rất lợi hại a, nếu là có thể đổi, không bằng hai ta thay đổi. Quái nhạn đứng lên, Hắn cũng thực kích động bộ dáng. Cứ việc có chút lôi thôi, tựa như cái lôi thôi quái lao nhân, nhưng là cặp mắt kia nhưng không tầm thường. Giới dao cười rộ lên, ngay sau đó tươi cười nhuộm dần vài phần chua sót, nguyên lai ta là bình thường. Có chút nghẹn ngào, nàng túi đầu, hơn 40 năm, từ cha mẹ qua đời sau nàng liền một mình một người sinh hoạt. Trong thôn người đều thực tôn kính nàng, nhưng bọn họ càng là tôn kính, liền càng là làm nàng cảm thấy nàng là cái quái nhân. Cô đơn, cho rằng sẽ cô đơn này cả đời, lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này gặp được nhiều như vậy đồng đạo người trong. Tần Tranh đi tới, bắt lấy tay nàng, "Tỷ tỷ, từ đây sau liền lưu lại nơi này đừng đi rồi. Cùng chúng ta làm bạn sẽ không cô đơn, hơn nữa, còn có thể vận dụng này thân bản lĩnh làm chút đại sự, ngươi cảm thấy như thế nào?" Một tiếng tỷ tỷ, tiêu rồi giao trong lòng ngấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tranh. Ở nàng kia phồng lên bụng đỉnh chú trong chốc lát tầm mắt, sau đó gật đầu, hảo. Ai nha, giai đại vui mừng, lại có một viên gia nhập, các ngươi đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Cố thượng văn chắp tay sau lưng đi tới, hắn hoàng tử cũng muốn gia nhập bộ dáng. Ngài, ngài cũng có khác hẳn với thường nhân bản lĩnh. Giới giao không biết cố thượng văn là ai, cho rằng hắn cũng không giống người thường. Hắn có A, mèo khen mèo dài đuôi bản lĩnh nhất lưu. Tần tranh không chút khách khí vạch trần, cố thượng văn một ngạnh, theo sau xoay người rời đi, hắn không tham dự hành sao. Giới giao cũng lưu tại thiên dương quan, sở hữu binh tướng đều thực chờ mong, chờ mong nàng đem tương lai mỗi ngày thời tiết đều làm ra tinh chuẩn báo trước, sau đó bọn họ muốn nhìn, có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy chuẩn xác. Bọn họ không khỏi có ồn ào hiếm nghi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, vân chiến cũng không có yêu cầu giới giao làm cái gì. Rốt cuộc sơ ngày qua dương quan, còn cần quen thuộc quen thuộc nơi này. Cùng mỗi người đều làm quen một chút, sẽ không cảm thấy xa lạ. Mà tân tranh, tắc mỗi ngày cùng giới giao chung sống, mang theo nàng khắp nơi đi một chút, nếu như mệt mỏi, liền từ tiểu quế tới bồi nàng, cảm tình càng ngày càng tăng. Bọn họ hợp thành chính mình cái vòng nhỏ hẹp, dị năng giả vòng, mỗi khi bọn họ vài người ở bên nhau, phàm là đi ngang qua người. Đều sẽ cảm thấy có như vậy trong nháy mắt chính mình không manh áo che thân, sở hữu bí mật đều bị khai quật ra tới. Đây là dị năng giả uy lực, đó là liền xa ở Hoàng Thành Vân Cẩm Chiêu đều nghe được tiếng gió, sau đó phái người tiến đến kiến thức kiến thức. Cái này làm cho Tần Tranh không khỏi đắc ý, bọn họ có, tự nhiên cũng sẽ không bạc đái Vân Cẩm Chiêu. Nếu như hắn hữu dụng đến thời điểm, tự nhiên sẽ phái đi cho hắn dùng dùng. Bình thường thoáng ghen ghét là có thể nhưng nếu là đỏ mắt nói không thể được, nàng sẽ trở mặt. Bất quá vân cẩm chiêu thật đúng là không phải đỏ mắt, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Các loại có thần kỳ bản lĩnh người tụ ở bên nhau, loại này trường hợp riêng là ngấm lại khiến cho hắn cảm thấy thập phần thần kỳ, hắn có thể nào không nghĩ kiến thức. Nhưng mà, từ hoàng thành mà đến người còn chưa tới, liền lại có tân tin tức chuyển quay lại tới, diệp cổ xuyên thủ hạ ở phía đông biên giới trong thành mang về tới một đôi nhi tiểu thư đệ nay dọc theo đường đi, Diệp cổ xuyên thủ hạ bị kia đối tiểu thư đệ cha tấn không thành bộ dáng, tuổi nhỏ, tay chói gà không chặt, nhưng là lại làm người bó tay không biện pháp. Cuối cùng, bọn họ không có biện pháp. Tựa như lúc trước phát hiện bọn họ khi đám kia người đối đãi bọn họ như vậy, đưa bọn họ đôi mắt che lại, tay chân chói chặt, lúc này mới một lần nữa bình yên lên đường. Hơn nữa, phát hiện đôi tỷ đệ này đồng thời còn phát hiện lớn hơn nữa bí mật. Đó chính là nhiều năm như vậy không buông tay chảo diệp cổ xuyên người, lộ ra bóng dáng tới. Vẫn luôn trầm ổn diệp cổ xuyên cũng không khỏi kích động lên, hắn tra phái người điều tra nhiều năm như vậy vẫn luôn không có mặt mày, hắn bị bắt đi như vậy nhiều lần cũng không thấy được dấu vết để lại tới, lần này rốt cuộc có tiến triển. Nhiều năm như vậy không buông tay chảo xuyên nhi, ta cho rằng bọn họ chính là chuyên môn chảo dị năng giả. Cái này tổ chức tàng thật sự thâm. Nói không chừng bọn họ cũng vẫn luôn ở dân gian điều tra nghe ngóng dị năng giả. Một khi tìm được rồi, liền bắt đi. Nhưng cụ thể bắt đi làm cái gì, là dưỡng vẫn là giết, này liền không rõ ràng lắm. Tần tranh cấp quái nhãn cùng giới giao giải thích này trong đó ân đoán. Giới giao có chút căm giận, sờ sờ diệp cổ xuyên đầu, hai tử còn như vậy tiểu liền gặp như vậy nhiều lần nguy cơ, làm nàng trong lòng không đành lòng. Quái nhãn buồn đầu uống một ngụm rượu, lúc sau hừ hừ. Gọi bọn hắn đem láo nhân chỗ tới dọa bất tử bọn họ Thần Tranh nhấp miệng cười Những người đó nêu dám chảo, Đã nói lên bọn họ là sớm có các loại chuẩn bị dọa không được bọn họ Chính là từ bọn họ trên tay đoạt tới kêu một đôi tỷ đệ Rốt cuộc có cái gì bản lĩnh Giới dao đột nhiên hỏi nói Thần Tranh cùng Diệp Cổ Xuyên vẫn luôn cũng chưa nói Thần Tranh cười đống nhiên trở nên thần bí Mâu cùng thuẫn 132 tỷ đệ Lương Thảo đi trước Thiên Dương quan thời tiết còn có chút lánh, nhưng lại so với phương Bắc muốn ấm áp thượng rất nhiều. Nguyên Lai vẫn luôn ở tại phương Bắc giới giao cũng thực thích ứng, rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng đại tuyết phong sơn, lại còn có có đồng đạo người trong làm bạn, cuộc sống này có thể so trước 40 năm muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay bọn họ đều ở chờ Mong, chờ Mong kia đối nhi thập phần không giống người thường tỷ đệ đã đến. Này đối nhi tỷ đệ kỹ năng có thể trực tiếp dùng đến người trên người. Trình công kích trạng thái, cùng bọn họ vài người đều bất đồng. Cho nên, nay cũng làm mọi người đều cảm thấy thần kỳ, trên đời thế nhưng thật sự có so với vô hình nội lực còn muốn lợi hại trời sinh kỹ năng. Cũng chính nghiệm chứng câu nói kia, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Tần tranh bụng một ngày so với một ngày đại, nhưng nàng giống như cũng chỉ là bụng lớn mà thôi, thân thể địa phương khác lại vẫn là như thường. Béo lên tiểu quế rất là hâm mộ có thể vẫn luôn vẫn duy trì nguyên lai dáng người, không dễ dàng. Diệp cổ xuyên gần chút thời gian cũng bắt đầu nghiêm túc học võ, mỗi ngày đi theo thiết giáp quân binh tướng thể dục buổi sáng, lúc trước hai ngày mẹ hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đi theo hắn đi vào thiên dương quan hộ vệ cung cả ngày bồi hắn, là sợ hắn có cái gì sơ suất, nhưng hắn kiên trì muốn tập võ, bọn họ cũng quản không được, duy nhất có thể làm chính là bồi. Tần tranh thứ thích, nàng chính là tập võ khi tuổi quá lớn, Đã qua cái kia tuổi, cho nên thực gian nan, mai cho đến hiện tại đều là tam chân miêu. Diệp cổ xuyên từ cái này tuổi bắt đầu học, liên tục kiên trì, đợi đến thành niên, là có thể là cái võ công cao thủ. Hơn nữa vân chiến thuật nhìn cũng rất vừa lòng, hắn thích cái loại này có tiến tới lòng có bền lòng người, diệp cổ xuyên như vậy biểu hiện, hắn thoạt nhìn thực vừa lòng. Tần tranh âm thầm bật cười, nàng trước nay không đã nói với hắn về diệp cổ xuyên cùng trong bụng kia tiểu ma nữ sự tình nếu là thật sự nói, hắn phỏng chừng sẽ từ giờ trở đi liền tìm tất xấu. từng người bận rộn, từng người thanh nhàn, ở vượt qua hơn hai mươi thiên hậu, kêu đối nhi tỷ đệ cũng rốt cuộc đến thiên dương quan. thiết giáp quân phái ra một đội binh tướng tự mình đi nênh đón. hơn nữa, lệ người khó có thể tin chính là, diệp cổ xuyên thủ hạ là dọc theo đường đi đem kêu tỷ đệ hai vây ở trong xe ngựa vào tới, đưa bọn họ tay chân trói chặt, đôi mắt thượng cũng che miếng vải đen. Như vậy đối đại hai cái không đủ sáu tuổi hải tử, thật sự là có chút quá mức. Thiết giáp quân binh tướng không khỏi có chút khó chịu, này thật sự có chút hung tàn. Mà, khi bọn hắn đã biết này tỉ đệ hai lợi hại sau, bọn họ liền không hề nghĩ như vậy. Đưa bọn họ buộc chặt cùng với che lại đôi mắt, đều là có sung túc lý do. Nếu như không làm như vậy, bọn họ rất có thể sẽ giết chết người. Đương nhiên này hết thể đều là ở đem kia tỷ đệ hai trên người trói buộc trích rất lúc sau mới biết được đến thiên dương quan cường tráng binh tướng tự mình từ trong xe ngựa đem kia hai đứa nhỏ ôm ra tới bọn họ lớn lên nhỏ gầy hơn nữa giống nhau đại bộ dáng ăn mặc rách nát trên người còn có mùi lạ thật lâu không tắm rửa bộ dáng trong đại sảnh tràn đầy người đều là tới xem kia đối nhi tỷ đệ tần tranh là xin khuyên bọn họ đừng tới xem náo nhiệt nhưng những cái đó kiến thức quá các loại mưa gió nguy cơ đại tướng quân nhóm cảm thấy tần tranh nói có chút nghiêm trọng không lắm để ý một hai phải đến xem không thể kia đối nhi tỷ đệ bị ôm vào tới hai người bọn họ vẫn là tay chân bị buộc chặt đôi mắt thượng che miếng vải đen mặt nho nhỏ, nhỏ kia miếng vải đen cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che khuất như vậy giống chống thua chiêng làm mọi người đều ẩn ẩn cảm thấy có chút quá mức bất quá hai đứa nhỏ mà thôi đến nỗi như vậy đối đãi bọn họ sao Ở chính giữa đại sảnh, binh sĩ đem kia đối Nhi tỉ đệ buông xuống, hai cái tiểu nhân Nhi trực tiếp ngồi ở thảm thượng. Tần tranh ngồi ở vân chiến bên người, cùng quanh mình những người khác giống nhau, nàng cũng nhìn bọn hắn chầm chầm hai, thoạt nhìn thật sự thực đáng thương, nhưng ai có thể biết, này hai đứa nhỏ có không giống nhau năng lực. Khu, đưa bọn họ tay chân cởi bỏ đi. Ho nhẹ một tiếng, tần tranh nói. Một bên binh sĩ lập tức động thủ kỳ thật bọn họ vẫn là cảm thấy này hai hải tử không như vậy đại lực công kích một thân dơ hề hề thoạt nhìn liền càng đáng thương tay chân bị tẩy bỏ hai đứa nhỏ lập tức dơ tay kéo xuống trên mặt miếng vải đen hai trường khuôn mặt nhỏ lộ ra tới tuy rằng bộ dạng không phải thực tương tự nhưng là cũng hoàn toàn nhìn ra được này hai hải tử là một đôi nhi song bảo thai tiểu cô nương bộ dạng càng vì hung ác một ít tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt này nhóm người tràn đầy cảnh giác Tiểu nam Hải nhi cũng nhìn chung quanh một vòng, theo sau rũ xuống đôi mắt, ai cũng không xem. Tần tranh hơi hơi nghiêng đầu, kia tiểu cô nương cũng vừa lúc xem nàng, cặp kia tròn tròn đôi mắt như đau giống nhau. Một cái tiểu hài tử cư nhiên sẽ có loại này ánh mắt nhi, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tần tranh mấy không thể hơi như mày, nàng khẳng định hiện tại cái này tiểu nữ hài nhi ở công kích nàng, chỉ là nàng không cảm giác. Tiểu cô nương giống như cũng có chút kinh ngạc, Theo sau nhìn về phía bên người nàng Vân Chiến, dao nhỏ giống nhau đôi mắt, nhìn chằm chằm người thời điểm dường như ở các thịt. Vân Chiến cũng không bất luận cái gì khác thường, hắn đều có chút hoài nghi, những người đó bẩm báo giống như là giả. Tiểu cô nương thấy Vân Chiến cũng không phản ứng, xác thật là có chút luôn cuống, chuyển mở mắt nhìn về phía Vân Chiến bên người Cố Thượng Văn, trận tròn đôi mắt, ngay sau đó Cố Thượng Văn chợt đau hô một tiếng, lúc sau lập tức ngồi sổm trên mặt đất. Đại sảnh yên tĩnh lập tức bị đánh vỡ, mấy người ngồi sổm cố thượng văn bên người, còn không có tới kịp quan tâm hắn, bọn họ cũng lần lượt kêu lên đau đớn. Vân Chiến đứng lên, một bước đi đến cố thượng văn mấy người bọn họ trước mặt, chẳng kia tiểu nữ hài nhi tầm mắt, mấy người bọn họ tức thì cảm giác không đau. Tiểu cô nương có chút hung thợn, xoát quay đầu nhìn về phía bên cạnh, kinh nghiệm xa trường vài vị đại tướng quân lập tức cũng có chút khẩn trường, cùng nàng tầm mắt đối thượng ngay sau đó mà đến chính là không hề dự triệu đau đớn trong đại sảnh liên tiếp phập phồng vang lên đau tiếng hô tự này hai đứa nhỏ tới một câu cũng chưa nói lại là đều không hề nguyên do đau đớn lên vân chiến đi nhanh mà đến không người đem kia tiểu cô nương sách lên tới đồng thời đem miếng vải đen ngông ở nàng đôi mắt thượng lại động ta liền kéo xuống ngươi đầu nhỏ trầm giọng đe dọa tiểu cô nương nâng lên tay chợt dừng lại vân chiến mặt lạnh cùng với lạnh giọng tuyệt đối là do người Đừng nói hài tử, ngay cả người trưởng thành đều sợ hãi, húng chi nàng một cái không đủ sáu tuổi tiểu hài nhi. Tần tranh đứng lên, vài bước đi tới, bắt lấy vân chiến ống tay háo, theo sau nhẹ giọng nói, đừng hù do nàng, bất quá là cái hài tử mà thôi. Quan trọng là, nàng đôi mắt đôi vân chiến còn có nàng giống như đều không có cái gì tác dụng. Vân chiến mặt vô biểu tình đem nàng vông, đồng thời nhìn lướt qua bốn phía, đều đi xuống đi. Ở chỗ này cũng là đồ tăng phiền toái mà thôi. Đứa nhỏ này đích sắc không bình thường, bọn họ ở chỗ này, chỉ là cho nàng công kích cơ hội. Mọi người lập tức đứng dậy rời đi, đó là liền lòng hiếu kỳ siêu cường cố thượng văn cũng đi rồi, vừa mới kêu một chút hắn cảm giác giống như vô số căn châm xuyên thấu thân thể hắn, hắn nhưng không nghĩ lại đến lần thứ hai. Toàn bộ đại sảnh lập tức thanh tịnh, chỉ còn lại tần tranh vân chiến diệp cổ xuyên cùng với quái nhãn cùng giới giao. Bốn người đều có dị năng, còn có một cái có thể che chắn bất luận cái gì dị năng người. Hơn nữa dù sao cũng phải tới nói, tần tranh cảm thấy vân chiến siêu cường, hán trời sinh có được vô địch phòng hộ cháo, phòng mọi người. Tiểu cô nương đôi mắt bị mông miếng bài đen, bởi vì vân chiến đe dọa, nàng tạm thời ngừng nghỉ. Mà cái kia tiểu nam hài nhi, tắc vẫn luôn rũ mắt nhìn dưới mặt đất, thực thuận theo bộ dáng. Tần tranh buông ra vân chiến ống tay háo. Theo sau đi đến kia tiểu Nam Hải Nhi trước mặt, nàng đĩnh bụng không có biện pháp ngồi sổm xuống, cuối cùng ngẩng khuôn mặt ý bảo Vân Chiến hỗ trợ. Không người, Vân Chiến dễ như trở bàn tay đem tiểu Nam Hải Nhi nhắc lên, xoay người đi hướng ghế dựa, cuối cùng đem hắn đặt ở ghế trên. Đó là như vậy lan lộn, tiểu Nam Hải Nhi như cũ du mắt, không xem bất luận kẻ nào. Đi qua đi, tần tranh ở hắn bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay ở trên đầu của hắn sờ sờ, sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi hảo, ta kêu tần tranh, ngươi tên là gì? Hữu hảo hỏi trước nói. Nhưng mà, tiểu nam Hải nhi không lên tiếng, thật giống như là đặc biệt thẹn thùng dường như, cũng không ngẩn đầu lên, thậm chí liền hô hấp đều rất nhỏ thanh. Tần tranh hơi hơi như mày, trầm ngâm một lát, theo sau nhìn về phía diệp cổ xuyên, ý bảo hắn đem bên cạnh trên bàn điểm tâm lấy lại đây. Diệp cổ xuyên cầm điểm tâm mâm đi tới, ở kia tiểu nam Hải nhi trước mặt dừng lại, ta kêu diệp cổ xuyên. Thỉnh ngươi ăn điểm tâm. Hắn cũng là cái hài tử, tựa hồ hài tử cùng hài tử có thể càng dễ dàng giao lưu một ít. Tiểu nam hài nhi đầu giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là không nâng lên tới. Diệp cổ xuyên trực tiếp cầm một hối, sau đó đặt ở trong tay của hắn, ăn đi, xem ngươi rất đói bụng. Ở hắn trên người, diệp cổ xuyên thấy ở quá khứ mấy ngày nội, hắn cùng hắn tỉ tỉ mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, khẳng định rất đói bụng. cơm điểm tâm. Tiểu nam Hải nhi cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn lớn lên nhỏ gầy, chính là đôi mắt thủy linh linh, đẹp thực, không được ăn. Đông dưng, chính giữa đại sảnh tiểu nữ hài lạnh dọn quắt lớn, ngay sau đó nàng kéo xuống trên mặt miếng vải đen, con ngươi như dao dường như đỉnh diệp cổ xuyên phía sau lưng. Tiểu nam Hải nhi nhìn thoáng qua hắn tỉ tỉ, ngay sau đó cũng nhìn chằm chầm diệp cổ xuyên, hoàn toàn là cái loại này đem diệp cổ xuyên xem tiến trong ánh mắt cảm giác. Này một phen động tác. Khiến cho thần tranh vân chiến mấy người đều hơi kinh ngạc, tầm mắt ở bọn họ tỉ đệ hai chi gian bồi hồi. Một lát sau, bọn họ cũng đã hiểu. Tiểu nữ hài nhi ở công kích Diệp Cổ Xuyên, mà tiểu nam hài nhi lại là ở bảo hộ Diệp Cổ Xuyên. Mâu cùng thuẫn, chính là có chuyện như vậy nhi. Khoe môi con lên, thần tranh cuối cùng cười rộ lên, thật xuất sắc. Vân chiến tắc khẽ như mày, hắn không cảm thấy này có cái gì xuất sắc, ngược lại quỷ dị thực. Cư nhiên trời sinh liền có loại năng lực này, quá không thể tưởng tượng. Sau một lúc lâu, tiểu nữ hài nhi từ bỏ công kích, ánh mắt nhi biến nu hòa. Tiểu nam hài nhi cũng không hề tầm mắt chân thành tha thiết, khôi phục thủy linh linh bộ dáng, thực đáng yêu. Phản đồ. Tiểu nữ hài nhi khinh thường hư lạnh một tiếng, này mắng chính là kia tiểu nam hài nhi, cũng chính là nàng đệ đệ. Tiểu nam hài nhi cũng có chút ấy nấy bộ dáng, bất quá đang xem hướng diệp cổ xuyên sau. Hắn lộ ra ý cười, hắn nhìn ra được diệp cổ xuyên là thực thiện ý. Ăn đi, này điểm tâm thực không tồi. Ngươi nếu là muốn ăn khác, ta kêu phòng bếp đi cho ngươi làm. Tiêu cái này ca ca bồi ngươi ăn, bồi ngươi ngủ cũng có thể, dù sao ở chỗ này hắn cũng thực cô đơn, không ai bồi hắn ngoạn nhi. Thần tranh mặc kệ kia tiểu cô nương, bởi vì đây là một cái chiến thuật. Kia tiểu cô nương rõ ràng rất khó bãi bình, hơn nữa vẫn luôn áp đảo nàng đệ đệ phía trên. Lúc này, kia tiểu cô nương sẽ không dễ dàng tiếp thu bọn họ, cho nên này liền muốn thu nạp hắn đệ đệ. Nàng đệ đệ là thuẫn, có thể phòng ngự nàng. Chỉ cần đem đệ đệ hoàn toàn mượn sức lại đây, cũng sẽ không sợ nàng sẽ tùy ý công kích người. Hơn nữa, nếu như nàng thấy được đệ đệ tiếp nhận rồi bọn họ lúc sau sẽ sinh hoạt nhiều thích ý nhiều hạnh phúc, tin tưởng nàng cuối cùng cũng sẽ quy phục không hề đối bọn họ có địch ý. Tiểu nam hài nhi cười gật đầu, hắn thật sự thực ngoan bộ dáng. Tiểu cô nương thực khinh thường, nàng nhưng thật ra không hề công kích người, ngửa đầu nhìn một bên Nhi, cao ngạo vô cùng bộ dáng. Quái nhãn nhưng thật ra đối tiểu cô nương công kích rất có hứng thú, vài bước chuyển tới nàng trước mặt, sau đó chủ động yêu cầu nói, tới tới tiểu nha đầu, nhìn xem có thể hay không làm ta cũng đau một chút. Tiểu cô nương thu hồi tầm mắt, đánh giá quái nhãn một phen, theo sau chợt ánh mắt như lao. Quái nhãn cũng trở thừa nhận đau đớn đâu, chính là cuối cùng Hắn chỉ là cảm giác da đầu có điểm tê dại, cũng không có đau đớn. Tiểu cô nương chính mình cũng thực khó hiểu bộ dáng, nàng không biết vì cái gì chính mình công kích tại đây vài người trên người không có tác dụng. Tần tranh nhóc miệng cười, tiên sinh, phiền vái ngươi cùng giới giao tỉ tỉ đem này tiểu cô nương đưa đến trong phòng đi. Nàng lấy chúng ta không có biện pháp, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể từ nhị vị tới trong giữ. Cái này ngoan đệ đệ đâu. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày ta muốn đích thân chăm sóc. Thật sự quá đáng yêu, ta liền thích bé ngoan. Sờ sờ hắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ nhi, sắc thật thuận theo đáng yêu a. Hai người đáp ứng, giới dao qua đi đem miếng vải đen ngông ở nàng đôi mắt thượng, sau đó ôm nàng rời đi đại sảnh. Đệ đệ có điểm lo lắng bộ dáng, nhìn tỷ tỷ bị ôm đi. Không cần lo lắng, nàng cũng sẽ ăn no mà gấm. Nhưng thật ra ngươi, dơ hề hề chứng làm ca ca mang ngươi đi tắm rửa được không? Nhìn hắn, thần tranh bộ dáng tuyệt đối coi như hòa ái dễ gần. Nàng vốn là lớn lên điểm mỹ, cố tình bày ra thiện lương bộ dáng, càng là không thể bắt bẻ. Tiểu Nam Hải Nhi gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình có điểm dơ. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Sơ sơ hắn cảm, thần tranh hỏi. Tiểu Nam Hải Nhi lắc đầu, "Hắn không tên." Lắc đầu có ý tứ gì? Không có tên sao? Có cần hay không ta cho ngươi lấy một cái? Ngươi họ gì? Nóng lòng muốn thử, Thần Tranh lại bắt đầu tưởng cho người ta lấy tên. Tiểu Nam Hải Nhi nhìn nhìn Diệp Cổ Xuyên, sau đó rốt cuộc mở miệng, ta không biết ta họ gì. Thần Tranh có chút kinh ngạc, không ngừng không có tên, liền dòng họ cũng không có. Vậy họ Diệp đi, cùng ta một cái họ. Diệp Cổ Xuyên nói tiếp. Gật gật đầu, Tiểu Nam Hải Nhi thực nguyện ý. Họ Diệp Hảo A nhưng là kêu diệp cái gì đâu. Ngươi kêu xuyên nhi, ngươi đâu, tiêu hà Thư duy nhảy lên, thần tranh tên này chẳng ra gì. Vân chiến ở một bên nghe thực không nói gì, tiêu diệp vũ đi, âm cùng ngự, tốt nhất phòng ngự. Thần tranh gật gật đầu, ngươi cảm thấy thế nào, tiểu nhân nhi. niết hán cảm thần tranh cảm thấy thực không tội, vân chiến lấy tên, đều là có khác hàng nghĩa. Gật gật đầu, có tên như thế nào có thể không đồng ý. Hào đi, Diệp vũ tiểu Mỹ Nam, mau cùng ca ca ngươi đi tắm rửa đi. Rửa sạch sẽ lúc sau ăn cơm, xem ngươi bụng đều bẹp, có phải hay không rất đói bụng. Ở hắn dơ hề hề bụng sờ sờ, tiểu xương sườn đều sờ được đến, đứa nhỏ này thật gầy. Diệp cổ xuyên nắm hắn tay, hắn tử ghế trên nhảy xuống, sau đó hai người rời đi đại sảnh. Nhìn bọn họ rời đi, tần tranh bắt lấy vân chiến tay, đại nguyên soái, này hai hải tử thần kỳ đi. Thực quý dị! Vân Chiến ngồi xuống, một bên trầm giọng nói, là quỷ dị điểm nhi, nhưng là ta không phải cũng rất quỷ dị sao, chính là ngươi đều tiếp nhận rồi. Này hai đứa nhỏ sẽ không đi, sẽ lưu lại nơi này. Kia tiểu cô nương bướng bỉnh một ít, bất quá vẫn là tiểu hải tử, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ thu hồi gai nhọn. Thần tranh cũng nhìn nhìn, bọn họ sẽ lưu lại nơi này là chắc chắn. Nếu là có thể thu làm mình dùng, kia nàng thật là cường hữu lực vũ khí. Vân Chiến từng câu từng chữ, đối với kia tiểu cô nương lực công kích, hắn cũng không dám kinh thường. Đúng không, thật sự rất khó đến, dù sao ta là trước nay không nghĩ tới, cư nhiên còn có loại này dị năng. Thật giống như các ngươi luyện võ người mới có nội lực, là vô hình vũ khí, rất dễ dàng đả thương người. Hơn nữa, hai đứa nhỏ cũng đủ đáng thương, liền chính mình họ gì cũng không biết, cũng không có cái tên. Lại nói tiếp, Tần Tranh cảm thấy đáng thương. Chính mình hiện tại cũng là làm mẫu thân người. Chính mình hài tử tử còn không có sinh ra liền chú định đời này đại phú đại quý, chính là có hài tử lại như vậy gian khổ, đây là bất đồng mệnh A. Lại đau lòng. Bọn họ tới rồi nơi này cũng liền cái gì cũng không thiếu, đừng lại đau lòng. Sơ sơ nàng đầu, nữ nhân này tuy rằng tổng tự xưng là thiện lương vô địch, kỳ thật có đôi khi xác thật thực thiện lương, tuy rằng kia thiện lương chi tâm thiếu đến đáng thương kia tiểu cô nương khó làm là thật sự, nàng trụ địa phương hiện tại không ai dám qua đi, trừ bỏ giới giao cùng quái nhãn, hai người phân biệt nhìn nàng, miễn cho nàng xông ra đi công kích người khác. Giới giao không sinh quá hải tử, cho nên thấy này thân thế đáng thương hải tử liền phá lệ đau lòng. Đó là này tiểu cô nương khó làm, nàng cũng như cũ thực đau lòng. Nàng làm bạn thời gian tương đối nhiều một ít, rốt cuộc quái nhãn là cái lao nhân. Năm ấy kỷ đều có thể làm tiểu cô nương ra ra. Diệp Vũ hiện tại có tên, lại cùng diệp cổ xuyên ở trung thập phần hảo, mặc vào quần áo mới, ăn cũng no no, hơn nữa thập phần đến đại gia thích. Những việc này truyền tới hắn tỉ tỉ lô thai, tiểu cô nương rõ ràng thực ghen ghét. Nhưng nàng ghen ghét đều này đây phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, cứ việc vô pháp công kích giới giao cùng quái nhãn, chính là nàng sẽ khắp nơi tìm cơ hội công kích những người khác. Thừa dịp giới giao không chú ý. Liền trộm đi ra khỏi phòng, ở trên hành lang tùy tiện gặp phải ai, liền nhìn chầm chầm đã chết không bỏ, ba đạo thạch hoàn lâu lầu hai, luôn là có thể nghe được đau tiếng hô. Cái này làm cho người thực đau đầu, cho nên đại gia liền tránh cho tới ba đạo thạch hoàn lâu, đó là không thể không trải qua, cũng nhanh lên rời đi, miễn cho gặp phải kia nha đầu. Nhanh chóng đi qua đều là chống cự không được người, có thể chống cự người, lại là thực thích ở hành lang thang lầu gian lắc lư. Chính là muốn nhìn một chút kia tiểu nha đầu hiện tại như thế nào, rốt cuộc nghị kỳ không có. Cứng rắn đá cẩm thạch thang lầu, mặt trên phô phòng hoạt thảm. Đây là chuyên môn vì tần tranh mà chuẩn bị, trước kia căn bản là không có. Nàng hiện tại thân mình trầm, vân chiến là lo lắng nàng khắp nơi lúc đi sẽ trượt chân. Trầm rãi đi tới, vài vòng qua đi, quả nhiên lại nhìn thấy từ trong phòng vụt ra tới tiểu nha đầu, nàng lớn lên tiểu, nếu là cố tình lén lút. Thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện. Nhấp miệng cười, kỳ thật nha đầu này vẫn là rất đáng yêu. Nha đầu này là ngụy trang hung hãn, cùng nàng trong bụng cái này hoàn toàn không giống nhau. Từ sinh hạ tới liền đối mặt tàn khốc, cho nên có như vậy tính cách cũng ở lẽ thường bên trong. Tiểu nha đầu hướng thang lầu phương hướng đi, ở trên ngựa muốn tiếp cận thời điểm, nàng cũng phát hiện đứng ở thang lầu thượng chính tươi cười đầy mặt nhìn nàng tần tranh. Nên bước một đốn, tiểu nha đầu nhìn chầm chầm tần tranh. Ánh mắt như đao, thử lại chính mình có không công kích nàng. Tần tranh tươi cười đầy mặt chờ nàng công kích, nói thật, ánh mắt kia nhi là thật sự rất không bình thường, nhưng là chi với nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Thiếu nha đầu, còn ở công kích ta đâu? Người công kích đối ta không có một chút tác dụng. Đi vào nơi này lúc sau có phải hay không cảm thấy thực thất bại, có như vậy nhiều người người đều công kích không được. Đi xuống tới, tần tranh cười tủng tìm nói. Tiểu nha đầu sau này lui một bước, cảnh giác rõ ràng. Ngươi như vậy cái tiểu nha đầu cư nhiên tính cảnh giác như vậy cao, thật là không bình thường. Lại đây, mang ngươi đi ăn trái cây, thuận tiện cùng ta nói nói. Ngươi vì cái gì có như vậy cao tính cảnh giác? Triều nàng vươn tay, thần tranh thực hữu hảo bộ dáng. Tiểu nha đầu nhìn chầm trầm tân tranh, ở nàng vươn trên tay nhìn nhìn, sau đó chậm rãi đi qua đi, bất quá cũng không có dắt lấy tay nàng. Tần Tranh không lắm để ý, mi mắt cong cong mang theo nàng chiều lầu 3 đi đến, có thể đi theo nàng đi, này đã là cái hảo hiện tượng. Kỳ thật nàng cũng chỉ là đi theo Tần Tranh mà thôi, tới rồi lầu ba, Tần Tranh lấy ra ăn ngon cho nàng, nàng cũng chỉ cô ăn, cùng nàng nói chuyện, nàng cũng hoàn toàn không phản ứng. Nay tiểu nha đầu thật là cảnh giác tràn đầy, hơn nữa hiện tại khẳng định cũng ở quan sát, quan sát Tần Tranh dụng ý rốt cuộc là cái gì. Thời gian còn rất dài. Tần tranh cũng không nổi, xem nàng tóc chính là đơn giản ở sau đầu biên thành cái bím tóc, ở nàng một bên ăn đồng thời, tần tranh lấy ra đẹp dây buộc tóc tới, đi đến nàng phía sau cho nàng trải đầu. Loại này sống tần tranh tự nhiên là chưa làm qua, sửa sang lại chính mình đầu tóc đều rất ít. Nhưng là tiểu hài tử đầu tóc tương đối hảo trải vớt, biên thành đẹp bím tóc thì tốt rồi. Tóc không phải rất dài, biên thành xương cá biện cũng dễ dàng thực, tần tranh cẩn thận cấp biên. Đừng nói biên ra tới còn khá xinh đẹp. ân, không tồi, thật xinh đẹp. Lớn lên đẹp, tóc sơ thành bộ dáng gì đều xinh đẹp. Vai thân nhìn nhìn tiểu nha đầu mặt, tuy rằng vẫn là một bộ không dễ chọc bộ dáng, bất quá thật là khá xinh đẹp. Tiểu nha đầu như cũ ở ăn cái gì, thoạt nhìn thơ ơ bộ dáng, chỉ là ánh mắt kia nhi không hề sắc bén như đao, ngược lại phù hợp nàng tuổi. Đại khái là ăn no, tiểu nha đầu đứng lên, đây là tính toán đi trở về. Chờ một chút, đêm này đó mang về ăn đi, dù sao ở trong phòng nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Đúng rồi, ngươi đệ đệ đều có tên, ngươi cũng nên có cái tên đi. Ngươi đệ đệ họ xuyên nhi họ, bằng không ngươi cũng họ Diệp. Bất quá như vậy giống như Diệp ra chiếm đại tiện nghi, đều thành nhà bọn họ. Không bằng ngươi họ ta họ đi, cứ việc tần ra không phải cái gì người trong sạch, nhưng ta đời trước liền họ tẩn, cùng đời này không quan hệ. Mi mắt cong cong. Tần tranh thật sự là hiền lành đến không được. Tiểu nha đầu nhìn chầm chầm nàng xem, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, không phản đối, nhìn dáng vẻ là đồng ý. Không nói lời nào chính là đồng ý. Vậy họ tần đi. Ta trong bụng này tiểu ma nữ kêu chắc tự, người kêu chắc nhiên, như thế nào? Đây là cái nữ hài tử tên, hơn nữa tần tranh chính mình thực vừa lòng, này chứng minh nàng cũng là rất có văn hóa. Tựa hồ tên này thực hợp nàng tâm ý. Cho nên đến cuối cùng nàng cũng không nói lời phản đối, mà là cầm ăn ngon xoay người rời đi. Mấy không thể hơi lắc đầu, tần tranh thở dài, này tiểu nha đầu là phục tùng, cứ việc còn có chút kéo không dưới mặt tới, nhưng đã hướng tốt phương hướng phát triển. Bất quá một lát vân chiến đã trở lại, hắn tự nhiên là trên đường đi gặp xuống lầu tần chắc nhiên, kia nha đầu túi đầu cũng không thấy hắn, như vậy thuận theo thật đúng là làm vân chiến cũng kinh ngạc hạ.